Bao bá đám người. Vạn Lịch Gia ngồi ở ghế rửa hơi hơi thở dốc, ngoài cửa sổ lá dụng điêu tàn, là đều mau đến trung thu thời tiết. Vương công công Bưng Thái hậu cấp Vạn Lịch Gia chuẩn bị đồ vật vào ngự thư phòng, cười đối Vạn Lịch Gia nói: "Hoàng thượng, Thái hậu làm nô tài đem cửu công chúa họa họa cấp hoàng thượng thưởng thức." Cửu công chúa là năm kiêng nô Tu Dung mới cho Vạn Lịch Gia tân thêm nữ đinh, nhũ danh như ý, sinh thật đúng là như ý là nước, lần chịu Thái hậu nương nương yêu thương. Từ Ngũ công chúa xuất giá sau, Thái hậu đem như ý công chúa thường xuyên tiếp nhập chính mình trong cung chơi đùa. Có thể thấy được, ngũ công chúa bệnh nặng đã chết tin tức truyền vào cung sau. Nếu không có cái như ý công chúa làm bạn thái hậu, thái hậu cái này nằm chỉ sợ đều rất khó chịu được đi. Cho chấm nhìn xem, nhìn xem chấm như ý công chúa đều vẽ chút cái gì. Vạn lịch ra với tay, khắc nghiệt khỏe miệng rốt cuộc lộ ra một tia ý cười nói. Vương công công đôi tay phủng đi lên giao cho vạn lịch ra bức họa của tròn, triển khai lúc sau, thấy là tiểu hài tử họa một con thỏ. Như ý công chúa mới ba tuổi đại, có thể đem một con thỏ họa như là một con thỏ ra tới, đã thực không tồi. Vạn lịch gia vừa nhìn vừa vớt ve bạch trong dâu, rất là cao hứng. Chấm cái này công chúa, bướng bỉnh về bướng bỉnh, lại là đa tài đa nghệ. Phía dưới chúng thần cùng kêu lên kêu chúc mừng hoàng thượng. Mắt nhìn vạn lịch gia buồn bực tâm tình rốt cuộc chuyển biến đến trời đầy mây gặp được ánh mặt trời, một phép cán tử, trong cung phải cho lệ vương đại làm khánh công yến, khánh công ngày đó kinh sư ba tánh có thể treo đèn lồng, vũ sư ăn mừng. "Con có, năm nay Trung thu hoa đăng hội, Vương công công, ngươi giúp chấm hỏi một chút thái hậu, là muốn ở Phúc Lộc cung cử hành, vẫn là đến Vạn Thọ sơn?" Nô tài Lãnh Chỉ hộ quốc công phủ một ngày sáng sớm, trước sau như một. Đêm đó sau khi đi qua, Phương Ma Ma bắt được tân nhân trên giường cái kia hỉ khăn, cười đến đầy mặt đều là hoa văn, chạy đến Vưu thị trong phòng báo tin. Vưu thị lập tức cũng là đại hỉ, làm phòng bếp chạy nhanh chuẩn bị đồ vật cấp đại thiếu nãi nãi tiến bổ. Lý Mẫn kia buổi sáng tỉnh lại khi Chỉ biết chính mình mở to mắt thời điểm, vốn dĩ buổi tối đẻ ở trên người nàng một đêm nam nhân đã đứng lên. Nàng toàn thân xương cốt đau nhức, hắn giống như dường như không có việc gì, tinh thần vô cùng sảng, tất tất tác tác, chính mình ở mặc quần áo đai lưng. Thấy nàng mở mắt ra, Chu Lệ mỉm cười nhìn nàng, muốn hay không uống nước. Đừng gọi người. Lý mẫn mở miệng phun ra những lời này lúc sau, đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân trần như nhậu, chạy nhanh nắm chặt chăn đem chính mình gắt gao bao lấy. Chu Lệ nhìn nàng bộ dáng này nhi Vốn là bởi vì công sự nhất chân phải đi, kết quả nghe được nàng này thanh giống như Miêu Nhi giống nhau nhu nhược cầu xin, kéo ghế ngồi xuống. Đối ngoài phòng chờ hắn phụ kiến nói, sáng nay thượng sẽ dịch đến trưa lúc sau, chuẩn bị hai con ngựa. Đúng vậy. Phụ kiến cười tủm tỉm mà ở ngoài cửa sổ đáp lời. Chu Lệ tự mình cầm hồ trà, đổ một ly nhiệt, đưa đến nàng trước giường, uống một ngụm. Tối hôm qua ngươi vẫn luôn kêu khác. Lý Mẫn hơi kém tưởng đem gối đầu tạp đến trên mặt hắn. Cái gì gọi là kêu khác? Nàng kia tối hôm qua là cháy, đương nhiên khác. Này nam nhân không biết có phải hay không cố ý, cố ý nói những lời này kích thích nàng. Nàng một cái lăn long lóc, ngồi đứng dậy, thẳng lăng lăng con người đen, nhìn chằm chằm hắn kia trương cười như không cười trải qua một đêm dã man vận động vẫn là như vậy. Anh tuấn mê người mặt, phu nói, quần áo. Chu lệ xoay người đi cho nàng lấy quần áo. Nha hoàn bà tử không có tiến bảo. Hắn chỉ phải chính mình hầu hạ nàng. Đem tìm tới quần áo phóng tới trên giường sau, hắn nói. Có cần hay không ta cho người xem xem. Kia địa phương là đau muốn chết đâu. Giống tối hôm qua, biết rõ nàng là đệ nhất đêm, đau vẫn là hướng bên trong hướng. Hắn sức lực lại đại, rốt cuộc dài quá một trương mê người khuôn mặt tuấn tú đều là gạt người, trong xương cốt là dã man người, là quân doanh từ nhỏ lăn lộn lên dã man hắn tử. Lý mẫn ở hắn tay muốn vói vào trong ổ chăn khi, thân mình đột nhiên co rút, cảnh giác mà nhìn hắn, không cần, ngươi cho ta đánh bùn thủy, ta chính mình tới. Biên nói. kia địa phương đau thời điểm, làm miệng nàng nhẹ nhẹ mà chịu khí lạnh. Nghe thấy nàng này tiếng rên rỉ, hắn cũng liền mặc kệ nàng bực bội không bực bội, ngồi vào trên giường đem nàng giống miêu mẹ giống nhau trốn tránh thân thể ôm lấy, nhẹ nhàng bút ve nàng phần lưng, nói, sáng nay thượng ta nghe ngươi khụ lợi hại, lại đánh hát xì, dị ứng. Nàng thân thể này, trước kia trung quy là quải quá bệnh lao quỷ danh hào, lại như thế nào dưỡng, trong xương cốt kia yếu đớt tưởng xoay ngược lại lại đây là không dễ dàng thời tiết biến đổi Cùng thuộc phi bọn họ giống nhau, dễ dàng dị ứng. Chính ngươi là đại phu, không rửa căn sao. Nói, hắn mặc con ngươi nhíu lại, mọi người đều nói đại phu không thể cho chính mình xem bệnh. Nếu không, ta đợi chút làm công tôn cho ngươi bắt mạch. Dược có ăn, nhưng là không cần phải. Nói còn chưa dứt lời, nàng mũi một ngứa, đánh ra một thanh âm vang lên lượng hát xì. Không có lưu mũi thủy, chỉ là phát ngứa. Chủ yếu là kinh sư này khí hậu không tốt lắm, đặc biệt mùa thu trời hành vật khô lý mẫn lấy quá quần áo chính mình ăn mặc hắn đem kia bồn nước gấm từ cửa bà tử trong tay tiếp nhận tới trở lại mép giường nình mặt khăn cho nàng sát lung tung lau mặt lý mẫn tương đối thích xúc miệng đánh răng hắn nhìn nàng cầm kia đem đặc chế tông mau bàn chải đánh răng tinh tế xoát mỗi cái hàm răng còn chấm muối chỉ phải sờ sờ chính mình mũi Xoát xong hàm răng hộc ra khẩu nước muối lý mẫn chân chân chính chính cảm giác được thoải mái thanh tân sạch sẽ bốn chữ làm đại phu đều có chút thói ở sạch nàng không ngoại lệ ở hắn chuyển tới bình phong bên ngoài, nhìn Phương Ma Ma dẫn người đem cơm sáng đoan tiến vào phòng khi, nàng chính mình mặc vào vỡ cùng giày. nghe được cách phiến uyên ương theo bình, hắn hỏi, mẫu thân không cho chúng ta qua đi sao? đúng vậy, phu nhân nói đại thiếu gia đại thiếu mãi mãi không cần sáng sớm đi qua, phu nhân muốn ngủ vãn một ít. Phương Ma Ma trả lời, Vưu Thị Dụng ý thức rõ ràng, làm nàng Lý Mẫn cái này con dâu cứ việc làm hồ ly tinh câu dẫn lao công ở trong phòng tạo người. Lý Mẫn hơi kém không có một hớp nước trả lại phu tới. hộ quốc công phủ chỉ thiếu tiểu tôn tử vưu thị không cần cái gì danh đại phu con dâu nhất yêu cầu chính là có thể cho hộ quốc công phủ sinh một đống củ cải nhỏ con dâu tốt nhất có thể sinh ra một cái đội bóng đa tới lý mẫn cảm thấy alexander kỳ thật nàng này phúc thân mình bất quá mới dưỡng hai tháng chẳng sợ thật có mang cái này sinh dưỡng vẫn là cái vấn đề đây là ngũ tử canh phu nhân đặc biệt phân phó đại thiếu nãi nãi muốn uống đi xuống phương ma ma cuối cùng đem kia chén tôn quý đồ bổ bưng lên bàn khi Chuyên cáo Vưu thị nói: "Lý Mẫn chính mình đương đại phu, nhất biết vì sinh hải tử quang ăn đồ bổ kỳ thật là thí dùng, cái gì dùng đều không có. Bệnh gì đều hảo, giống không dựng chứng, khẳng định là phải đối chứng trị liệu." Bà bà lấy tới chính là tâm ý, Lý Mẫn cũng chỉ có thể là căng ra đầu uống lên đáp lại bà bà hảo tâm. Chu Lệ ngồi ở bên cạnh nhìn nàng uống, chờ nàng uống xong rồi, lại giơ lên chiếc búa, cho nàng gấp một ít tiểu thái bỏ vào nàng chén nhỏ. Lúc này trong phòng bếp, dựa theo hắn phân phó, Làm đều là nàng thích, trao xứng tiểu thái, cùng với trứng gà. Chính hắn ăn chính là phương bắc bánh nương lớn, kẹp thịt bánh bao, cùng với sữa dê. Lý Mẫn nhìn chính mình trong chén hắn cấp kẹp tiểu thái, đột nhiên thực may mắn chính mình gà chính là cái dã man người. Nếu là gà chính là cái cả ngày tử trăng ta cũng cổ đại phu tử, sao có thể giống hắn như vậy không? Câu nệ tiểu tiết, hai vợ chồng sinh hoạt thói quen bất đồng, các ăn các vốn dĩ liền không có cái gì không tốt. Ăn cơm xong về sau. Vợ chồng hai người không có bởi vì Vưu Thị nói không cần liền thật sự không đi, ý quan trình tề, cùng đi đến Vưu Thị trong phòng. Vưu Thị cũng là vừa cơm nước xong, phía trước đã gặp qua phương ma ma lấy tới hỉ khăn, nhìn con dâu ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng, đối bọn họ hai người nói, thượng ly trả, các ngươi liền ai bận việc nấy đi thôi. Ta cũng có việc muốn ra cửa. Vưu Thị đây là muốn chạy nhanh đến trong miếu dân hương, phù hộ tiểu tôn tử sớm một chút ra đời. Chu lệ cùng Lý Mẫn cùng nhau, một người một ly kính hiếu trả. một lần nữa đoan tới rồi vưu thị trước mặt vưu thị tươi cười đầy mặt nhất nhất tiếp nhận bọn họ trong tay thỉnh ăn trà các ăn một ngụm sau đó vây vây tay làm cho bọn họ có thể đi rồi thấy bà bà vội vàng muốn ra cửa lý mẫn có chút muốn cùng vưu thị lời nói đành phải trước để lại ở trong bụng vợ chồng hai người một khối rút khỏi vưu thị sân về sau lý mẫn vốn định hắn là muốn đi làm chuyện của hắn đi mới vừa xoay người nghe Phục kiến lại đây nói cấp đại thiếu mãi mãi chuẩn bị mã là lưu nguyện đại thiếu ra ngươi nhìn xem biết không lưu nguyệt là một con màu nâu ngựa mẹ hơn nữa nghe nói là hiện tại nàng lao công kỵ nhảy ảnh lao bà cấp nhảy ảnh sinh quá hai cái nhi tử ngựa mẹ tính tình đa số tương đối dịu ngoan đặc biệt sinh quá ngựa con ngựa mẹ càng là trầm ổn đại khí lưu nguyệt vẫn luôn là dưỡng ở trong phủ chờ cấp tương lai nữ chủ tử dùng bởi vì vưu thị có chính minh mã chu lệ quay đầu tới đối nàng nói lý nhi nói ngươi sẽ cưới ngựa ngươi muốn hay không thử xem lý mẫn ngửa đầu nhìn hắn nghiêm túc một đôi mắt thần Giống như rất hy vọng nàng có thể cưới ngựa. Hộ quốc công phủ người đều là lập tức hảo thủ, cơ hồ không có một cái sẽ không cưới ngựa. Giống biểu thị, nghe nói năm đó ở quân doanh, đã là trong quân siêu quần xuất chúng một đoá hoa, ở trên ngựa tài nghệ một chút đều không thua cấp hán tử. Lý mẫn tự không dám cùng bà bà so, túi lầu nói, chỉ là sẽ kỵ một chút. Không có việc gì, ta ở bên cạnh. Kia khẩu khí cuồng vọng thực, giống như nàng chỉ cần ở hắn thị lực trong phạm vi, đừng nghĩ ra bất luận cái gì sự. Lý Mẫn đột nhiên hồi tưởng khởi lúc trước lần đầu tiên gặp được hắn miệng đầy mùi rượu giống như tiên nhân hán tử say, mặt mày thủ túc chi gian, khó nén một tia tôn quý chi khí. Hiện tại cẩn thận cân nhắc lên, kia vốn dĩ chính là cuồng vọng. Kim Mao nghe nói chủ tử muốn đi ra ngoài rắc ngựa đi dòng, rốt cuộc cao hứng mà có thể thoát khỏi câu thúc, gâu gâu gâu, phệ têu một đường chạy tới, không có bổ nhào vào chủ tử giày thượng liêm liếm, mà là phe phẩy cái đôi chạy tới Lý Mẫn váy phía dưới, tiêu, muốn lấy lòng thiếu phu nhân. Gâu. Go, go. chu lệ kia hai chỉ trong mắt chừng muốn chui vào lý mẫn vay phía dưới kim mao lùi về đầu đi chu lệ mạo hỏa dạy mãi không sửa cậu cậu, không phải nói bao nhiêu lần đó là hắn chu lệ lao bà sao kim mao ô một tiếng xám xịt trốn đến hắn phía sau đối với lý mẫn lộ ra đáng thương ủy khuất ánh mắt lý mẫn nhìn thấy nghi vấn nó đây là phát xuân sao là phát xuân phải cấp kim mao tìm phối ngẫu chu lệ nghĩ thầm chính mình mới vừa tìm được lao bà Nào có không cấp cầu tìm phối ngẫu, thuận miệng vừa nói, làm nó chính mình tìm đi. Không bản lĩnh không lão bà, cũng là nó xứng đáng. Kim Mao nhét lên mũi chó, khò khè khò khè, trong cổ họng phát ra hai tiếng không vui. Lý Mẫn vừa nhìn vừa ngăn không được ý cười, tưởng nàng đến cổ đại về sau, này xem như nàng quá vui vẻ nhất một cái buổi sáng. Chỉ là sẽ không nhi cười xong, nghĩ đến còn có rất nhiều sự tình chưa làm, cùng với chính mình lão công thân phận, nàng làm một chút nhẹ nhàng tâm tình đều không có. Phục Yến đem Lưu Nguyệt dắt lại đây, an lên ngựa cụ. Hết thể chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ thiếu đông phong. Lúc này, công tôn lương sinh mang theo người vội vã đi tới, nhìn đến nàng Lý Mẫn ở, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia thẹn ý, vừa định không bằng trước tiên lui đi xuống. Chu Lệ gọi lại hắn, đồng thời đem muốn chuẩn bị xuất phát roi ngựa giao cho Phục Yến, là ngụy lao đã trở lại sao. Đúng vậy, chủ tử. Công tôn lương sinh túc khởi mặt nói. Chu Lệ nghe được như vậy đại sự, nhấc chân phải đi. Bán ra đi một bước lúc sau, nhớ tới nàng còn ở chỗ này, quay đầu lại đối nàng vừa thấy, trên mặt vài phần do dự. Lý Mẫn uốn gối một phút, vương ra đi vội đi. Cưới ngựa loại sự tình này, tương lai còn dài, về sau có rất nhiều cơ hội. Sau một lúc lâu, hắn trầm ổn ngưng trọng thanh âm truyền tới, làm người đưa Thiếu Nãi Nãi trở về phòng. Ở Thiếu Nãi Nãi trong phòng lại an bài hai cái hộ vệ. Đã biết, chủ tử. Lý Mẫn thế mới biết, phục Yến vốn chính là này trong phủ hộ vệ quân thống lĩnh. Sau khi trở về, trong phủ an toàn toàn tư phục yến phụ trách ở trong phủ xem xét từ thị dược đường tổn thất liên hệ lúc trước đào tẩu kia phê dược đường tiểu nhị trở về từ trưởng quầy thường chậm rãi dưỡng hảo không ít lao công lại lần nữa vào cung đi trong cung vạn lịch ra thiết văn võ bá quan tề tụ một đường khánh công yến khánh công yến thượng lý hoa bắn một đầu rồng quấn hổ trộm cùng với xuân giang hoa nguyệt dạ vũ khúc giành được vạn lịch ra ra thưởng lý mẫn nghe nói sau biết cái này đại tỷ ở trong cung như cũ còn hôn thực hảo Muốn nói Lý Hoa ở trong cung duy nhất cảm thấy tiếc nuối địa phương, đó chính là, nàng đến đến nay đều không có có thể hoài thượng vạn lịch ra hải tử. Hoàng đế hải tử không hào hoài. Trong cung như vậy nhiều phi tần tù nữ, mỗi năm tân nhân không ngừng, hoàng thượng hiện tại tuổi tắc cũng cao, cẩn tuần hoàn thai y lì dạy bảo, không dám hàng đêm sinh ca, mỗi cách 7 ngày, mới sủng hạnh một nữ tử. Lý Hoa tưởng hoài thượng vạn lịch ra hải tử thật là không dễ dàng, còn phải xem vạn lịch ra tâm tư. ngẫm lại, dung phi, thúc phi. Này đó bị vạn lịch Gia phủng ở lòng bàn tay Mỹ Nhân Nhi, không cũng một cái hài tử đều không có hoài thượng. Nếu vạn lịch Gia tuổi lớn, thật là không cho người có mang đâu. Lý Hoa trong lòng không khỏi sốt ruột, không có một tử lưu tại bên cạnh, về sau vạn lịch Gia nếu là thật sự đã chết nói, nàng một người làm sao bây giờ. Dù sao cũng phải tìm xem biện pháp làm vạn lịch Gia thay đổi ý tưởng, trừ bỏ ở vạn lịch Gia trên người dùng sức, hậu cung, có thế lực nương nương ở vạn lịch Gia bên lỗ thai thượng lại nhải vài câu giống nhau thực hưởng thụ. thí dụ như lúc trước cựu công chúa như ý công chúa mâu thân ngô tu dung vốn dĩ cũng bất quá là cái tài tử thật lâu thăng không đi lên Sau lại nếu không phải bởi vì thái hậu một câu làm vạn lịch ra sửa lại tâm tư làm ngô tu dung có mang cựu công chúa ngô tu dung lập tức từ tài tử biến thành tu dung muốn nói cái này hậu cung bên trong ai nói ở vạn lịch ra bên thai nhất hưởng thụ khẳng định là thái hậu thái hậu là khó nhất định bợ kia một cái lý hoa tâm tư đều mau bị phúc lộc cung ma diệt mắt thấy nàng vào cung về sau, cơ hồ là thuận gió nước chảy, không có gì việc khó, cùng thái hậu quan hệ vốn dĩ cũng là không tồi. Sau lại, liên bởi vì Lý Mẫn ở trong cung mất tích kia một chuyến, không biết là ai để xót tiếng gió, làm thái hậu phát hiện. Thái hậu như vậy đối nàng ấn tượng đại biên độ giảm phân, cũng không gặp lại nàng nữa. Lý Hoa làm chính mình cứu cứu vì định bợ thái hậu làm an thần hoàn, đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ thời cơ tốt đưa cho thái hậu. Với lúc, trung thu hoa đăng tiết mỗi năm đều là từ thái hậu xử lý. Năm nay từ Phúc Lộc cùng truyền ra tin tức là, nói là Thái hậu nghĩ đi ra ngoài hóng gió giải sầu, hội đen lông ở vạn thọ Sơn cử hành, nói như vậy, địa phương đại, đại gia tưởng đăng, cao vọng nguyệt, các đại thần tưởng dắt vợ dắt con một khối tới du ngoạn, đều có thể. Tuổi lớn, Thái hậu càng là thích con cháu đầy đàn rực rỡ vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, như vậy có thể cho nàng quên tuổi tác. Không biết nội tình người là như vậy tưởng, biết nội tình người, đều biết kia kỳ thật là bởi vì ngũ công chúa vừa mới chết không lâu. Thái hậu cái này tâm tình cơ hồ rơi xuống đáy cốc. Ngũ công chúa phỏ mã một nhà, đều ở trong cung bì đâu, nghị cấp vạn lịch ra cùng thái hậu giải thích ngũ công chúa đến tuột cùng chết như thế nào. Ngũ công chúa thân mẫu, hoàng hậu bên người hoa tần, nghe được tin giữ khi sớm đã khóc thành cái lệ nhân. Hoa tần tuổi tác cùng hoàng hậu giống nhau lớn, dưới gối chỉ có thất gia cùng ngũ công chúa. Cho nên, thất gia trong phủ, hiện giờ đều bản thân lặng lẽ treo chút bạch đèn lồng. thất ra chính mình hai ngày này thượng triều cũng đều là bên trong xuyên hắc ý gì thủ túc tình thâm hắn cái này mội mội tính tình thật là thực ôn nhu một người chưa bao giờ đắc tội bất luận kẻ nào không biết có phải hay không người tốt không trường mệnh tuổi còn trẻ ngược lại chết sớm lý mẫn cùng chu lệ dựa theo ngày ấy cùng thái tử ước định ở khánh công yến lúc sau tiết trung thu phía trước đến thái tử trong cung tiểu tụ thái tử không dám bài yến mở tiệc chiêu đãi bọn họ vợ chồng chỉ là thỉnh bọn họ đến thái tử trong cung ăn đốn việc nhà cơm thưởng ngắm đèn Nếu biết thái tử Chu Minh đem thất gia mời đến nói, Chu Lệ khả năng không mang theo tức phụ tới. Chính là, Chu Lệ không biết, Lý Mẫn càng là không biết. Muốn xuất phát đi thái tử cung khi, Lý Mẫn chuẩn bị muốn tặng cho thái tử phi cùng thái tử hai đứa nhỏ lễ vật. Vưu thị giúp nàng chuẩn bị hải tử món đồ chơi khi, nói lên ngũ công chúa qua đời tin tức, ai thán nói, Hoa tần đây cũng là người đáng thương. Đem hai đứa nhỏ lôi kéo đại, có thể gả chồng, có thể cưới vợ sinh con, đều là thực không dễ dàng. Như vậy đã chết có thể nào không cho người thương tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đáng thương nhất bất quá đặc biệt ở trong hoàng cung hoàng tử hoàng nữ muốn trưởng thành cũng không biết muốn quá mấy cái quỷ môn quan ngũ công chúa rốt cuộc ngao ra cung kết quả gả tới rồi nhà chồng mới đã chết thật là làm hoa tần tưởng phá đầu đều không nghĩ ra theo viu thị lộ ra ngũ công chúa gả chính là kinh sư cảnh vệ hưu quân tổng binh nhí tử cái này hôn phu bởi vì ngũ công chúa thâm chịu thái hậu sủng ái lúc trước vạn lịch ra hỏi thái hậu ý kiến khi thái hậu một người chủ trương làm ngũ công chúa từ một loạt người được đề cử bên trong lấy ra tới nói cách khác người này là ngũ công chúa chính mình chọn như vậy theo lý tới giảng cái này con dễ hẳn là dễ hiền hợp công chúa chính mình bản nhân tâm ý vạn lịch ra lúc ấy thấy ngũ công chúa chọn cái võ quan ra tới cũng là tương đương cao hứng vốn đang trông cậy vào cái này con dễ cho hắn mang binh đánh giặc tạo quân công nào biết đâu rằng này tân nhân kết hôn không đến một năm tin giữ ra tới cho tới hôm nay ngũ công chúa nghe nói đều không có hạ táng lý mẫn biết bà bà cho chính mình giảng chuyện này là làm nàng ở trong lòng mặt để cái tỉnh vào cung lúc sau chuyện gì đều có khả năng phát sinh bọn họ vợ chồng hai không cần đụng vào họng súng lên, lên rồi cấp thái tử phi cùng hai đứa nhỏ lễ vật chuẩn bị tốt cấp thái tử phi chính là một chuỗi vòng tay nam dương chân châu xuyến thành đại hạt châu mỗi một viên đều là tốt nhất hạt châu hai đứa nhỏ món đồ chơi phân biệt là ngựa gỗ tượng đồng tượng đất này đó bởi vì thái tử hai đứa nhỏ đều là nam hải tử đồ vật cất vào hộp qua bên trong bưng lên xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng ngồi xuống ăn khẩu trả chờ lão công lại đây khánh công yến lúc sau chu lệ là càng nội hắn ở vội chút cái gì nàng là không có khả năng đi qua hỏi trừ phi hắn có yêu cầu tìm nàng lý mẫn phái ra người tới rồi chu lệ trong thư phòng bẩm báo nói là hết thể chuẩn bị tốt chu lệ quét ở chính mình trước mặt đứng công tôn lương sinh cùng ngụy lao nói Có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói sau. Hoàng thượng như thế nào làm quyết định, không phải chúng ta có thể tả hữu. Hoàng thượng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Chủ tử. Ngụy lao nhăn chặt hai điều bạch mi, ngực kia cổ khí, đều mau bị nghẹn đã chết. Muốn hắn nói, này vạn lịch ra là cái hôn chướng đồ vật. Bọn họ thật vất vả từ bắc kiến bên trong trảo ra nội quỷ, đưa đến kinh sư tới về sau. Hoàng thượng gọi người giam giữ, theo sát lúc sau đã không có bên dưới. cho rằng bãi cái khánh công yến cho bọn hắn ăn mừng chuyện này là có thể xóa bỏ toàn bộ sao cái kia nội gian chính là hơi kém hại chết chu lệ chủ tử công tôn thanh âm lại là bảo trì cẩn thận tuy rằng chúng ta trải qua gian khổ vì chính là một lưới bắt hết nhưng là xem ra cũng không thể tìm ra mọi người nơi này đầu cái gì duyên cớ đến bây giờ có thể thấy được tới một ít hoàng thượng có hoàng thượng cố kỵ công tôn cái này lời nói không có sai chu lệ muốn ngụy lão trầm ổn Người chạy nhanh cấp bộ đội điều phối lương thảo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đông hồ nhân có thể hay không quăng ngã phá bình một hai phải chết cũng tới lại đánh một trượng đều nói không chừng. Người đến binh bộ nhiều đi đi lên hai lần an bài lương thảo công việc. Hiện tại, binh bộ nghe nói là về bát gia quảng. Bát gia Ngụy lao trên mặt như là ngẩn ra. Không biết sự, nhiều cùng công tôn thương lượng. Công tôn hồi kinh sư thời gian rốt cuộc so người trưởng một ít. Chu lệ nói xong những lời này, thấy canh giờ thật sự không còn sớm. nhấc chân đi ra thư phòng trực tiếp đi tới cửa cưới lên mã thái tử cung điện sớm phái sứ giả ra tới nghênh đón bọn họ đương xe ngựa dừng lại lý mẫn xốc lên màn xe khi chỉ thấy là một loạt tú lệ cung nữ đề ra một loạt đủ loại kiểu dáng tiểu đèn lồng sắp hàng ở hai sườn thái tử chu minh đi ở phía trước mặt sau là thái tử phi cùng hai đứa nhỏ lại mặt sau là hai cái chắc phi thái tử một nhà mấy khẩu người đều là y trang hoa lệ cười ngâm ngâm mà đứng ở thái tử cung trước mặt giống như một cái ảnh gia đình chu lệ đỡ lý mẫn thủ hạ xe chu minh đi lên tới nói lệ vương cùng lệ vương phi có thể tiếp thu bổn cung mời tiến đến một tụ quả thật bổn cung chi phúc thần cung triết kinh tham kiến thái tử miễn lễ miễn lễ mau vào phòng đi nơi này do lớn chu minh tính tình cũng may thật là giống cái đại ca ca giống nhau không chỗ không ở mà chiếu cấu người đầy mặt cười ha hả lý mẫn dừng ở bọn họ hai người mặt sau thấy phía trước thái tử đáp thượng nàng lão công đầu vai nói khi còn nhỏ chuyện xưa ngươi còn có nhớ hay không khi đó ngươi quăng ta tám nuôi tên lúc sau phụ hoàng không cho ta niệm thư làm bổn cung chuyên môn luyện bắn tên luyện hơn nửa năm nào biết đâu rằng muốn tìm ngươi lại đòi lại khuất mực khi ngươi nhưng thật ra hảo một chạy chạy đến phương bắc đi bỏ trốn mất dạng chu minh hứng thú bừng bừng mà nói những lời này nhìn không ra lúc trước bị khi còn nhỏ đồng bạn quăng tám nuôi tên lúc sau không cao hứng tâm tình chu lệ nhàn nhạt trả lời may mắn vi thần chạy nhanh nếu không bị thái tử bắt được Thái tử không ngừng còn vi thần tám mũi tên. Lời này nói được, Lý Mẫn Ngực đều phải bội phục, chính mình lão công này mở miệng lợi hại, bằng không lúc trước như thế nào có thể đem nàng đều lửa đến xoay quanh. Chu Minh quả nhiên là nghe xong hắn nói lúc sau cười ha ha, một bên cười, một bên để lại hắn đầu vai, như là cười ra nước mắt tới. Thái tử Phi dẫn người đi tới phía trước, làm người dọn xong cái bàn, làm hai đứa nhỏ đi lên trước tới, cấp chu lệ hành lễ. Chuẩn nhi mang phủ nhi gặp qua lệ vương cập lệ vương phi. Đại cái kia nam hải tử mang theo tiểu nhân đứa bé kia một khối đi lên tới nói. Hai đứa nhỏ đều là tơ lụa bọc thân, trang điểm phi thường quý khí, nhìn không ra cái nào là thái tử phi sinh cái nào là chắc phi sinh. Thái tử phi đương hai đứa nhỏ đều là thân sinh, không có khác nhau đối đãi đối này, thái tử cũng là thập phần vừa lòng. Lý mẫn như vậy, đem chuẩn bị tốt lễ vật làm người mang lên, giao cho thái tử phi. Thái tử phi trở về lễ, cung nữ phùng thái tử phi chuẩn bị lễ vật lại đây, giao cho lý mẫn người. Niệm hạ không dám dễ dàng trước mặt mọi người mở ra. Thái tử Phi cùng Lý Mẫn lúc này là cùng nhau ngồi xuống. Đối Lý Mẫn nói, cứ nghe, thứ tốt, Dung Phi nương nương sáng sớm đã cấp lệ vương cùng lệ vương Phi chuẩn bị, buồn cung nơi này cũng chỉ có thể là chuẩn bị đệ nhị bộ. Hy vọng lệ vương Phi chuyện tốt liên miên. Dung Phi lúc trước nói, đưa cho bọn họ vợ chồng hai lễ vật, chờ chu lệ trở về lại mở ra. Sau lại bọn họ vợ chồng hai mở ra sau, mới phát hiện nguyên lai là tiểu hài tử quần áo. cùng với hài tử trang tròn một bộ bạc sức, đây là dung phi trước tiên đưa, hy vọng bọn họ sớm sinh quý tử hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Thái tử phi hiện giờ nói lời này, thuyết minh đưa chính là cùng dung phi giống nhau đồ vật. nàng lao công đã trở lại, mỗi người đều hy vọng nàng sớm một chút sinh hài tử, đây là bình thường. giống vậy ở hiện đại, gả cho người, nếu sinh không ra hài tử, không chỉ có cha mẹ chồng nói, bên người tất cả mọi người muốn nói, chẳng sợ cũng không chính diện nói. Lý Mẫn đứng dậy cảm tạ. Đồ ăn bày một bản chỉ chờ mọi người ngồi xuống. Lúc này, bên ngoài trong cung thái giám báo tới một tiếng, thất gia tới rồi. Thất gia một người cưỡi ngựa, hấp tấp, đi tới thái tử cung, làm bạn người, còn có thập gia, Tám bảy bộ trung bộ. Thất gia từ trên ngựa xuống dưới sau, tay áo tùy ý một sở chán mồ hôi, lệ vương phi tới sau. Hồi bẩm thất gia, một nén nhang phía trước, lệ vương vừa mới mang theo lệ vương phi đến thái tử cung, nay ở trong phòng cùng thái tử điện hạ uống trà. Thái tử trong cung đi ra thái giám công công, chắp tay đối với thất gia đáp lại. Thất gia đem trong tay roi ngựa tùy tay ném cho chính mình thị vệ, vội vã phải đi vào cửa. Mặt sau đuổi theo thập gia một tiếng gọi lại hắn, từ từ ta, thất ca. Thất gia chỉ phải để lại cấp hỏa tính tình dừng lại bước, quay đầu lại chờ hắn. Thập gia phi thân xuống ngựa, dẫm lên tiểu thái giám cung khởi bả vai nhảy dựng mà xuống, nhẹ nhàng, đem roi ngựa nhét vào bên hông mặt sau. Này ngọc roi là bát gia chu tế mới vừa đưa cho hắn. Nạm vàng khẳng ngọc, quang hoa bắn ra bốn phía. Thập ra không phải không thích cưới ngửa bắn tên, chỉ là thường xuyên bị các huynh đệ so đi xuống, bởi vậy biến thành không thích ở trước mặt mọi người lộ mặt làm loại đồ vật này. Mọi người đều nghĩ lầm hắn chỉ thích học cẩn sĩ ngâm thơ trồng hoa. Thật ra thấy hắn đi lên tới trước, phát hiện hắn cái này động tác nhỏ, hỏi, ai đưa cho ngươi? Thập đệ hiện tại không cần ở trong phủ bồi Hy Vương Phi sao? Hy Vương Phi hiện tại nào dám làm lão công lại ở lại trong phủ bồi chính mình? Trừ phi nàng chính mình tưởng lại chết một lần. Có thể thấy được Lý Mẫn nói sau lại ở Hy Vương Phi trong lòng là cân nhắc vài biến. Nội tử nói nàng trong phòng đen đuổi, không nghĩ ta dính. Làm ta thường đi ra ngoài lưu lưu mã, cũng có thể mang chút dương khí hồi phủ. Thập ra Biên nói, Biên là nhịn không được yêu thích mà sờ soạng bên hông Ngọc Tiên. Thật ra nghe được hắn lời này, ngửa mặt lên trời hơi kém không phun ra một tiếng cười. Hy Vương Phi ngốc còn chưa tính, nhân ra dù sao cũng là lần đầu đương nhân ra tức phụ. Phía trước làm sai hiện tại có thể biết được sai có thể sửa không dễ dàng. Chính là, nay thập ra đến bây giờ đều phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Bọn họ này một loạt tử huynh đệ, trong lòng đều từng người có chính mình bản tính nhỏ Giống 11, A cửu đều thích quấn lấy Lao Bát. lão Bát là rất có năng lực, có bản lĩnh, nhân duyên lại hảo. 12 là bởi vì hàng năm cùng lão Tam cảm tình hảo, đi theo Lao Tam. Lao Tam người nọ tính cách thác liệt, không có mấy cái huynh đệ thật có thể chịu đựng Lao Tam. Giống hắn loại này trung quy trung củ, cơ bản không nghĩ tuyển biên trạng, chỉ có thể là đi theo lão nhị. Lão nhị là thái tử, đi theo luôn là không có sai. Đến nỗi giống lão mười như vậy, phía trước đem chính mình một người nhốt ở trong phủ bản thân chính là sai. Không trách trang phi hoán trách chính mình con dâu, vạn lịch ra kỳ thật trong lòng đối cái này thập hoàng tử ý kiến cũng có. Nếu không, lần trước, sự việc đã bại lộ lúc sau, vì cái gì vạn lịch ra không trách phạt thái tử, lại là đem lão mười cấp một khối trọng phạt. Kết quả tới rồi hiện tại, thập gia cũng không biết chính mình sai ở đâu. Thất gia thật sâu mà vì Hy vương phi cùng trang phi tiết hận. Trang phi hiện tại một lòng đều cấp mười sáu gia. Thập ra ngẩng đầu thấy thất gia trên trán một loạt tất cả đều là hãn, lộ ra vài phần ngạc nhiên. Ai không biết thất gia mới là chân chính văn nhã người, nhất giỏi về ngâm thơ tụ tử, hơn nữa ái sạch sẽ, trước nay liền tay háo đều là sạch sẽ. Rất nhiều người đều rất ít nhìn thấy thất gia đổ mồ hôi bộ dáng. Thất ca. ngươi không mang khăn tay sao nói thập ra từ tay hào rút ra khăn tay cho hắn Thật ra không tiếp hắn khăn tay là bị hắn câu này căn bản không dính dáng nói chừng mắt nhìn hai mắt nói không nên lời phất tay đẩy ra hắn tay đi rồi hai bước thật sự nhịn không được quay đầu lại nói hắn sao ngươi lại tới đây bát ca nói ngươi tám phần muốn tới thái tử cung lão bát tin tức thật là linh thông thái tử đơn độc cho ta phát tin lão bát là có thiên lý nhãn ngàn dặm ở ngoài đều có thể thấy cái này thất ca thật ra hô thanh bắt ca hắn không có ý tứ này tuyệt đối không có phái người đi thất ca trong phủ nhìn chằm chằm người ta biết thất ra hậm hực mà chịu hạ khoe miệng hắn đó là liệu sự như thần so với làm người đến ta trong phủ nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm người chỉ là cái hạ đẳng sách lược phải làm đến hắn như vậy ngồi ở trong nhà đều có thể suy tính ra thiên văn địa lý cho nên phụ hoàng mới đem hắn điều tới rồi binh bộ thất ra trong lòng người hoài thập ra có thể nghe ra tới so lao bắt lớn tuổi Giống Thái tử không cần phải nói, cả nước sự vụ đều là muốn nhiều sao một phần đến Thái tử cung cấp Thái tử xem qua, Thái tử muốn học Hoàng đế giống nhau quản lý cả nước. Lao Tam Chu Ly là quản lý hình bộ. Kế tiếp, là hắn Lao Thất. Đến bây giờ, vạn lịch ra đều không có cho hắn Lao Thất bất luận cái gì phải đi. Ở triều đình đủ loại quan lại trong mắt, hắn Lao Thất là cái vô dụng Lao Bác nói ta muốn tới Thái tử nơi này, ngươi đi theo tới làm cái gì? Lao Thất truy vấn. Thập ra tiếng một tia câu nệ. Lần trước Lệ Vương Phi đã cứu ta tức phụ về sau, chưa kịp đối Lệ Vương Phi nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ nói, đến hộ quốc công phủ thượng không phải hảo. Tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, mới là thiệt tình thực lòng. Thất ra dạy dỗ đệ đệ lễ tiết Chuyện này thập ra sao có thể không biết. Nhưng là, Chu Lệ đã trở lại. Sơ đến thập gia tâm tư lúc sau, thất ra sửng sốt. Giống như chính mình cũng mới nhớ lại việc này nhi. Chu Lệ đã trở lại. Chu Lệ một hồi tới. Cái nào tưởng lại cùng hộ quốc công phủ giao thiệp, đều đến quá Chu Lệ này một quan. Chu Lệ người này, bọn họ này đàn huynh đệ cũng không biết nói như thế nào. Chỉ biết Chu Lệ là mang binh đánh giặc, khi còn nhỏ nói là vào cung bồi bọn họ này đàn hoàng tử chơi qua, nhưng là, rốt cuộc là có quân thần chi phân. Bọn họ đối Chu Lệ kỳ thật cũng không xem như quen thuộc. Chỉ biết một kiện rất quan trọng sự, liền bọn họ phụ hoàng đều kiêng kỵ Chu Lệ. Thái tử trong phòng ngồi vài người, nghe tiểu thái giám lại đây báo thất gia tới rồi về sau. lại chậm chạp không thấy thất ra bóng dáng. Chu Minh cắn cắn cắn gõ vài cái nắp trà, chân mày hơi thốc, đều giác quỷ dị. Chu Lệ như là tùy ý hỏi khởi, thất ra muốn tới sao? Nga. Chu Minh ho khan hai tiếng, che giấu phía dưới kia phân trột dạ xấu hổ, lao thất là nói muốn tới. Ta nghĩ mọi người đều là toàn gia, khi còn nhỏ đều là một khối chơi huynh đệ. Nếu hắn có cái này tâm tư nghĩ đến thấy một chút khi bạn chơi cùng, khiến cho hắn tới. Nói được toàn gia đều thập phần thân mật. Theo lý thuyết Lạ như thế này không sai, tổ tiên đều là một cái huyết thống. Chu lệ ngón tay hơi ấn, nắp trà tử đắp lên trung trà, đặt tới rồi trên bàn, đối thái tử nói, thần không bằng tới cửa tiếp một chút thất ra. Nghe được lời này, Chu Minh liên thanh nói, không cần. Lại sợ này thanh kêu quá khoa trương, Chu Minh đệ thấp thâm lượng nói, lao thất tuổi so ngươi tiểu, muốn kêu ngươi một tiếng ca đâu. Chu lệ khỏe miệng khẽ nhết, cười nói, đúng vậy, chính là, lao thất trong phủ hải tử đều có mấy cái. ra nơi này đều vừa mới cưới vợ sinh con. Chu Minh trên mặt lại lần nữa hiện ra một tia xấu hổ, người phòng thủ biên cương, hộ quốc vì dân, mới chậm trễ nhân sinh đại sự. Nói chính là, nay triều đình, thật có thể mang binh đánh giặc hoàng thân quốc thích, trừ bỏ Chu Lệ tạm thời tìm không thấy những người khác, nếu không, Chu Lệ không cần như vậy một người vẫn luôn ở biên cương thủ. Lời nói là nói như vậy, đối với độc tài binh quyền lệ vương, triều đình sao lại có thể không đề phòng. Chu Minh như vậy đại lao thất nói ra, vốn dĩ, Hoàng thượng là hy vọng có thể tìm cá nhân giúp giúp ngươi, làm ngươi trở về cấp hộ quốc công phủ khai chi tán diệp, đây cũng là năm đó hoàng thượng đáp ứng ngươi phụ thân, kết quả vẫn luôn không có hoàn thành, hoàng thượng trong lòng ấy nấy. Thật vất vả, năm trước thời điểm, ngũ công chúa chọn cái võ quan xuất giá. Hoàng thượng vốn định để bạt cái này phò mã ra, cho ngươi cống hiến sức lực, vì ngươi chia sẻ. Hiện tại, mới qua nửa năm lâu, tăng báo hoàng thượng không dám phát đến thiên hạ, rốt cuộc thất gia cùng ta. đối với chính mình cái này ngu muội muội như thế nào đi đến bây giờ đều là một điều bí ẩn Lý Mẫn có thể cảm nhận được lão công khệ mắt một cái dư quang quét đến nàng nơi này tới nàng đây là khi nào từ cho người ta chữa bệnh Lý Đại Phu bắt đầu vinh thăng vì phá án xử làm chỉ có thể nói hiện tại trong hoàng cung người đều thích đem phòng tay khoai lang hướng nàng trong tay ném đương pháp y gieo loại sự tình này là chuyên nghiệp tiểu nhị nàng như thế nào có thể hiểu Thái tử điện hạ Chu lệ thu được nàng đầu trở về ánh mắt, đối chu minh nói, "Chuyết kinh là có cho người ta xem qua bệnh, nhưng là, chỉ là xem qua người sống. Chu minh ha ha hai tiếng cười, bàn tay vô đùi, trong cổ họng nghẹn nước miếng, chỉ biết chu lệ lời này là không sai. Chính là, tùy tiện nói ngũ công chúa là chết bất đắc kỳ tử chết, trong hoàng cung ai có thể tiếp thu. Chu minh nói khẽ với bọn họ vợ chồng hai truyền lại tin tức, Hữu quân tổng binh mã Đức Hàng, cùng con của hắn, cũng chính là buồn cung ngũ muội muội phò mã, mã quãng đời còn lại. hiện tại đều ở đại lý tự giam giữ đại lý tự chức trách vốn là phúc thẩm chính là nói đại án tử hình bộ thẩm phán phúc cha về sau còn có đại lý tự phúc thẩm lúc sau mới có thể chấp hành tương đương với cả nước tối cao tòa án nhưng là nếu là so với càng cao cấp án kiện sẽ dùng tam tư hội thẩm tức là hình bộ đại lý tự đô sát viện tạo thành tam pháp tư hội thẩm trọng đại án kiện yêu cầu các bộ đề cập sẽ liên hệ các bộ thượng thư thông chính sử tiến hành viên thẩm Hoàng thượng tự mình công đạo án kiện, trừ bỏ tam tư, cẩm ý lề vệ sẽ tham dự trong đó. Nghe tới thập phần phức tạp, quan trường vốn chính là một kiện thực chuyện phức tạp. Nhưng Lý Mẫn có thể từ giữa nghe ra hai điểm. Một cái là, Hoàng thượng Thái hậu đều thương tiếc ngũ công chúa, coi trọng ngũ công chúa chết bất đắc kỳ tử án kiện, cho nên lướt qua hình bộ, trực tiếp làm đại lý tự bắt người. Phải biết rằng Đại Minh vương triều đại lý tự trải qua lịch đại phát triển về sau, chỉ phụ trách phúc thẩm, đều không thiết lao ngục giam giữ phạm nhân. Đây là thứ nhất. Khả năng hoàng thượng cũng là vì tỵ hiểm, không nghĩ làm nhân gia cho rằng, hắn hoàng gia ai khi dễ ba cánh. Hình bộ không phải chính mình nhi tử ở còn sao. Thứ hai, cái này ngũ công chúa phò mã ra là triều tiến hoàng thất con rể. Nếu thật đề cập đến hải cốt ngũ công chúa hiểm nghi, kỳ thật chuyện này không về đại lý tự quản, cũng có thể từ tông nhân phủ bắt người định đoạn. Hiện tại, vạn lịch ra một hai phải đem người lộng tới đại lý tự làm, tựa hồ chứ bỏ biểu hiện công chính bên ngoài, là tưởng kinh sợ thiên hạ. hoàng đế nữ nhi há có thể tùy tiện gả sau khi rời khỏi đây cho người ta làm chết tổng kết lên một câu hoàng đế nữ nhi cho người ta làm chết này không phải lần đầu tiên chẳng qua tích lũy đến ngũ công chúa nơi này rốt cuộc khiến cho thái hậu cùng vạn lịch ra bạo phát chu minh nói đến chính mình chết kia mấy cái muội muội, trong lòng thật là một phen chua xót nước mắt chín công chúa đã chết mất năm cái cơ hồ trừ đi một nửa trở lên hơn nữa chết này năm cái công chúa trừ bỏ ngũ công chúa bên ngoài còn có hai cái đều là xuất giá sau mới chết. Có thể nói, trong cung tưởng lộng chết tiểu hài tử, đối tiểu hài tử xuống tay nói mà chống đỡ hoàng tử xuống tay chiếm đa số, đối công chúa, kỳ thật đều biết công chúa là nữ sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngược lại đều mắt nhắm mắt mở, có thể buông tha liền buông tha. Duy nhất ở hài nhi kỳ chết chính là đại công chúa. Từ đại công chúa đã chết về sau, trong cung đều không thấy cái gì biến hóa, đại gia cũng liền biết, chết cái công chúa vô dụng. Chết công chúa có, đại công chúa, nhị công chúa. tam công chúa ngũ công chúa cùng với lục công chúa bởi vì ngũ công chúa chịu thái hậu yêu thương so lục công chúa chậm với xuất giá nhị công chúa lục công chúa đều là xuất giá sau mới chết tam công chúa là khi còn nhỏ cưới ngửa khi không cẩn thận ngã xuống mã thương đến đầu sau lại kéo nửa tháng chết nhị công chúa cùng lục công chúa đều không phải chết bất đắc kỳ tử nhưng là chết cũng là man thế thảm nhị công chúa là sinh hải tử hậu sản suy yếu chết lục công chúa là khó sinh chết đều là vì sinh hải tử chết Cổ đại nữ tử sinh hài tử, một nửa tánh mạng là nằm ở trong quan tài, lời này là tuyệt đối không có sai. Chỉ cần xem như vậy cao sản phụ tỷ lệ tử vong. Chu lệ hiện tại là nghe thái tử trong lúc vô ý nhắc tới này đó chuyện thương tâm. Vốn dĩ đối sinh hài tử không có cảm thấy gì đó trong lòng, bừng tỉnh cả kinh, hơi hơi có chút kinh sợ lên. Chu Minh chỉ nhìn hắn mày bỗng nhiên nhăn lại, không có dự đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ chính mình vừa rồi lời nói nơi nào không thích hợp, trước dừng tiếng, an khẩu trà. Nói, bọn họ chờ thất gia đi này vài bước tiến vào, đều đợi mau nửa nén hương. Thái tử Phi đều cảm thấy còn như vậy chờ đợi thức ăn trên bàn cần thiết triệt hạ đi nấu lại trong tố, đành phải tự mình đứng dậy, đi ra ngoài cửa thay thế thái tử nên đón thất gia. Tới rồi trong viện, chỉ thấy hai vị gia phong trần mệt mỏi, có thể là cưỡi ngựa đến. Thái tử Phi vội làm người trước lấy thủy dục làm cho bọn họ rửa sạch một chút. Thất gia cùng thập gia giống nhau đều là sợ hãi chú lệ, chạy nhanh tới trước cách vách tẩy cái mặt. có thôi ở sạch thất ra từ thái tử Phi chỗ đó mượn bộ quần áo thay. Tuy theo, hai người cung cung kính kính mà trước sau dạo bước tiến lên nhà ở. Thân đệ tham kiến thái tử, gặp qua lệ vương. Miễn lễ, miễn lễ, lẫn nhau hàn huyên qua đi, phân biệt ngồi xuống. Thái tử Phi tiến bảo, hô, thái tử điện hạ, này dùng bữa tối canh giờ đều phải qua, có phải hay không thời điểm thỉnh thất ra, thập ra, lệ vương, lệ vương Phi nhập tòa. Thập ra không nghĩ tới nhân ra trong nhà muốn mở tiệc chỉ biết chu tế nói thất ra đến thái tử cung tới kết quả là đứng lên liên thanh nói ta đã ăn qua một câu toàn trường người an tĩnh chu minh híp lại đôi mắt đối cái này lão mười toát ra vài phần bất đắc dĩ dạng thất ra chỉ sợ bị người ta hiểu lầm là chính mình mang cái này 250, trăm năm ngốc tới tay áo che giấu cái chán trốn tránh lão mười xa một ít thái tử phi giỏi về giảng hòa sừng sốt lúc sau cười ngâm ngâm đối thập ra nói đã là như thế trong viện đã thiết hảo trà bánh Có thể ngắm trăng xem đèn. Không bằng thập ra tới trước đỉnh hóng gió ngồi ngồi. Thập ra ngón tay không tự kìm hãm được một sờ ngực, gật đầu, khóe mắt ánh mắt, lại là đảo qua Lý Mận chỗ đó. Lý mẫn biết kỳ thật hắn là muốn hỏi cái gì, còn không phải là Hy Vương Phi có thể hay không mang thai về điểm này chuyện này. Đều nói nam nhân hoàn toàn là tiện, không bản lĩnh nam nhân càng là ái phạm tiện. Thập ra nói là đau Hy Vương Phi, khả năng bởi vì Trang Phi cùng với bị vạn lịch ra trưởng kia một lần về sau, trong óc náo động khai. Thập gia suy nghĩ cẩn thận, muốn cho chính mình trong phủ mạnh khỏe, chạy nhanh làm chính mình trong phủ có thể khai chi tán diệp quan trọng nhất, cứ như vậy, Trang Phi sẽ không nói hắn đứa con trai này vô dụng. Vạn lịch gia cũng sẽ không nghĩ trách cứ hắn, bởi vì hắn lại vô dụng, đều có thể cấp vạn lịch gia lưu lại tôn tử, vạn lịch gia nhiều ít sẽ xem ở con của hắn phân thượng cho hắn trừ chút chỗ tốt. Lý mẫn chỉ cần sờ đến thập gia này đó ý tưởng, căn bản liền cấp thập gia hồi cái tin nhi đều lười. Cũng không thể nói Hy Vương Phi là duy độc một cái người đáng thương, thế sự như thế mà thôi. Tiểu thái dám dẫn theo đèn lồng, lênh thập ra đi đỉnh hóng gió. Còn lại người ở bàn tròn trước ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng phong phú thức ăn. Cùng dĩ vãng tục lệ tương đồng, trên bàn, không thể thiếu cho nhau kính rượu, ăn uống linh đình Lý mẫn ngồi ở Thái tử Phi bên cạnh, này ăn chính là việc nhà cơm, nếu chính thức kiến hội, khẳng định là không thể như vậy một khối ngồi. Thái tử Phi làm cung nữ mang hai đứa nhỏ đi cách vách ăn. Hai cái chắc phi, giống nhau không có tư cách ngồi ở cái này trên bàn cơm. Đại nam hải tử là thái tử phi thân sinh, tuổi so thập kiểu da lớn hơn một chút, cử chỉ đầu đủ, đều pha hiện ổn trọng cùng lao khí, rời đi thời điểm, trộm mà hướng Lý Mẫn trên mặt vọng liếc mắt một cái, trong ánh mắt toát ra vài phần đánh giá ý tứ. Đứa nhỏ này, bất quá vài tuổi, đều có như vậy xem kỹ người ánh mắt. Lý Mẫn mày đẹp hơi trọn, cũng không thích quá mức trưởng thành sớm hài tử, nhưng là, biết tại đây loại trong hoàn cảnh. Hải tử không nhanh lên lớn lên, là thường tổn hài tử, làm hài tử tự vệ năng lực hạ thấp, chung quy cha mẹ không thể ngày ngày đêm đêm canh giữ ở hài tử bên người. Chuẩn hắn mới vừa đối ta nói, nói lệ vương phi là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Thái tử phi mỉm cười, ở hài tử rời đi sau, nghiêng đi mặt ở Lý Mẫn bên thai nhỏ giọng nói. Không thể nói đứa nhỏ này miệng quá ngọt, là đứa nhỏ này tâm kế đã sở đến tương lai sao. Lý Mẫn mi rác lại giơ lên một đoạn, nhìn chu chuẩn rời đi tiểu bóng dáng. Lệ Vương Phi thích nữ nhi sao? Thái tử Phi như là tùy ý mà lời nói việc nhà, là ta, luôn muốn muốn cái nữ nhi. Thái tử Phi có thể lại cấp thái tử thêm một cái thiên kim. Thái tử Phi đối này lại là lắc lắc đầu, lần trước sinh song hải tử về sau, ta đều sợ. Không phải sở hữu nữ nhân đều có thể giống heo giống nhau sinh, điểm này thái tử Phi tưởng chính là cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau, chỉ cần có thể cho thái tử sinh ra cái trưởng tử là đủ rồi. Khai Chi tán diệp chuyện này. Này nàng nữ tử cũng có thể cấp thái tử làm. Nàng hà tất mọi thứ tự mình tới. Chỉ có thể nói thái tử phi lòng dạ chống trải, đã sớm nghị thông suốt, nàng chỉ sợ một sự kiện, chuyện gì. Phu quân thái tử chi vị có thể hay không bảo hạ tới. Cho nên, theo lý thuyết, ngũ công chúa chết bất đắc kỳ tử việc này, cùng thái tử không có gì quan hệ, nhiều nhất chỉ xem như thủ túc chi tình. Chính là, thái tử cố ý giúp thất gia làm chuyện này. bởi vì thất ra bình thường là đứng ở thái tử trận doanh bên này là người một nhà bên ngoài duyên cớ chỉ sợ có nguyên nhân khác có tâm sự này cơm ăn cũng liền không thế nào thư thái lý mẫn nhìn trên bàn kia một mâm thuộc hạ không biết từ chỗ nào làm ra tiến hiến cho thái tử cua lớn mỗi một con đều là trọng lượng mười phần gạch cua giống như hoàng kim giống nhau no đủ hương khí hợp lòng người nếu nàng không có nhớ lầm cái này cua lớn muốn từ giang nam vận lại đây cổ đại giao thông không phát đạt đuổi ở tiết trung thu có thể đưa đến kinh sư khả năng cũng liền hoàng gia an thượng. Thái tử kỳ thật, ở trong cung vẫn là có điểm địa vị, nếu không sẽ không có nhiều người như vậy lĩnh bỡ. Lý Mẫn không dám ăn quá nhiều cua loại, chỉ ý tứ mà chọn một con cua chân ăn. Thái tử phi thấy nàng ăn tương thập phần văn nhã, cho rằng nàng là sợ ăn cua cử chỉ không văn nhã, cũng liền không có nghĩ nhiều đến Lý Mẫn là sợ ăn cua dị ứng. Mắt thấy cái này trên bàn cơm, chứ bỏ nàng cùng lão công. Chu lệ ăn cái gì, đừng nhìn là cái hán tử, thô lộ hán tử. Ở bên ngoài xã Giao là thực có thể trang. Lý Mẫn dù sao vài lần xem hắn ăn tướng, chỉ cần là trước mặt người khác ăn cái gì, đều là ôn tồn lễ độ, so nàng ăn còn cẩn thận câu nệ. Kết quả, trừ bỏ bọn họ vợ chồng bên ngoài, những người khác nhưng thật ra đều không có khách khí. Thái tử dọn ra ăn cua tám kiện bộ, mỗi người cắt phân một bộ. Thất ra ăn nhất hoan, không biết có phải hay không tâm tình không hảo đều đem cảm xúc phát tiết đến ăn cái gì thượng. Thái tử vợ chồng chỉ cần nhìn đến có người ăn tận hứng. cũng nhìn vui vẻ an quân lại kính rượu sẽ không nhi thất ra gương mặt hiện lên hai đóa đống hồng, phảng phất một ít men say đều có đột nhiên đứng dậy bưng lên chén rượu chỉ đối với ly mẫn lệ vương phi bổn vương trước kính ngươi một ly nói xong ở những người khác đều còn không có phản ứng lại đây khi hắn đem ly rượu hướng trong miệng một rót ngửa đầu mà tẫn. chu lệ vừa thấy ánh mắt lập tức trầm vài phần uống rượu kính rượu sợ nhất công chúng trường hợp thất thố hắn là quê mùa Ở quân doanh cùng huynh đệ ôm đoàn uống rượu, cũng không dám thật đem chính mình uống say. Cái này thất ra, bất quá là ở Thái tử cung một cái chuyện thường ngày, lại như thế nào tâm tình, đều nên đem khống chế được chính mình. Là hắn không có ở Kinh Sư đã nhiều năm, đối với này đó các hoàng tử đều không hiểu biết sao. Thái tử Chu Minh đồng dạng cả Kinh, chạy nhanh đứng dậy, làm người đỡ lấy lung lay thất ra, liên thanh nói, lấy chút giải rượu trả tới. Biên nói, biên ai một tiếng, nói quay đầu lại không biết như thế nào đối thất ra tức phụ công đạo. Thất ra trợn, là đẩy ra tả hữu hai cái tới giá hắn thái giám, không biết có phải hay không thật sự say, ngón tay chỉ vào nghỉ ngơi trước đua chu lệ nói, lệ vương, ngươi biết không, ngươi cái này tức phụ vốn là ta tam ca. Nếu là tam ca tức phụ, ta cũng không cần chạy đến nơi này tới cầu nàng. Chỉ cần cấp tam ca truyền cái lời nói. Tam ca là khó mà nói lời nói, nhưng là, đối huynh đệ gian, nhìn chính mình muội muội đều đã chết, sẽ không không rên một tiếng. Trên bàn người toàn bộ cả kinh. Thái tử cùng thái tử phi mặt, soát, đều rất trắng. Này thất gia uống say nói sai lời nói liền tính, vì cái gì cố tình xả đến nhân ra trong lòng kia cây châm thượng, này không phải tìm chịu sao. Còn nói cầu người làm việc, cái này kêu làm cầu người làm việc. Chu Minh ngốc ở tại chỗ, không biết viên cái này chàng. Mắt thấy thất gia lung lay, thật là muốn không đứng được. Chu Lệ đã mở miệng, thanh âm rất là bình tĩnh, đỡ thất gia vào phòng nghỉ ngơi, có nói cái gì, chờ thất gia rượu tỉnh lại nói. Chu Minh tìm được lời nói, liền nói, đúng vậy, đối. Một đám người tiến lên lại đi đỡ thất ra. Thất ra đi hai bước, len ken một tiếng, phát gục trên mặt đất. Một đám người chạy nhanh ba chân bốn cẳng ngâng lên người. Ai cũng không nghĩ tới lúc này, cung nữ vội vã mà vọt tiến vào đối thái tử cùng thái tử phi nói, nhị phu nhân bất tỉnh nhân sự. Cái? Cái gì? Chu Minh nhảy dựng lên hỏi. Thái tử phi giống nhau có vẻ trong lòng như có lửa đốt, do hỏi, thỉnh trong cung thai y gì không có. Đã làm người đi thái y ở viện thông tri chỉ là, này qua lại yêu cầu canh giờ. Vài người ánh mắt soát, rơi xuống Lý Mẫn trên đầu. Lý Mẫn chỉ nhìn xem lão công. Không phải nói sợ hãi lao công nói nàng xuất đầu lộ diện, là lao công tổng so nàng rõ ràng, này trong cung thích hợp không thích hợp nàng ra tay cứu người. Chu lệ vững vàng tầm mắt, dừng ở báo tin cung nữ trên người, lại xem thái tử cùng thái tử phi dáng vẻ lo lắng đều không giống như là ở chỗ này cố ý thiết cục bộ hắn lao bà, thật là ngoài ý muốn. Nội tử cũng không phải thần tiên, nói cái gì người đều có thể cứu. Chu lệ khai vừa nói, điểm này thỉnh lệ vương yên tâm. Buồn cung cùng thái tử phi, đều không phải không nói đạo lý người. Là, lệ vương, buồn cung cái này muội muội, tính tình hiền thục, là cái hảo nữ tử. Thái tử cùng thái tử phi một trước một sau, đều là vì té xỉu nhị phu nhân nói tốt. thấy vậy, Lý Mẫn cũng liền đứng dậy, đi qua đi xem cách vách người bệnh thế nào. Phòng bên cạnh, đã là loạn thành một đoàn. Không có người dám động cái kia nằm trên mặt đất không thể động nhị phu nhân. Bởi vì thái tử cái thứ hai hài tử cũng không phải nhị phu nhân sinh, mà là tam phu nhân. Cho nên, kia hài tử bị tam phu nhân ôm đi. Ngược lại là Hoàng Thái Tôn Chu Chuẩn Lưu tại trong phòng. Lý Mẫn đi vào trong phòng thời điểm, nhìn thấy Chu Chuẩn ánh mắt buông xuống nhìn trên mặt đất, biểu tình thập phần trầm tĩnh. Thật là một cái hậu sinh khả quý hài tử. Thái tử phi trước xem chính mình nhi tử, hỏi, Hoàng Thái Tôn, biết xảy ra chuyện gì sao? hồi mẫu thân nhị phu nhân ăn xong một miệng trà té xỉu trên mặt đất hài nhi sau lại là người vừa thấy phát hiện trong ly đảo chính là trà không phải rượu chu chuẩn một chữ một chữ cắn thực tinh chuẩn mà nói chu lệ cùng thái tử một khối tiến vào nghe thấy hài tử lời này đều nhìn nhìn đứa nhỏ này hai mắt lý mẫn đều có thể tưởng tượng đến chính mình lão công giờ phút này tâm tình thái tử không như thế nào cái này hoàng thái tôn còn tuổi nhỏ biểu hiện cùng thái tử tựa hồ hoàn toàn bất đồng thái tử phi ôm chu chuẩn đại khái là lo lắng hải tử bị làm sợ đem hài tử trước mang đi ra ngoài chu chuẩn vẫn luôn cúi đầu trừ bỏ trả lời mẫu thân câu nói kêu bên ngoài hết thể biểu hiện tựa hồ đều cùng vài tuổi hài tử không có hai dạng lý mẫn ngồi xổm xuống, xuống xem xét ngã trên mặt đất thái tử chắc phi chỉ thấy này cái chán nóng lên khỏe miệng chảy nước miếng làn da như là có khởi bệnh sởi dấu vết chu chuẩn nói chỉ sợ không có sai là ăn con cua hơn nữa uống rượu duyên cớ. nói như vậy chỉ cần biết cái trị dị ứng phương thuốc là được. Đang chuẩn bị phân phó người, đem thái tử Chắc Phi từ trên mặt đất nâng dậy đi vào trên giường nằm khi, Lý Mẫn đột nhiên lưu ý đến một khác dạng đồ vật. Lan ra thượng bởi vì dị ứng khởi bệnh sởi là không có sai, nhưng là, này đó bệnh sởi nhìn kỹ nói, lại không rất giống chỉ là đơn thuần dị ứng. Đặc biệt là, thái tử Chắc Phi bàn tay lớn nhỏ cá tế đặc biệt hồng, hơn nữa có tiểu xuất huyết điểm. Nhiều tâm nhãn Lý Mẫn, ở người bệnh Hữu Hạ là khu sờ soạn, kết quả ngơ ngẩn Như thế nào? Thái tử cùng thái tử phi đều thực nôn nóng mà chờ Lý Mẫn đáp án. Lý Mẫn là người có thể đem chắc phi nâng đến trên giường nằm, giặt sạch xuống tay, lại suy xét như thế nào nghị phương thuốc. Đầu tiên, bệnh buộc phát nặng nói khẳng định đầu tiên là trị phân ngọt. Trước đem chắc phi dị ứng bệnh trạng giải lại nói, bất quá, nếu đều biết chắc phi gan không tốt, cái này dùng dược, cần thiết càng thêm cẩn thận. Tinh tế mà cân nhắc cái phương thuốc, kỳ chung, Lý Mẫn một câu đều không có nói. Còn lại người thấy nàng không có mở miệng chỉ là khai dược, nhưng là, nếu lý mẫn nguyện ý khai dược, thuyết minh người bệnh còn có cứu, chỉ là này bệnh tình, cũng không phải đại gia tưởng như vậy dễ dàng. Cung nữ bọn thái giám đã đều rút khỏi đi, chỉ còn lại có bốn cái chủ nhân ở đóng cửa lại trong phòng thương lượng. Thái tử cùng thái tử phi cao mày có thể rõ ràng nhìn thấy. Bởi vì cái này thái tử trong cung phát sinh sự, đến lúc đó muốn báo cho thái hậu cùng hoàng thượng. Thái tử chắc phi không giống người bình thường ra nạp tiếp. Đều là thái hậu cùng vạn lịch ra chỉ định tú nữ đưa vào thái tử cung. Dựa theo cái này trình tự xem, kỳ thật, vị này nhị phu nhân xuất thân lai lịch, khẳng định so hi vương phi muốn lớn hơn nữa đầu một ít. Nơi này, hai cái chủ nhân ra một tiếng thở dài khí một tiếng nôn nóng, Lý Mẫn cùng Chu Lệ đều có thể nghe thập phần rõ ràng. Chu Lệ ra tiếng, khuyên thái tử ngồi xuống, nội tử y thuật tuy rằng không thể so kỳ hoàng chi thuật, nhưng là, nếu nội tử đều đáp ứng hỗ trợ cấp nhị phu nhân nhìn xem. Nói vậy nhị phu nhân tạm thời có thể bình yên vô sự. Thái tử chỉ lo ngồi xuống, chờ nội tử nói như thế nào. Lệ vương. Thái tử quay đầu lại, ánh mắt sóng nước long lánh, nhìn nhìn chu lệ, được đến chu lệ một cái gật đầu lúc sau, phất bảo ngồi xuống. Lý mẫn viết xong phương thuốc, giao cho cung nữ đi bắt dược về sau, vòng qua bình phong đi ra. Còn lại người đều nhìn nàng. Lý mẫn nói, cái này phương thuốc không thể ăn nhiều, ăn tâm thể, thiêu lui, liền không cần ăn. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu. Thái tử điện hạ, thái tử phi, nhị phu nhân phía trước vẫn luôn uống thuốc sao? Thái tử đối việc nhà sự khẳng định là không quá biết được, một cái nghi vấn quét về phía thái tử phi. Thái tử phi vội vội vàng vàng mà nói, đúng vậy, phía trước nhị mội mội nói nàng thân mình không quá thoải mái lúc sau, đi tìm thái ý đi lại đây chẩn trị quá. Uống thuốc gan bao lâu? Ăn có một tháng đi. Nhị phu nhân nhân cái gì bệnh trạng thỉnh đại phu lại đây khai dược, thái tử phi biết không? Thái tử phi nhíu như mày. Giống như có chút lời nói không tốt lắm nói Lý mẫn xem nàng biểu tình đều có biết một vài Nhưng là không hỏi rõ ràng chỉ sợ tính sai bệnh Hỏi là bởi vì không dựng sao Thái tử trong cung tổng cộng liền ba nữ nhân Hai cái đều cấp thái tử sinh hài tử Chỉ có nhị phu nhân một người chậm chạp trong bụng không có tin tức So nàng sau tiến vào tam phu nhân đều sinh hài tử Nhị phu nhân có thể nào không nôn nóng Lý mẫn than một tiếng khí Cái này nhị phu nhân chỉ sợ là ăn xa xa không ngừng một tháng dược là có mấy năm dược. Kết quả, an ra gan bệnh tới. Dược là không thể thường xuyên ăn, cho dù là bệnh mãn tính cần thiết hàng ngày uống thuốc, cũng muốn đúng giờ kiểm tra dược vật đối thân thể tổn hại tình huống, lại quyết định hay không đình dược. Chú ý gì trước kia không có cái này cách nói, chỉ biết dược độc. Thái tử cùng thái tử phi vừa nghe Lý Mẫn thở dài, biết không đúng rồi. Lại nghe xong Lý Mẫn nói khả năng nhị phu nhân trộm uống thuốc đã bao nhiêu năm, nay đối vợ chồng cũng liền đều già không được thanh âm. Thất ra lúc này ở nằm trong phòng tỉnh lại hắn này cũng không phải thật say là giả tá rượu điên tưởng bức một chút chu lệ cùng lý mẫn nào biết đâu rằng cái này chu lệ như vậy chẳng ổn là nam nhân nghe thấy hắn câu nói kia cũng nên thiếu kiên nhẫn nếu chu lệ chân hỏa lên đánh hắn một quyền hắn cũng nhận chỉ cần chu lệ nguyện ý làm lý mẫn cho hắn cha ra ngũ công chúa chết chân tướng tiểu thái dám bưng ly giải rượu trà đi lên nói Thất ra thái tử mệnh lệnh thất gia ngài cần thiết đem này trà uống lên Biết cấp thái tử thêm nhiễu loạn, thất gia ngoan ngoãn mà tiếp nhận chén trà, một ngụm ăn khổ trà, che lại bụng nôn một trận, cảm giác dạ dày sạch sẽ chút, lấy mặt khăn cỏ qua miệng, hỏi, thái tử đâu? Có phải hay không còn ở chôn đoan ta? Tiểu thái dám lắc đầu, nhị phu nhân khả năng uống rượu lại ăn của lớn, quát phong ra bệnh sởi. Thái tử, thái tử phi cùng với lệ vương, lệ vương phi, đều đi thăm nhị phu nhân. Thất gia nghe được lời này, cả kinh, mới biết được thái tử cung thái tử người một nhà gặp chuyện không may. Mắt thấy này trong Hoàng Cung có phải hay không vận số năm nay không may mắn, sự tình một kiện tiếp theo một kiện. Bất quá nói trở về, phía trước không phải cũng là giống nhau, trong Hoàng Cung chết cá nhân, đều là thực bình thường, nào năm không chết người, mới là không bình thường. Chỉ là, khả năng tử lý mẫn sau khi xuất hiện trước sau cứu thập cửu ra đám người về sau, đại gia đột nhiên đối tử vong chuyện này có hy vọng, nghĩ, có lẽ nhưng cái đó đã chết người, kỳ thật là có thể bất tử. Tiểu thái dám bương ống nổ đi ra ngoài đảo rớt. Trong phòng chỉ còn lại có thất gia cùng thất gia bên người thị vệ. Thất gia mở to mắt thấy vong mắt giống nhau mùng, nghĩ sau khi rời khỏi đây có thể nói chút nói cái gì như thế nào an ủi thái tử. Ngoài phòng, không biết là cái nào cung nữ không biết hắn thất gia ở cái này trong khách phòng, cũng có lẽ trước kia nơi này đều chưa bao giờ trụ người. Hai cái cung nữ đi ngang qua ngoài cửa sổ khoanh tay hành lang khi, khe khẽ giao lưu tin tức thanh âm thông qua cửa sổ khe hở thấu tiến vào Nhị phu nhân lúc này thật sự ngã xuống. Nàng nếu không sấn cơ hội này ngã xuống, lệ vương phi như thế nào cho nàng xem bệnh. Nàng lo lắng sốt ruột, lần trước, ở thái tử phi không ở thời điểm, trộm đều đi tìm thái tử ở thái tử trước mặt đã khóc. Đó là, ai làm ngũ công chúa đều đã chết đâu. Thất gia nghe được đề cập chính mình mọi mọi câu nói kia, trong lòng một trận, quả thực một trái tim đều bị bom nổ tung. Nghe nói thái tử mời lệ vương phu phụ lại đây ăn cơm, thái tử vì thế hảo tâm cho hắn thất gia thông khí, hắn thất gia thật cho rằng thái tử thật là hảo tâm. Thực hảo tâm, nếu không, thái tử hà tất vì hắn mội tử xuất đầu. Trong hoàng cung cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ mỗi đông đảo, thái tử sao có thể nhất nhất đều bận tâm thượng. Thái tử nếu không phải vì hắn cái này thất đệ, hà tất nhúng tay lần này nước bùn. Lần này nước bùn thật là nước bùn, liền như hổ rình mồi lão bát cũng không dám lên tiếng. Trong cung người, không có người dám để chuyện này, rốt cuộc vạn lịch ra đều đem phỏ mã ra một nhà trảo vào lao ngục. lão bát có lẽ không ra tiếng, nhưng là... Phái thập ra đảm đương nha tuyến. Chẳng lẽ lão bát sớm cho rằng thái tử nơi này có quỷ? Hiện tại vừa nghe, chân tướng thật là lão bát suy nghĩ, mà không phải thái tử nói như vậy. Thất gia càng nghĩ càng là hái hùng kiếp vía. Hai cái cung nữ đi đến phía trước, không biết là gặp được ai, đồng thời kinh hô một tiếng, hoàng thái tôn. Chu chuẩn hướng hai cái kinh hoàng thất thố cung nữ gật gật đầu, thất gia mới vừa ăn qua giải rượu trà, các ngươi không cần đem thất gia đánh thức. Hai cái cung nữ thân mình một tá run run. căn bản không dám quay đầu lại nhìn xung quanh. thất gia nhảy xuống giường, trong lên dày, muốn đi thái tử hỏi cái đến tuyệt cùng, trong lòng đều vén lên một đoàn hỏa. trong viện tiểu đình hong gió, thập ra sách lên ấm nước cho chính mình đảo trà, nhìn ra xa trong viện răng đèn kết hoa đèn lồng, trong lòng tưởng thái tử phi nhưng thật ra tâm linh thủ xảo, đem thái tử hậu viện sửa sang lại thỏa đáng. nếu là chính mình hậu viện cũng như vậy an ổn thì tốt rồi. thập ra căn bản không có nghĩ tới lao bắt cho hắn thấu cái này tiếng gió có cái gì cái khác hàm nghĩa. Thấy nơi xa một loạt trong phòng gia động tinh khi, thập ra ngần người, mới tìm cá nhân đi hỏi thăm. Trở về người, cắn hắn lỗ thai lại nhảy một trận. Thập ra trong tay sách hồ trong miệng đảo ra tới thủy toàn đảo đến chính mình quần thượng. Lý Mận tiếp nhận lão công thân thủ đưa lại đây trà, Thái tử Phi cùng Thái tử ở đối diện đều như là không lưu dấu vết mà nhìn bọn họ phân phó. Mắt thấy, này đối tân hôn vợ chồng là thập phần ân ái bộ dáng. Thái tử Phi giống như nhớ tới lúc trước cùng Thái tử mới vừa ở cùng nhau thời điểm. Một tiếng thở dài lộ ra vài phần càng khái. Thái tử vốn dĩ vì nhị phu nhân sầu mày hơi răng ra, cười cười, nói, lệ vương cái này tức phụ, xem ra là cưới đúng rồi. Khó được có cái trong hoàng cung người ta nói câu đối nói. Lý mẫn hơi hơi ru mi, không dám trương dương, trong tay phủng trung trà không có theo tiếng. Chu lệ khỏe miệng hơi nhấp, một tia cười như không cười đối với thái tử nhẹ nhàng gật đầu. Môn đột nhiên mở ra, chạy tới thái giám, đối thái tử nhẹ giọng nói, thật ra nói là muốn gặp thái tử. Hán rượu tỉnh sao? Thái tử cả kinh. Mới vừa thất gia say như vậy lợi hại, vốn tưởng rằng thất gia này một ngủ, muốn ngủ đủ ít nhất mấy cái canh giờ. Đúng vậy thái dám khỏe mắt bận tâm chu lệ cùng lý mẫn, hướng thái tử dùng sức ý bảo ánh mắt. Thái tử ý thức được chỗ nào không đúng, làm trong phòng người ngồi, chính mình đi ra ngoài sẽ lao thất. Mới vừa bán ra ngạch cửa, thất gia đón đầu từ trước mặt chờ không kịp đã đi tới. Đối với thái tử tê nhị ca, nghe nói nhị phu nhân nga bệnh, là thật vậy chăng Cho dù là vì huynh đệ lo lắng, cũng là không cần phải gấp gáp thành như vậy, Kia bất quá là huynh đệ một cái chắc phi. Lý Mẫn một đạo tầm mắt bắn tới ngoài phòng thất gia, thất gia hiện lên ở trên mặt rõ ràng một tia nôn nóng, Lý Mẫn trong lòng tức khắc có chút ý tưởng. Thái tử bàn tay to chạy nhanh vói qua ôm thất gia đầu vai, nói, người bệnh không có gì trở ngại, tới, chúng ta đi đình hóng gió cùng thập đệ nói nói mấy câu. Có thể thấy được thái tử đều phát hiện thất gia biểu tình không đúng, khẳng định là ra cái gì ngoài ý muốn. Thái tử phi lúc này cũng đứng đứng dậy, có chút nhịn không được, nghe xong Lý Mẫn những lời này đó về sau, nàng chắc chắn trong cung này khẳng định có người giấu giếm nàng chuyện gì. Lý Mẫn nhìn nàng đi ra, cửa phòng một quan. Chính mình bên cạnh lão công kia chỉ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, một đạo mật âm khẩn tiếp tiến vào nàng lốt hai, cái gì đều đừng nói. Cái này trong đó lợi hại, nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng là, hắn những lời này, rõ ràng có thể đến, đến ra. Hắn là đã phỏng đoán đến nàng khả năng đều đoán ra chút cái gì. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, không nghĩ tới, còn có biết phụ chi bằng phu. Lý mẫn túi đầu, nhẹ nhàng suyết một miệng trà. Ngoài phòng lục tục có động tinh thanh truyền đến, chỉ là cố tình, không có người thỉnh bọn họ đi ra ngoài ngắm đèn xem nguyệt. Hai người trong lòng bởi vậy đều có một tia dự cảm. Quả nhiên, ngao một nén nhang về sau, hai cánh cửa một khai, đi vào tới người, vừa không là thái tử cũng không phải thái tử phi, mà là hoàng thái tôn chu chuẩn. chu chuẩn ông cụ non mà hướng bọn họ vợ chồng chắp tay nói lệ vương lệ vương phi bổn cung phụ vương đột nhiên có việc gấp không thể tiếp tục chiêu đãi khách quý phụ vương đặc mệnh bổn cung đưa hai vị rời đi thật thật là một cái thành thục đến không thể lại thành thục hải tử lý mẫn đứng lên khi nhìn chu chuẩn nâng lên cặp mắt kia phát hiện đứa nhỏ này đôi mắt đã là sâu không thấy đáy nghĩ đến kia hài tử đứng ở xảy ra chuyện nhị phu nhân bên cạnh có thể bình tĩnh như lưu mà trả lời đại nhân nói lý mẫn trong lòng đều không cấm tưởng đứa nhỏ này hay là mới là sau lưng bảy mưu tinh kế kia một cái hộ quốc công phủ xe ngựa ngừng ở thái tử cửa cung lý mẫn tiểu bước đi theo lão công mặt sau đi tới chu lệ lại là ở đi rồi vài bước lúc sau chỉ chờ nàng đi lên tới không sai biệt lắm cũng tề mới một khối đi như vậy hảo chiếu ứng một ít chu chuẩn chỉ đem bọn họ vợ chồng hai đều đưa ra thái tử cung cửa cung chờ bọn họ vợ chồng lên xe ngựa về sau nho nhỏ hắn đứng ở thái tử cửa cung đối mặt mùa thu gió lạnh sừng sững bất động Ở hắn sau lưng, kỳ thật thất gia cùng thập ra hai con ngựa đều còn ở. Xe ngựa vừa ly khai, Lý Mẫn ở trong xe tựa hồ có thể nghe thấy xe mặt sau đuổi theo ra tới một cái người. Thanh âm kia, như là thập gia Nàng không có sốc lên màn xe nhìn xung quanh, mà Chu lệ ngồi ở nàng đối sườn, đối ở xe ngựa bên cạnh hộ hành phục kiến nói, không cần lý. Nghe ra hắn trong thanh âm vài phần không vui. Cái này không vui, đã là nhằm vào thái tử, nhưng là, càng có rất nhiều nhằm vào thập gia sau lưng người. 88 lo lắng. Hắn sinh khí, sinh khí những người này, làm cho hắn ở thời điểm, còn dám nghĩ như thế nào lợi dụng hắn tức phụ. Những người này nói lá gân đại, không bằng nói vô tri Khi nào, trong hoàng cung sớm đã cảnh còn người mất, rất nhiều người, tựa hồ trở nên hắn chu lệ đều nhận không ra. Bộ dáng không có biến, chính là, bên trong biến đến, hắn tưởng cũng vô pháp tưởng. Cũng không phải vô pháp tưởng, hoàn cảnh thúc giục nhân tạo hóa. Giống thái tử như vậy, vẫn luôn mềm tâm địa. Đại ca ca rất biết chiếu cố tiểu đệ đệ người, hiện tại giống nhau bắt đầu chơi tâm kế. Đều là bị buộc ra tới. Ai bức Lão bắt sao? Xe ngựa về tới hộ quốc công phủ. Lý mẫn xuống xe ngựa muốn chính mình trở về phòng khi, chu lệ ở phía trước xoay người, đối nàng nói, đến thư phòng tới. Khẳng định là muốn nghe xem nàng đối thái tử chắc phi cái này bệnh ý tưởng. Lý mẫn tùy hắn mặt sau đi đến thư phòng, gặp được công tôn lương sinh cùng ở hộ quốc công phủ dưỡng thương từ trưởng quay một khối. Không biết ở nhỏ giọng nói cái gì đó. Nhìn thấy bọn họ vợ chồng đã trở lại, hai người đồng thời ngầm đầu, vội vàng phất tay áo hành lễ, "Tham kiến Vương gia, Vương phi." Phương ma ma tự mình dẫn người đem trà bưng đi lên. Thấy thời gian kỳ thật đã muộn, vốn nên không sai biệt lắm ngủ lúc, Lý Mẫn làm người không cần thêm trà. Phục yến đám người triệt hạ đi sau, đem thư phòng môn dấu thượng. Lý Mẫn nhớ tới hỏi, "Mẫu thân ngủ rồi sao?" Phu nhân chờ đến đại thiếu ra cùng đại thiếu mãi mãi sau khi trở về, mới đi xuống ngủ. tùy hầu ở bên phương Ma Ma Đác. Trong viện trừ bỏ một ngọn đèn rắc minh hỏa, cái khác đều dập tắt. Đây đều là vì tiết kiệm phí tổn. Theo Lý Mẫn biết đến, bà bà Vưu Thị luôn là tìm mọi cách tiết kiệm trong phủ chi phí, chỉ sợ là tùy thời tùy chỗ có thể vì tiền tuyến làm chuẩn bị. Ngụy lao đi binh bộ tìm Lương Thảo điều hành thời điểm, giống như gặp chút phiền thoái. Công tôn Lương sinh ở Chu Lệ sau khi trở về, trước tiên báo cáo, đại thiếu ra đi rồi về sau. ngụy quân sư đi trước một chuyến binh bộ người dò ý binh bộ nhân ái lý không để ý tới nói hiện tại sở hữu sự đều về bắt gia quảng. binh bộ thượng thư mễ đại nhân hiện tại cũng không phải thực dễ nói chuyện người nghe được lời này chu lệ chắp tay sau lưng ở trong phòng đi rồi hai bước triều đình thời cuộc nhất thời một cách làm ngụy quân sư mau chóng đem việc này làm nếu là bắt gia hoặc là hắn phía dưới cái nào người tưởng trở ngại quân lương ta chỉ có thể là đến ngọc thanh cung tìm hoàng thượng nói một câu công tôn lương sinh nhìn hắn tưởng chính là nếu chuyện này là lao bát tấn vạn lịch ra ý tứ làm đâu tổng không thể bị hoàng gia phụ tử tính chơi phương bác so trung nguyên càng mau bắt đầu mùa đông đóng giữ quân đội nhu cầu cấp bách chăn đông chờ quân dụng vật tư tuy rằng ở bắc kiến địa phương có thể gom góp nhưng là năm nay đông hồ nhân liên tiếp tiến quân bắc kiến ba cánh đã chính mình đều thực túng quẫn vạn lịch ra nếu thật là săn sóc dân tình, hẳn là rút ra tài chính chuyên khoản chi viện quân phí tưởng là như vậy tưởng chính là muốn hoàng đế rút căn bạc hiện tại đều không dễ dàng không biết khi nào khởi vạn lịch ra tựa hồ càng thích đem bạc tiêu phí ở hoàng gia hoa viên kiến trúc thượng như là thái hậu tổ chức hội đèn lồng vạn thọ sơn nghe nói trên núi vạn thọ chùa mới vừa được đến thái hậu cùng vạn lịch ra quyết rút một lần nữa sửa chữa một lần bên trong lại dựng đứng một tôn đại phật tính toán toàn bộ mạ vàng các thợ thủ công sáng sớm đều ở kế hoạch như thế nào đem ở dưới tạo tốt tượng phật thạch sư chờ vận lên núi lý mẫn nhớ tới phía trước lô ra bọn họ đắt thế kỳ thật là kiến trúc ở ra ngoài lũ lụt vô số nạn dân lưu vong cơ sở thượng. Vạn lịch gia chẳng lẽ không biết địa phương quan phủ không màng bá tánh sinh tử, một muội không chịu khai thương phóng lương sự. Công Tôn Lương Sinh thấp giọng lời nói, nhiều ít ứng chứng nàng một ít phỏng đoán, "Chủ tử, ra ngoài bên kia phát lũ lụt về sau, thu hoạch vụ thu có thể nói là không thu hoạch. Hiện giờ, mau tiến vào mùa đông. Vô số đã không có lương thực nạn dân, nếu quan phủ kho lương không chịu khai thương cứu người, dân chạy nạn khởi nghĩa vũ trang, chỉ là sớm muộn gì chuyện này." Hoàng thượng tưởng như thế nào làm? Làm người mang binh trấn áp sao? Chu lệ trong thanh âm lại có vài phần trầm thấp. Đánh giặc hao tài tốn của sự, Hoàng thượng khẳng định là không muốn làm. Bất quá, nếu, chủ tử ở kinh nói, lý mẫn trong mắt một đạo sắc bén đảo qua mà qua, lại xem bên người lão công, lại chỉ là khỏe miệng khẽ nết cười như không cười mà ngồi xuống, giống như đối loại sự tình này sớm có điều liêu. Hộ quốc công phủ, Hoàng thượng là trừ không được, nhưng là, dù sao cũng là Hoàng thượng thần tử. Cũng chính là nô tài, tùy ý sai sử sai phái, làm ngươi làm được chết là có thể. Giống chu lệ phụ thân chu hoài thánh, đến cuối cùng là vì hoàng đế chạy ngược chạy xuôi mệt nhọc đến chết. chu lệ còn thực nhớ rõ, phụ thân ngày ấy nửa đêm chết thời điểm, là một đầu ghé vào quân doanh án thượng, trong tay cầm một chi bút lông, bút mau thượng mực nước chưa khô, một đường đi xuống tích. Lý Mẫn nghe phương ma mà, mà trong lúc vô ý nói qua chuyện này nhi, mới biết được nguyên lai chính mình công công là chết vào cấp tính nhồi máu cơ tim. là ngày thường vất vả lâu ngày thành tật đến bệnh. Nếu đều biết vạn lịch ra đối bọn họ ý tưởng, cần thiết đến phòng một phòng. Lý Mẫn đối công tôn lương sinh dự phòng trọng với hết thể ý tưởng là nhận đồng. Nhưng Chu Lệ không lên tiếng, công tôn lương sinh cũng liền đành phải tạm thời thu hồi cái này kiến nghị. Rốt cuộc muốn như thế nào đã lừa gạt hoàng đế không phải một việc dễ dàng. Chu Lệ cân nhắc, hoàng thượng không có ngốc đến thật là làm người khởi nghĩa vũ trang chuyện này phát sinh, chỉ có thể nói phía dưới này nhóm người. có chút bản lĩnh lừa gạt hoàng thượng cùng Thái Hậu. Công tôn lương sinh tiếp thượng lời nói, Giang Hoài Hai mà chi phủ, đều là thái tử thái phó môn sinh. Cùng Doan Quốc Đường là đồng kỳ sinh sao. Xem như, này Doan Quốc Đường trước kia, cũng coi như là cấp hoàng thượng cùng ba tánh đã làm một ít chuyện tốt nhi, như thế nào hiện tại biến hồ đồ đâu. Chu lệ ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt. Lý mẫn đều có thể từ bọn họ hai người dăm ba câu nghe ra một ít đồ vật tới. Đó chính là, triều đình bên trong cách cục ở biến Biến hóa này cơ sở, không thể nghi ngờ đều là bởi vì vạn lịch ra tuổi lớn. Hoàng thượng thân mình là không được như xưa. Công tôn lương sinh nghe được chu lệ những lời này, hỏi, chủ tử làm sao mà biết được. Trước kia hoàng thượng nổi giận khi, bất quá sắc mặt hồng nhuận, hiện tại là giống như lão vênh vào xuyễn. Lý mẫn lại quét lao công bên kia liếc mắt một cái. Lao công cái này không có học y gì, hết, cư nhiên có thể cùng nàng giống nhau. Từ lần trước bọn họ vợ chồng hai đơn độc diện thánh khi nhìn ra một ít manh mối tới. Nhận được từ nàng chỗ đó phóng tới ánh mắt, chu lệ khỏe miệng trồi lên một tiêu ý cười, nói, đương nhiên, luật khởi xem mặt đoán ý bản lĩnh, bổn vương là không kịp chân chính cho người ta xem bệnh cứu người vương phi. Lý mẫn quay đầu lại, làm bộ không có nghe thấy hắn lời này. Phương ma ma đứng ở nàng bên cạnh cười, thật cao hứng bọn họ tân hôn vợ chồng có thể như vậy hòa thuận. Công tôn lương sinh cũng không khỏi cười một tiếng, hỏi hai người bọn họ, chủ tử, hôm nay ở Thái Tử Cung. Thái tử Điện Hạ hẳn là cấp chủ tử cùng Vương Phi bày không kém quốc Yến Môn ăn Thái tử Điện Hạ muốn thật là bậy này bàn đồ vật, kia thật là đến không được. Không cần một canh giờ, tin tức chạy đến Ngọc Thanh Cung, Hoàng thượng chẳng lẽ có thể không có ý tưởng. Đây chính là mượn sức quyền thần đến khi quân trên đầu. Chu Lệ ở nhà, mới dám nửa nói giỡn nói những lời này. Đại gia lại đều nghe ra tới, nếu không phải thái tử thực sự có chuyện gì, thật là không dám làm này một bước hiểm cờ. Công tôn Lương sinh phỏng đoán. thái tử thỉnh vương ra vương phi trước tiên ăn trung thu của lớn khẳng định là có là có chu lệ hơi hơi xoay chuyển chỉ gian kia viên nhận ban chỉ thái tử nói là mở tiệc chiêu đãi bổn vương không bằng nói ý của tuy ông không phải ở rượu là vì trong cung truyền gia ngũ công chúa chết bất đắc kỳ tử chuyện này sao lý mẫn cầm trung trà lên nhẹ nhàng thổi quét ly khẩu gần gũi nghe hắn cùng thần tử nghị luận mới biết được hắn cái này phụ tá lợi hại có thể chiêu mộ đến công tôn nhân tài như vậy cũng coi như nàng lão công là cái người tài ba Công tôn, ngươi đối này có cái gì ý tưởng? Ngũ công chúa là hoa tần hòn ngọc quý trên tay, là thất gia bà muội. Nhưng là, chung quy cùng thái tử không phải một cái mẫu thân. Thái tử quan tâm cũng hảo, thật sự không cần làm đến cái này phân thượng. Thái tử là lo lắng họa thủy lan đến thái tử cung. Mà đây đều là bởi vì, hoàng thượng tuổi lớn. Thái tử lại không cần trọng, khó bảo toàn khí tiết tuổi già khó giữ được. Nói rất đúng. Chu lệ nhẹ nhàng một trưởng chụp ở trên án, nói lên. thái tử chắc phi dư thị đêm nay thượng ở trong yến hội tốt đảo vương phi cứu người kịp thời không đến mức mất mạng cùng ngũ công chúa một chuyện có quan hệ sao này thật là buồn vương muốn biết lý mẫn nghe đến đó vương trung trà quay lại đầu đối bọn họ hai người nói nếu nhị phu nhân bệnh thật cùng ngũ công chúa có quan hệ đơn giản là nhị phu nhân bệnh trạng khả năng cùng ngũ công chúa chứng bệnh cùng loại chu lệ nhẹ nhàng tròn mi công tôn lương sinh trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc có thể nghĩ Tại đây hai cái nam nhân trong lòng, có lẽ đối này đều có suy đoán, nhưng là, rõ ràng suy đoán đồ vật cùng nàng nói ra một trời một vực. Vương Phi là y thị thuật cao minh. Công tôn lương sinh chắp tay, lộ ra vài phần kính nghề ý tứ. Ấn hắn cùng chu lệ đoán, đều cho rằng, cái này ngũ công chúa là vì cầu tử thân thiết, cho nên cùng nhị phu nhân dùng cùng cái cầu tử phương xảy ra chuyện. Nghiễm nhiên không phải. Lý mẫn đối với công tôn lương sinh khen tặng lời nói, mượn cơ hội vừa vặn cảm tạ một tiếng. vẫn là công tôn tiên sinh thận trọng như phát giống lần trước buồn phi đến thuận thiên phủ cùng người rằng có khi nếu không phải tiên sinh trước giúp đỡ đem phương thuốc tử đều sửa sang lại hảo phân loại mà phân loại chỉnh tể tổng kết ra một ít đồ vật ra tới nguyên lai like, lần trước nàng có thể ở thuận thiên phủ đối đáp trôi chảy đối với những cái đó đại phu nhóm khai phương thuốc đều rõ như lòng bàn tay toàn rửa công tôn lúc ấy tiếp nhận nàng thỉnh cầu lúc sau tuy rằng không có giúp nàng bắt được cái gì riêng phạm nhân lại là giúp nàng đem manh mối toàn sửa sang lại ra tới trở thành hữu lực trình đường chứng cứ chi nhất công tôn lương sinh vội vàng xưng không dám nhận tiếp theo nói lên hôm nay vừa vặn có rảnh cùng từ trưởng quầy lén nghiền ngẫm dược thuật từ từ trưởng quầy báo cho một ít việc đối lý mẫn biểu đạt kinh ý hôm nay nghe trưởng quầy vừa nói mới biết được vương phi không ngừng sẽ xem bệnh y liềng người đối dược học cũng thập phần chú ý tỉ như sinh địa hoàng có thể chín phơi chín trưng biến thành một vị khác bổ huyết thuốc hay thuộc địa hoàng tiểu sinh nông cạn trước kia thật là nghe đều không có nghe qua nga Chu Lệ ở bên vừa nghe, cùng còn lại người một hối, càng là đều lộ ra kinh ngạc. Lý Mẫn thoáng ho nhẹ một tiếng, nghiễm nhiên không quá thói quen bị nhiều như vậy quen thuộc người dùng đèn tụ quang ánh mắt nhìn. Quay đầu lại khi, tiếp theo vừa rồi không nói xong ngũ công chúa đề tài, có thể là thái tử chắc phi phương thuốc, cho ngũ công chúa dùng. Thái tử chắc phi cho rằng ăn hữu dụng phương thuốc, ngũ công chúa cho rằng chính mình có thể dùng. Kết quả, kỳ thật hai người bệnh trạng tương tự, lại là hoàn toàn bất đồng bệnh. Thái tử trong cung thái tử chắc phi nhị phu nhân dư thị tỉnh lại lúc sau đối với thái tử cùng tiến đến chất vấn thất gia khóc sức mướt mà nói thần thiếp là cùng ngũ công chúa cảm tình hảo tình cùng tỉ muội thiên địa chứng giám thần thiếp sao có thể cố ý đi hại giống như thân tỷ muội giống nhau ngũ công chúa này đối với thần thiếp là trăm hại không một lợi chuyện này thỉnh thái tử điện hạ cùng thất gia nắm rõ ở dư thị khóc thời điểm thái tử phi ngồi ở một bên đã là bởi vì lý mận phía trước đối nàng vừa hỏi nàng đều tam không biết xấu hổ Sinh khi mang ở trên mặt. Thái tử đều biết đến sự, nàng cái này chuyên quản thái tử trong cung vụ nữ chủ nhân thế nhưng không biết tình. Dư thị bất hòa nàng bẩm báo, là không tôn trọng nàng, làm nàng ở chu lệ cùng Lý Mẫn trước mặt mất hết mặt. Càng đừng nói nữa, thái tử đã biết cũng không nói cho nàng, này có thể gọi là phu thế sao. Sau lại, nàng đều không có mặt lại đi thấy Lý Mẫn, chỉ lo lắng Lý Mẫn một cái hỏi xuống dưới, nàng lại lần nữa hoàn toàn không biết, loại này xấu hổ có bao nhiêu đáng sợ. cho nên Dư thị hiện tại khóc lóc nói những lời này, ở thái tử phi trong mắt là diễn trò, hoàn toàn là diễn trò. Nếu không phải thất ra ở chỗ này, nàng sớm đôi dư thị báo nổi. Cái này dư thị là ngu ngốc sao? Cùng ngũ công chúa cảm tình lại hảo, lại sao lại có thể lấy chính mình phương thuốc cấp ngũ công chúa ăn? Dư thị vén lên chính mình tay háo lộ ra làn da thượng bệnh sởi, làm sáng tỏ chính mình tội trạng, ngũ công chúa trên người cùng thần thiếp giống nhau ra chút bệnh sởi. Thần thiếp tưởng, phía trước. Thần thiếp phục cái phương thuốc vừa vặn hữu dụng, nói cho ngũ công chúa nghe. Ngũ công chúa liền đem thần thiếp phương thuốc cầm qua đi dùng. Thần thiếp an dược đều không có sự, theo lý mà nói, ngũ công chúa phục thần thiếp cái này phương thuốc hẳn là cũng sẽ không có sự. Thất ra ngồi ở trên ghế làng ốc. Này tính cái gì? Lật thuyền trong mương sao? Người một nhà hại chết người một nhà. Trong lúc vô ý hại chết. Hắn ngũ mội mội như vậy thiện lương người, đây là thiên là ngược. Mệnh trung chú định hồng nhan bạc mệnh, bằng không. như thế nào sẽ bị dư thị một cái phương thuốc hại chết bọn họ huynh muội là đứng ở thái tử trận doanh nhị ca Thất ra hướng thái tử một tiếng kêu trong thanh âm lộ ra nghẹn quất chu minh thở dài khí thất đệ ta cái này chắc phi nói ngươi đều nghe thấy được dư thị là ta mẫu thân dẫn tiến nhập thái tử cung hoa tần cùng ta mẫu hậu quan hệ xưa nay tốt đẹp ta vẫn luôn đều đương ngũ muội muội vì thân muội muội đối đãi dư thị là không có khả năng đối ngũ công chúa có mang lưu hại ý đồ nhị ca người ý tứ là ta muội muội là gieo gió gật bão tùy tiện cầm thân như tỉ mội dư thị phương thuốc kết quả ăn xong chính mình tài có phải hay không thất đệ chu minh làm thất gia bình tĩnh một ít hiện tại án tử mới lập án không nhất định dư thị phương thuốc cùng ngũ công chúa chết có quan hệ thất gia hơi chút bình tĩnh một ít như hổ rình mồi mắt lại vẫn nhìn thái tử cùng dư thị thái tử điện hạ nếu ngươi không phải hoài nghi này giữa hai bên có quan hệ hà tất mời ta tới lại thỉnh lệ vương phi lại đây nói tới đây chu minh cần thiết thừa nhận dư thị nghe nói ngũ công chúa xong việc thực sợ hai chính mình uống lộn thuốc cũng sẽ chết hướng buồn cung khóc lóc kể lể hy vọng buồn cung có thể cứu nàng Buồn cung nghĩ nếu lệ vương phi có thể tới trong phủ giúp dư thị bắt mạch dư thị nếu không có phục sai dược Thật ra từ nơi này mặt nghe ra một chút manh mối đều nói lệ vương phi lợi hại điểm này cơ hồ là không cần nghi ngờ mà chính mình muội muội có thể tùy ý đem người ta phương thuốc ăn sao có thể thấy được dư thị cái này phương không phải người thường khai nếu không chu minh có thể thỉnh thái y ỉa viện người tới biệt tra không cần thỉnh đến lý mẫn nhị ca phương thuốc là ai khai ngươi xem lão mười không phải tới sao 8. bát đệ thất ra chỉ cho rằng lão bát phái lão mười lại đây là nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái nghĩ chảo chuẩn thời cơ xem bọn họ làm lỗi hảo tùy thời đả kích bọn họ kết quả là chuyện này lão Bát không khéo cũng bị người kéo xuống thì sao thái tử chu minh dán ở bên thai hắn chống nói cho nên Ta này không chạy nhanh cùng thái tử thái phó thương lượng, làm người chạy nhanh lộng một phần mật chiết, tấu cấp hoàng thượng, làm hoàng thượng trước đem ngựa đức khang phụ tử bắt lại. Tiên hạ thủ vi cường, không thể bị lao bắt đoạt tiên cơ. Thất ra cảm giác, ào ào xôn xao, mồ hôi giống thủy triều giống nhau ở toàn thân bừng lên. Dưới chân một cái lảo đảo, ngã ngồi ở ghế dựa hơi kém khởi không tới, là hoàn toàn nằm liệt, tay chân đều phải phát run. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình muội muội chết. thế nhưng liên lụy tới triều đình trong ngoài nhiều người như vậy hắn ban đầu chỉ cho rằng cái nào hung thủ hại chết hắn muội muội hắn làm người đem hung thủ bắt được tới cấp muội muội báo thủ là đủ rồi kết quả không phải nói hoàng thượng biết việc này sao hoàng thượng thật là chỉ ái nữ sốt ruột gọi người bắt mã đức khang phụ từ sao nghĩ như thế nào đều không thể như vậy đơn giản lấy vạn lịch ra bản lĩnh tới nói thất ra càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quá khủng bố dùng tay ôm lấy đầu nhi nhẹ giọng hỏi chu minh Thái tử, ngươi có đem việc này nói cho Tam ca, hỏi qua Tam ca ý kiến sao? Ta nào dám nói cho hắn? Lấy hắn cái kia chết cân não, có thể đáp ứng ta làm chuyện này sao? Chu Minh vừa nói vừa là thực bất đắc dĩ, thực thở dài, hắn nếu là biết, lấy hắn kia tính tình, chỉ biết trước hết nghĩ đem ngươi tẩu tử như thế nào chảo ra tới đến trước mặt Hoàng thượng hỏi chuyện. Chu Ly điểm này tính tình, huynh đệ gian là đều rõ ràng, Chu Ly căn bản sẽ không nghĩ đến làm việc thiên tư hai chữ người. Huống chi? Cái này Dư thị bất quá là thái tử chắc phi, Chu Ly thực sự có khả năng ở biết Dư thị cùng việc này có quan hệ lúc sau, đem Dư thị trực tiếp bắt nhắc tới đại lao thẩm vấn. Dư thị nếu là bởi vậy rơi vào người khác trong tay lộng cái đánh cho nhận tội, biến thành nàng cùng ai kết phường, hoặc là đã chịu ai sai sử muốn hại chết ngũ công chúa, kia thật là xong đời. Thật ra trong đầu một đoàn loạn, lại rất nhớ rõ một sự kiện. Chu Ly cũng không phải một cái xuẩn đến có thể bị người chẳng hay biết gì người. Mắt thấy ngũ công chúa chuyện này càng nháo càng lớn, mã Đức Khang phụ tử đều bị hoàng thượng trảo tiến đại lý tự, Chu Ly có thể không có phát hiện sao? Chu Ly phát hiện lại không có đến thái tử nơi này tới hỏi thăm. Thất ra ngẩng đầu nhìn nhìn thái tử, đồng nhiên trong lòng cảm thấy cả kinh, tùy theo chạy nhanh gục xuống hạ đầu. Huynh đệ chi gian, kẽ hở muốn xin nói, là thực dễ dàng. Chỉ cần có trước sự, khẳng định có hậu sự. ngẫm lại, lần trước thái tử chính mình đệ nặng thập ra thư từ ai đều không nói cho. Chẳng sợ thái tử có thái tử chính mình lý do, đối với rất tin thái tử Chu Ly mà nói, kỳ thật trong lòng là đã chịu chút đả kích. Đó chính là, thái tử, kỳ thật cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nếu là lão Bắt nói, như là lần trước bị thập gia hoán thượng về sau, lập tức phóng thấp thái độ chủ động xin lỗi, mới có hiện tại lão Mười Đối Lao Bắt vẫn như cũ tín nhiệm không so đo hiểm khích trước đây thái độ. Nói trở về, cái kia quan trọng nhất manh mối phương thuốc là ai khai? Đáp án ba chữ, phổ tế cục Lý Mẫn chỉ biết kinh sư có tam gia dược đường danh hào nổi tiếng nhất, Ma Sinh Đường, Phổ Tế Cục, cùng Vĩnh Tri Đường. Vĩnh Tri Đường là cùng Vương Triệu Hùng có quan hệ, điểm này Lý Mẫn nghe từ trưởng quay nói qua. Đối với còn lại hai nhà dược đường, cùng ai có quan hệ gì? Bởi vì cùng chính mình quan hệ không lớn, Lý Mẫn phía trước cũng liền không có cẩn thận hỏi thăm. Huống hồ, hỏi thăm nói, không nhất định có thể hỏi thăm ra tới. Lý Mẫn không biết này đó, chính là lấy nàng suy đoán, có thể đẩy ra cùng thất gia giống nhau kết luận tới. Người bình thường, giống ngũ công chúa như vậy, càng không thể tùy tiện cầm nhân ra phương thuốc tới dùng. Chỉ khả năng có hai cái nguyên nhân. Còn lại người hết sức chuyên chú nghe nàng phân tích, chỉ sợ nghe lẩu nàng trong miệng một chữ. Một cái là, ngũ công chúa cảm thấy chính mình bệnh khó có thể mở miệng, có điều cố kỵ, liền thỉnh đại phu cho chính mình xem đều cảm thấy không được. Thứ hai là, cái này phương thuốc lai lịch khẳng định không đơn giản. Có lẽ là cái gì danh sư phương thuốc cho sẵn, bao nhiêu người đều ăn qua, mỗi người đều cảm thấy tốt Không có người cảm thấy nó có thể ăn người chết, lao tổ tông lưu lại danh phương. Cứ như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi đến nó là có tội. Lao tổ tông lưu lại đồ vật sao có thể hại người đâu. Vài người nghe xong nàng lời nói, hai mặt nhìn nhau. tùy theo, nàng lao công hộp ra ba chữ, phổ tế cục. Vì cái gì là phổ tế cục? Giống hộ quốc công phủ dùng một ít kim sang phương thuốc, đều là từ phổ tế cục nơi đó mua tới. Phổ tế cục nhất thiếu liền không phải loại đồ vật này. này không phải nói phổ tế trong cục không có đại phu mà là phổ tế cục cường hạng ở chỗ này phổ tế cục người sáng lập thích nhất nơi nơi thu thập dân gian phương thuốc cho sẵn tổng kết tiền nhân kinh nghiệm nghiên cứu ra một ít đại chúng đều có thể dùng thuốc viên gì đó bộ câu nói tới nói phổ tế trong cục bán nhất bán chạy kim xăng, dược thuốc viên linh tinh tương đương với hiện đại trung thành dược phiến thống nhất quy cách mỗi người đều có thể dùng chỉ cần có thể hơi chút đối tượng chứng đây là chung ý gì ở bên trong một cái phát triển Ở Trung Ý thì lý luận, nhất đáng tin cậy chữa bệnh phương thức, vẫn là đại phu bắt mạch xem bệnh, bệnh là bởi vì người mà dị, không thể tùy ý vài người dùng cùng cái phương thuốc trị, rốt cuộc mọi người thể chất bất đồng. Chính là, có người sợ bị đại phu tính sai bệnh hại đã chết, cũng có người ham phương tiện, đủ loại nguyên nhân, tạo thành phổ tế cục phát triển an toàn đến bây giờ biến thành tam đại dược đường trí nhất. Phổ tế cục truyền lưu ra tới danh vương tới rồi nhị phu nhân trong tay, nhị phu nhân cho ngũ công chúa. Công tôn lương sinh đem manh mối toàn trải vớt lại, vấn đề liền tới rồi, chính là, cái này danh phương chỉ đã chết ngũ công chúa nói. Là ai sai? Nhị phu nhân không khai dược, sao có thể là nhị phu nhân sai? Danh phương ăn như vậy nhiều người, mỗi người đều không có chết, vì sao duy độc ngũ công chúa đã chết? Chỉ có thể nói ngũ công chúa chính mình tính sai dược, nếu thật là ngũ công chúa chính mình làm ra tơi ô long, kia ngũ công chúa thật là chính mình tìm đường chết chính mình. Lý Mẫn phát hiện, đến cái này cổ đại về sau. Nguyên lai like này đó cổ nhân, càng là gia đình giàu có, càng là có địa vị, càng là sợ hại xem đại phu. Sợ chính là đại phu bị người lợi dụng sẽ nguy hại chính mình, bởi vậy, càng thêm chỉ biết tín nhiệm chính mình. Sự tình khẳng định không có như vậy đơn giản. Hoàng thượng đều đem người bắt, nhìn ra được tới, hoàng thượng chính mình đều không tin chính mình nữ nhi xuẩn về đến nhà. Chu lệ nói, ngũ công chúa ta biết, khi còn nhỏ gặp được quá, tính tình an tĩnh, không thích nói người nhàn thoại, nhưng là... Đầy bụng tử có tâm sự của mình, cùng thất gia hoa tần đều giống nhau, không thích đem lời nói treo ở miệng tượng. Ý tứ là nói, ngũ công chúa là cái sẽ tưởng người, không khéo có khả năng người, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới. Khả năng tâm tư so thất gia còn lợi hại. Đối này, Lý Mẫn cũng có cái nhìn, danh phương nói muốn thật sự ăn người chết, trừ phi liều thuốc rất lớn. Ta không biết ngũ công chúa chính mình đến tột cùng phục bao nhiêu lần dược. Nhưng là, nhị phu nhân hiện tại uống thuốc ăn ra tới cái này bệnh. cũng không phải thật lâu sự, chỉ sợ là phía trước mới ra tới không lâu sự. Mẫn nhi, chu lệ nhẹ nhàng nhúng mày, chẳng lẽ đây là bởi vậy ngươi chỉ cấp nhị phu nhân chỉ khai một cái phương thuốc nguyên nhân? Đúng vậy. Lý Mẫn có thể nhìn ra tới, dư thị ăn ra cái này căn bệnh, khẳng định không phải hiện tại mới có, có một chút nhật tử. Dư thị không có khả năng chính mình không có phát hiện, khẳng định cầu qua ý ý Nếu không, nàng hôm nay cấp dư thị xem tình huống, khẳng định càng thêm nghiêm trọng một ít. Dư thị hai mắt nói không chừng đều là bệnh vàng da bệnh trạng. Vừa vặn, vừa lúc là dư thị ăn trị gan bệnh cái này phương, cấp ngũ công chúa ăn, lại hoàn toàn là không đúng. Ngũ công chúa cùng dư thị xuất hiện giống nhau như lúc bệnh trạng, con niệm trí, kỳ thật, càng có có thể là ngũ công chúa mang thai khi xuất hiện dấu hiệu. Ngũ công chúa xảy ra chuyện trước là có thai trong người. Lý Mẫn kết luận, có thai ngũ công chúa, sợ hãi bị người hại, cho nên, trực tiếp tìm cảm tình tốt dư thị cầm cái phương thuốc ăn hiện tại ngũ công chúa đã chết lại hoàn toàn không phải ngũ công chúa chết như vậy đơn giản một cái án tử từ hoàng đế bắt người đều có thể thấy được hoàng đế tâm tư thái tử rất sợ công tôn lương sinh trầm hạ thanh âm đối chu lệ nói thái tử nói không chừng sẽ lần này sự kiện trung thật sự quăng ngã té ngã đế đốc phủ không có thanh âm sao mã đức khang là phó trọng bình ái đem chu lệ suy xét phó trọng bình hẳn là sẽ không thúc thủ chịu trói nói cái này phó trọng bình đến bây giờ Nhưng thật ra đều không có đứng ở ai trận doanh, không nghiêng không lệnh, chỉ làm hoàng thượng chỉ lệnh. Hiện tại nói chuyện, có che chở tư mình hiềm nghi. Phó đại nhân ở trong cung nhậm trước hồi lâu, đối như vậy sự khẳng định là sẽ không nói. Công tôn lương sinh dư âm biến mất ở trong không khí. Bóng đêm đã thâm, cũng không biết trong hoàng cung người đều là cái gì ý tưởng. Mắt thấy một hồi lốc xoáy lại lần nữa cuốn tịch mà đến, lần này liên lụy người càng nhiều. Phục Yến tự mình đề ra chản đèn lồng ở phía trước. cho bọn hắn vợ chồng hai chiếu sáng lên trở về phòng lộ. Mới vừa dạo bước tiến lên trong môn, Lý Mẫn đối tùy hầu ở bên miệng hạ đám người nói, chạy nhanh chuẩn bị nước gấm Những người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng nàng Lý Mẫn sớm là thấy rõ ra tới một vài. Nàng lao công chân đã sớm đau đến chịu không nổi. Chỉ là cái thực có thể nhận hắn tử, nhẫn đến bây giờ chưa nói. Phục Yến nghe được nàng vừa nói, mới biết được chính mình chủ tử chân đau. Chu Lệ hiện tại buổi tối không thao chân, chân đau không được. lý mẫn ngồi sổm xuống, xuống giúp hắn đem ống quần cuốn lên tới mát xa hắn cẳng chân kinh lạc kiểm tra hắn kia đã khép lại thương chỗ khi ngón tay ấn xuống đi có thể cảm giác được một ít bên trong ẩn giấu chút mủ có thể thấy được nàng phía trước cho hắn khai phương thuốc tháp pháp nổi lên tác dụng hiện tại mủ đã phát yêu cầu chọn mủ rút mủ lý mẫn trong tầm tay không có ngoại khoa dùng thiết bị nàng là làm từ trưởng quầy tìm người chế tạo chỉ là từ thị dược đường xảy ra chuyện đem việc này một khối trì hoãn bất quá không có quan hệ Lý Mẫn làm niệm hạ đi đem chính mình một khắc bộ chữa bệnh khí giới lấy tới. Niệm hạ phục mệnh, lấy ra nàng bảo bối, chỉ thấy niệm hạ đôi tay phủng tới khay bạc thượng vạch trần vải bố trắng lúc sau, lộ ra chính là một bộ giác hơi công cụ. Cổ đại không có pha lê khi, dùng rác hơi công cụ, nhiều vì mục, chúc chờ đồ vật, làm giác hơi ống vì ống chúc một ống linh tinh. Mọi người đều rất tò mò mà nhìn, thấy Lý Mẫn tay cầm một cây sài đồng, dùng đá lấy lửa bậc lửa ngọn lửa về sau, bỏ vào ống trúc thiêu diệt bên trong không khí. lại nhanh chóng ấn đến người bệnh thương chỗ. Giác hơi, ở Đại Minh Vương Triều không phải không có, thái y địa viện, ngẫu nhiên cấp một ít tướng quân linh tinh người khư ướt lung lay, cũng dùng quá cái này biện pháp, bất quá dùng ở người phần lưng huyệt vị chiếm đa số. Chu lệ cùng phục kiến này đó ở quân doanh lâu đãi, đối này quen thuộc cũng không xa lạ. Chỉ là, không nghĩ tới giác hơi cư nhiên còn có như vậy một cái tác dụng, dùng để rút ra miệng vết thương ngủ. Ông Trúc ở chu lệ thương chân thương chô rút khởi thời điểm. Đồng thời ngủ chỗ là chảy ra mà ra, thấy tất cả đều là màu vàng mủ dịch bên trong kẹp có màu đen máu bẩm. Lý mẫn lấy sạch sẽ bố, tiểu tâm xử lý miệng vết thương, phân tích mủ dịch, có chứng viêm, hơn nữa, trong cơ thể có ứ. Hôm nay có vết thương, nay chỉ thương chân không cần phao chân, phao một khắc chỉ, toàn thân khí huyết chỉ cần thông, sẽ không như vậy đau. Lý mẫn công đạo. Những người khác nghe theo nàng phân phó, chuyển đến nước cấm thùng, làm người bệnh tiếp tục phao chân. Lý mẫn vội ra thân hãn. tính toán chính mình cũng tắm rửa một cái vòng qua bình phong làm người chuẩn bị tốt tắm gội thùng gỗ khởi quần áo sau trực tiếp thân thể tẩm vào nước ấm. chờ đến một trận thoải mái qua đi nàng mới vừa rồi nhớ tới một chuyện lớn nhi lão công ở bên ngoài phào chân hai người chỉ có một bình phong làm ngăn cách đôi tay hoảng không chọn loạn chung ôm lấy chính mình trước ngực nghe bình phong bên ngoài nam nhân hẳn là hai mắt thị lực như ứng, sớm xuyên thấu qua bình phong đều nhìn nàng động tác một chuỗi tiếng cười như vậy thấp thấp mà chuyển vào nàng lỗ thai tựa như mở ra bình rượu tử rượu những như vậy hương thuần mê người lý mẫn đừng đỏ mặt đem thân mình toàn tẩm hoàn toàn đi vào trong nước đi trong lòng gặp quỷ mắng nam nhân đều là hình dáng này mặc kệ như thế nào phu thê chi gian đã hành qua phòng nàng sớm đã gặp qua hắn thân mình hắn cũng sớm đã gặp qua nàng kỳ thật cũng không cần như vậy thẹn thùng Chờ nàng từ thùng gỗ phao xong lên khi bởi vì phao lâu lắm dương khí tiết ra ngoài đầu đều vượng đà đà chân bán ra thùng gỗ khi đều có chút không xong một cái lảo đảo lao thẳng tới trên mặt đất những cái đó ôm quần áo chờ nàng ra tới thay niệm hạ xuân mai đám người đều chỉ có thể kinh hô một tiếng tiến lên dập tắt lửa đều không kịp phi thân mà đến thân ảnh nhẹ nhàng xuyên qua những cái đó nha hoàng trung gian hai chỉ cường hữu lực cánh tay một phen đem nàng ôm ở trước ngực Mẫn nhi hắn thanh âm ở nàng bên thai quấn quanh nàng giống như tìm không thấy đông nam tây bắc đôi mắt một bế ngã vào trong lòng ngực hắn kia một khắc nàng ý thức giống như rơi thẳng ngàn trượng giống vậy nàng phía trước xuyên qua tới thời điểm rơi xuống huyền nhai chi gian thân thể vẫn luôn đi xuống ngã xuống không thấy giới hạn nàng kêu đều kêu không ra thanh âm chạm vào một chút dừng ở chiếc cong cảnh thượng mặt trên ở nàng đỉnh đầu chỉ nghe một thanh âm đối nàng kêu lý bác sĩ lý tiến sĩ thanh âm cảnh tượng đều là như vậy rõ ràng rõ ràng có thể thấy được phảng phất tiếng vọng ở bên hai phảng phất xuất hiện ở nàng trước mắt nàng giơ tay có thể với tới nàng đồng sự ở kêu nàng tên Mơ hồ bên trong, nàng vươn bàn tay tới rồi giữa không trùng, bị người nắm chặt. Nắm lấy nàng tay cái tay kia tựa như thiết thủ, hữu lực, toàn bộ đều là cơ bắp, cương ngạnh, bao vây lấy nàng, ai. Tiếp theo, nàng trước mắt lại đen qua đi. Qua không biết bao lâu, Lý Mẫn hơi hơi mà ý đồ mở to mắt, ý thức chậm rãi dần dần mà ở trong đầu đã trở lại. Cách mùng, có thể mơ hồ nghe thấy một ít thanh âm chuyển đến. Nàng cổ đại lão công, hộ quốc công thanh âm, trầm thấp giọng nói. ẩn ẩn như là mang theo một tia lo âu hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Đột nhiên liền hôn mê, không có một chút dấu hiệu. Phía trước, nàng có đánh quá hát xì, nhưng là, nàng chính mình nói không có trở ngại, không cần uống thuốc. Là ngẫu nhiên cảm phong hàn, đầu váng mắt hoa, cho nên tốt đổ sao. Bên tiên là công tôn lương sinh thanh âm, chủ tử, vi thần mới vừa cấp vương phi đem quá mạch, vương phi đưa tình tế như tơ, hơn nữa là trở mạch. Không giống như là phong hàn dấu hiệu. có khả năng là trước đây thân mình chưa dưỡng tốt duyên cớ. Nguyên lai like là như thế này. Thân thể của nàng không có dưỡng hảo. Lý mận rất ít cho chính mình thân thể bắt mạch, bởi vì nàng biết đại phu cho chính mình tra mạch, khẳng định không chuẩn, sẽ chính mình ảnh hưởng chính mình. Mạch đập đồng thời dựa theo hiện đại y học lý luận tới nói, đều là trái tim nhảy lên kéo dài. Chính mình này phúc bệnh lao quỷ thân mình, muốn dưỡng hoàn toàn có khởi sắc, hoàn toàn so khỏe mạnh người càng khỏe mạnh, cũng không dễ dàng. rốt cuộc thân thể này cũng là chết quá một hồi màn lụa xanh ngoại chu lệ tiếng nói càng thêm chứa đầy một tầng khản khàn khàn băn khoăn công tôn ngươi thành thật nói cho ta vương phi như vậy thân mình nếu sinh dục sẽ như thế nào lý mẫn sửng sốt đêm nay thượng nàng là biết hắn tâm tình không tốt lắm từ thái tử cung bắt đầu tâm tình vẫn luôn liền có chút không tốt manh mối nàng ban đầu chỉ cho rằng hắn là bởi vì bị thái tử cung xuất hiện những người đó đặc biệt là thất gia nói cấp khí. kết quả không phải Hắn là nghe xong thái tử phi những lời này đó, nói đến hoàng thượng như vậy nhiều công chúa đều bởi vì mang thai sinh hài tử đã chết, trong lòng bắt đầu ưu sầu bất an. Công tôn lương sinh giống nhau là sửng suốt tiếp theo, như là minh bạch hắn ý tưởng, hảo thanh an ủi nói, "Chủ tử, sinh hài tử là nữ tử cần thiết trải qua nhân sinh một đạo quan khẩu. Chủ tử còn nhớ rõ Lưu Nguyệt sinh đứa bé đầu tiên khi sự sao? Lưu Nguyệt là hiện tại hắn cho nàng an bài kia thất ngựa mẹ, có hai cái nhi tử. Nhưng là, lúc trước Lưu đầu tháng là mẹ người khi, giống nhau là khó sinh, thiếu chút nữa sinh không ra cùng hài tử một khối chết ở chuồng ngựa. Bởi vì Lưu Nguyệt Lão Công là Chu Lệ ái kỵ. nhảy ảnh kia buổi tối giống nhau làm Lão Công là nôn nóng bất an. Chu Lệ biết tin tức lúc sau, tự mình mang theo mã phu đến chuồng ngựa xem xét. Giống nhau ngựa con ra tới, đều là trước tiên ra tới. Lưu Nguyệt Đại Nhi tử không phải, là một cái mã chân trước từ mẫu thai ra tới, rõ ràng là khó sinh. Sau lại. là chu lệ chính mình tự mình dùng sức đem ngửa con dùng cậy mạnh kéo ra lưu nguyện thân thể ngoại hiện tại nghe công tôn lương sinh như vậy vừa nói chu lệ hồi tưởng khởi này hãi hùng khiếp vía một màn chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi ngựa mẹ sinh hài tử đều cứ việc như vậy đáng sợ huống chi là người nữ nhân tay trói gà không chặt nữ nhân chu lệ bãi xuống tay làm công tôn lương sinh dừng lại lời nói ta ngẫm lại dùng ta nghĩ lại nếu nàng thân mình dưỡng tráng một ít giống đầu heo giống nhau chắc địch có phải hay không Hắn có thể không cần lo lắng nàng sinh hài tử sự. Công tôn lương sinh đứng ở bên cạnh, cũng không biết như thế nào an ủi hắn hảo. Chính là, mặc kệ như thế nào, Lý Mẫn khẳng định là phải vì hộ quốc công phủ sinh hạ người thừa kế. Hộ quốc công phủ không thể không có người thừa kế. Đây là quan trọng nhất sự. Chu lệ lại như thế nào đau lão bà, đều trước hết cần nhớ kỹ cái này quan trọng nhất nhân sinh đại sự. Cổ nhân lấy không thể nối dõi tông đường nhất bất hiếu, được xưng vô hậu vi đại. Lý Mẫn sờ đến ngược chỗ. Hồi tưởng nàng mới vừa như là trở lại hiện đại cái tiêm ngộng lại nghe hắn cùng công tôn nói, không cấm neo lại mắt, hay là, đây là ông trời nói cho nàng, nàng có khả năng sẽ lại chết một lần sau. Nếu bàn về trước kia, nàng mới vừa xuyên tới thời điểm, không có cùng nghiệm hạ bọn họ ở chung thời gian lớn lên thời điểm, không có cùng hắn tương ngộ thời điểm, nàng là rất muốn rất muốn lập tức chạy như bay hồi hiện đại. Chính là, hiện tại, cùng cổ đại những người này cảm tình cũng đều có. Mông lung tầm mắt, Xuyên qua mùng vong mắt chỗ xuyên thấu qua tới ánh nến, hắn đưa lưng về phía thân ảnh của nàng, rộng lớn bả vai, rõ ràng hình dáng, đều là nàng dỗi ra ra tay, có thể sợ được đến. Chỉ sợ cũng là sợ chính mình nói chuyện thanh âm kinh động đến nàng, chính mình cùng công tôn lương sinh thương lượng nói sẽ bị nàng nghe thấy được không tốt, chu lệ đứng lên, mang theo công tôn lương sinh vòng tới rồi bình phong ngoại tiểu hoa thính. Mắt thấy hắn càng đi càng xa, không thấy thân ảnh, lý mẫn đành phải thu hồi tay, nhắm hai mắt lại. kia buổi tối một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao khả năng vưu thị là nghe thấy được nàng tối hôm qua thé xịu tin tức đặc biệt phái trong phòng đại nha hoàn hỉ thức lại đây dò hỏi mà phía trước vưu thị có hay không chức tìm nàng trong phòng phương ma ma đám người hỏi đến qua lý mẫn không rõ ràng lắm hỉ thức lại đây thời điểm trong tay để ra cái hộp đồ ăn Thưa cô cô giúp lý mẫn tiến lên tiếp đồ vật hỉ thức nói thiếu nãi nãi, đây là trong hoàng cung thái hậu nương nương làm người đưa lại đây điểm tâm nói là cho phu nhân chức nếm cái tiên phu nhân làm nô tỉ cầm một nửa lại đây cấp thiếu mãi mãi nếm thử nghe nói gần đây thiếu mãi mãi ăn uống không tốt không thích ăn cái gì đó là không thành bởi vì lý mẫn chính mình là đại phu vưu thị không dám dễ dàng phái đại phu lại đây cấp lý mẫn bắt mạch đành phải làm người đưa chút đồ ăn lại đây thử lý mẫn mới biết được phương ma ma bị vưu thị kêu lên đi hỏi chuyện khi khẳng định là nói nàng lý mẫn đói bụng bụng mới té xỉu. đến nỗi lời này ai dạy tám phần là nàng lão công giáo làm khó nàng lão công còn phải giúp đỡ nàng gạt bà bà. Thượng cô cô đem hộp đồ ăn đặt ở đá cẩm thạch trên bàn, mở ra cái nắp sau, thấy bên trong thả tam dạng ăn: một chén táo đỏ bắc canh, một mâm tinh xảo chiên đến nội ngoại tiêu thịt heo tôm khô sủi cảo, cùng với một đĩa kẹp thịt gà bánh gạo nếp. Lý Mẫn mới vừa đứng dậy, tối hôm qua lại phao tắm phao đến hư thoát, đương nhiên là đã đói bụng. mắt thấy cái này thái hậu nương nương ban thưởng trong cung ăn vật, lại đều là so hiện đại tiểu lầu ăn vặt càng tốt ăn bộ dáng, vì thế. Trở thượng cô cô cho nàng mới vừa gắp một con sủi cảo thí khẩu, Lý Mẫn há mồm một ngụm cắn nửa chỉ, khoe miệng đều dính vào điểm thịt nước nhi. Còn lại người, đặc biệt là hỷ thước, thấy nàng ăn hạ, tự nhiên rất là cao hứng, trở về có thể cấp vưu thị đáp lời. Kết quả, buổi sáng khi, nàng uống lên nửa chén Bắc canh, ăn ba cái phình phình rất lớn cái, thể tích có thể cùng bánh bao so sánh với sủi cào, lại có đem bánh gạo nếp toàn ăn. Bụng tác tràn đầy. Hỷ thước trở về như thế nào cùng Thị Vưu nói. Lý Mẫn không biết, có thể khẳng định chính là, Vưu Thị không có lại phái người lại đây thử, cảm thấy nàng thân mình hảo, không cần phải. Có thể nuốt trôi, so cái gì đều quan trọng, liền không phải đại phu Vưu Thị đều biết rõ đạo lý này. Trong Hoàng Cung lại là có người ăn không ngon. Đều nói Thái Hậu đau nhất ngũ công chúa, nhưng là, Thái Hậu đến tuột cùng là con cháu nhiều, không có một cái còn có một cái khác. Ăn không ngon, đương nhiên là cái kia ngũ công chúa thân sinh mẫu thân hoa tần. Tám chín vợ chồng đồng hành. Thất ra từ ngày hôm qua ở Thái tử cung trở về về sau, trong đầu đều mơ hồ, hoàn toàn không biết chính mình đang ở chỗ nào cảm giác. Trong cung người tời báo, nói hoa tần mấy ngày bởi vì bi thông ai nữ, ăn không tiến đồ vật, làm hắn tiến cung nhìn xem. Thất ra buổi tối không có ở tức phụ trong phòng ngủ, buổi sáng từ thư phòng lên sau, lung tung rửa mặt, tiến cung đi. Nhìn thấy hoa tần khi, hoa tần tuổi có, thân thể vốn là có chút mập ra, hiện tại mấy ngày không có ăn cái gì về sau, quả nhiên là gầy đi xuống một đoạn. Ở thất gia khuyên bảo hạ, hoa tần ăn một chén thanh đạm chè hạt sen, cái khác đồ vật sưng thật sự ăn không vô đi. Mẫu tử hai người yên lặng không tiếng động mặt đối mặt ngồi một lát. Hoa tần trước đã mở miệng, đối thất gia nói, ngươi mội mội chưa hạ táng, cái này đầu thất như thế nào quá, ta còn đang suy nghĩ. Hoàng thượng cùng Thái Hậu có hay không ăn bài? Thất gia hỏi. Hoa tần lắc đầu, chính mình kỳ thật cũng không dám hỏi. Thất gia muốn hỏi, Hoàng hậu có phải hay không có thể giúp đỡ? Hoa tần càng là lắc đầu. Hiện nay hoàng hậu là cái không dám đạp nước đủ, không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cái loại này, hoàng hậu ra tới tỏ thái độ thời điểm, giống nhau đều là ngọc thanh cung cùng phúc lộc cung đều tỏ thái độ lúc sau, tương đương tôn thị là xem vạn lịch ra cùng thái hậu sắc mặt làm việc. Kỳ thật như vậy cũng không có sai, cổ đại nữ tử cái nào không phải như vậy, muốn xem lão công cùng bà bà sắc mặt làm việc. Cho nên có câu nói gọi là từ tức phụ ngao thành bà. Thái tử một ngày không có đăng cơ. Hoàng hậu một ngày không có chân chính ngao thành bà bà, đều không có nói chuyện quyền lợi. thật ra thật sâu cảm thấy trong cung là cái vũng bùn, vạn sự bước đi duy gian, phía trước, không có gì sự khi hắn còn không thế nào cảm thấy, bởi vì hắn là cái làm từng bước, hơn nữa thực nghe lời thuận theo nhi tử, chính mình hiện tại vương phi chất phi, tất cả đều là vạn lịch gia chỉ định, hắn chỉ cần thuận vạn lịch ra nói đi làm là đủ rồi. Nếu không phải đột nhiên ra ngũ công chúa chuyện này, hắn kỳ thật sẽ không có cái này nhàn tâm quản quá nhiều. xen vào việc người khác là lão bắt cùng lão tam loại này có bản lĩnh giống thái tử đều rất sợ quản hắn thất gia làm sao từng có năng lực này đi nhúng tay nhàn sự hôm qua nghe nói ngươi đi thái tử kia hoa tần cầm lấy khăn lau lau khỏe mắt thất gia đáp thái tử mời lệ vương cùng lệ vương phi ăn cái việc nhà cơm ta đi theo đi thấu cái náo nhiệt thập đệ đi theo đi nga hoa tần hạ tướng một tiếng cũng không biết nghe minh bạch không có mẫu tử hai người ngồi lại là yên lặng không tiếng động Thất ra trong lòng tưởng, đầu thất Nguyên lai chính mình mội mội đã chết đã nhiều như vậy thiên Giống làm ác mộng giống nhau Ngũ công chúa giọng nói và dáng điệu nụ cười vẫn luôn ở trong đầu vứt đi không được Không biết có phải hay không báo ngộng tưởng cùng hắn nói cái gì Là nói chính mình như thế nào hoàn chết sao Mẫu thân, ngũ công chúa đầu thất là nào ngày Nghe thế câu nói, hoa tần ngẩng đầu Đối hắn ngơ ngác mà nhìn hạ Hai chỉ mắt phảng phất là lỗ trống Nói, ba ngày trước Thất ra cảm giác từ đầu đến chân một chậu nước lạnh sái đi xuống, quanh thân run lập cập. Hoa tần thở dài, nếu không phải ngày hôm qua hoàng hậu đột nhiên nhắc tới, ta chính mình đều đã quên. Đã quên, đều đã quên. Như vậy quan trọng nhật tử cư nhiên đều đã quên. Thất ra thật sự cảm giác chính mình đầu góc là hồ đồ. Ngũ công chúa thi thể thả nhiều như vậy thiên không co an táng, không phải sớm muốn có mùi thối sao. Vạn lịch ra cùng thái hậu có thể bỏ được. Nhà ở ngoại hành lang truyền đến một tiếng, nói, trang phi tới. Trang phi là mang 16 ra tới Xuân Tú cung la cả. Có thể thấy được giờ này, ngày này hoàng hậu Tôn thị, thật là cá nhân duyên cực hảo người, cùng trong cung phi tần đều hòa thuận ở chung, lục cung thoạt nhìn gió êm sóng lặng, rất là hài hòa. Nếu không phải Lý Mẫn đem một ít việc nhi vạch trần nói, Hoa Tần cùng thất gia vội vàng một khối đứng lên. Trang phi ở phía trước bước vào trong môn, nhìn thấy Hoa Tần không khỏi khăn theo che khỏe miệng cười, ta nhưng thật ra đã quên Hoa Tần là ở Xuân Tú trong cung bồi hoàng hậu. Tỷ tỷ như thế nào tới? hoa tần hành lễ ý, ý theo quy củ chào hỏi trang phi không có đáp nàng lời này tuyển nhận vung lên ở cửa khỏe mạnh khó khỉnh trương kéo đầu 16 sáu da lưu vào phòng 16 sáu da hướng về phía thất gia hắc hắc cười thất ca ngươi quả nhiên ở chỗ này thất gia bình thường rất ít gặp qua 16, hiện tại vừa thấy cái này 16 tính tình cùng thập gia nghiễm nhiên chống đánh xuôi kèn tuổi ngược ngược lại tương đối giống kỳ quái lao 11. ngồi đi đều ngồi đi trang phi đối bọn họ hai cái cười nói Ta này cũng bất quá là nghĩ lần trước cấp hoàng hậu nương nương xem cái kia giang nam sương mù hoa nương tử ra tới tân tiêu Pháp, hoàng hậu nhìn nói có hứng thú, ta lần này lại bắt được chút sương mù hoa nương tử tân tác phẩm, bởi vậy lập tức đưa lại đây cấp hoàng hậu xem qua. Hoa tần nghe nàng như vậy vừa nói, mới nhớ tới, hội đèn lồng một quá, Thái hậu ngày sinh cũng mau tới rồi. Đúng vậy, ở hai tháng lúc sau, trong cung khẳng định là đem hoàng thượng cùng với Thái hậu sinh nhật, xem so qua qua tuổi tiết càng quan trọng. một đám người tâm tư thật cẩn thận mà xoay lên tựa hồ mọi người lập tức đều đã quên ngũ công chúa còn nằm ở lạnh băng quan tài không thể nhập táng mười sáu là cái ngồi không được hài tử ở trang phi cùng hậu cung nữ tử liêu việc nhà khi lôi kéo lao thất nói muốn đi dắt ngựa đi rong thấy mười sáu chính mình nhi tử chiến khẩn hoa tần trong lòng một cái nghĩ lại đối nhi tử nói ngươi ngày thường cùng mười sáu ra cũng rất ít cùng nhau chơi đều là một nhà huynh đệ sấn cơ hội này mang mười ra đến bên ngoài dạo một vòng Không phải muốn mười lăm sao? Chợ hẳn là cũng náo nhiệt. Ngươi thuận đường nhìn xem có chút cái gì hảo ngoạn? Cấp mười sáu nhìn xem. Đối thất gia nói xong về sau, Hoa Tần xin chỉ thị Trang Phi, tỷ tỷ, ngươi xem muội muội như vậy an bài thỏa đáng không? Trang Phi cao giọng mà cười. Nếu thất gia nguyện ý mang mười sáu đi dạo một vòng, đó là không thể tốt hơn. Ngày thường ta sợ hắn một người ham chơi, lầm hồi cung canh giờ ai hoàng thượng mắng, không dám phóng hắn ra cung. Hắn là chỉ kém cái huynh đệ có thể dẫn hắn đi ra ngoài chơi. nào biết hắn những cái đó huynh đệ một đám đều so với hắn lớn rất nhiều không muốn cùng hắn chơi ta lời này nói tuyệt đối không phải thất gia trong cung đều biết thất gia là cái kiên nhẫn hảo tính tình thất gia là công sự bận rộn không thể có giờ dỗi thường xuyên đến hoa tần nơi này ngồi ngồi lời này nói đến thất gia trên mặt đều đỏ cẩn thận số nói trang phi lời này là ba cái phê bình cái thứ nhất nói hắn bất hòa mười sau chơi chẳng sợ hảo tính tình đều học mặt khác huynh đệ dạng khinh thường 16. cái thứ hai Nói khẳng định là chính mình nhi tử thập gia không hảo, đều không tới xem chính mình, cũng không xem đệ đệ. Mà hắn cái này lao thất, đối này thế nhưng không có khuyên thập gia điểm, đây là đệ nhị có tội, giống nhau cùng phong tội. Cái thứ ba, hắn lao thất thật đúng là chính là rất ít đến hoa tần nơi này ngồi. Biết rõ chính mình mẫu thân ở tại Xuân Tú Cung Hiệp Trợ Hoàng Hậu xử lý lục cung sự vụ, là định bợ đông cung chủ tử cơ hội tốt, cư nhiên cũng không thường tới. Như vậy chẳng phải là mặc kệ hoa tần hoang mang lo sợ. Ý ngoài lời nói chính là hắn lao thất mặt ngoài là mặc kệ nhàn sự, trên thực tế là gió chiều nào theo chiều ấy, không có cái lập trường. Trang Phi nói chuyện làm việc, đều là có điểm thiết nương tử khí khái, thiết tranh tranh, cũng không sợ nói chuyện đem chính mình nhi tử đắc tội. Thất ra rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thập ra không nghĩ tiến cung thấy Trang Phi, không phải không nghĩ, là sợ. Nếu nhân ra nghe đồn là thật sự, nói Trang Phi xem con dâu hy vương Phi không vừa mắt muốn động thủ, thất ra hiện tại ngẫm lại. Này thật đúng là Trang Phi có thể làm ra tới sự. Thất gia mang mười sáu đi ra ngoài về sau, Trang Phi hô thanh chính mình trong cung người, tiểu tâm nhìn thất gia cùng mười sáu ra. Một đám thái dám đáp lời, nô tài tuân chỉ. Trang Phi quay đầu lại cùng Hoa Tần Mị đôi mắt nói, cũng chỉ có mỗi mọi ngươi dám kêu lao thất mang ta đứa con trai này đi chơi. Hoa Tần liền nói không dám, phảng phất mới như ở trong ngộng mới tỉnh biết chính mình xông ra cái gì họa Trang Phi khái khẩu trà, nói khẽ với nàng nói, xem ngươi như vậy. ta liền an tâm rồi. hoàng hậu nương nương hôm qua còn làm người nói với ta, tiêu ta chạy nhanh đến xem ngươi, sợ ngươi miên man suy nghĩ, luận quẩn trong lòng tùy ngũ công chúa một khối đi. chúng ta này đàn tỷ muội đã có thể tất cả đều đến khóc mắt ngủ. nghe được lời này, hoa tần hốc mắt tựa hồ nóng lên, túi đầu vội nói, tỷ tỷ quan tâm, này chờ ân tình, muội muội như thế nào bỏ được rời đi. hành hành hành, có ngươi lời này, bất quá, ngươi lời này, tốt nhất vẫn là tự mình cùng hoàng hậu nương nương nói một tiếng. Ngươi lại ăn không ngon, hoàng hậu nương nương đều đi theo ngươi một ngày ăn không ngon. Hoa tần nếu là sử sốt. Trang Phi khái khái trả, như là trong lúc vô ý phun ra một câu, ngươi lúc trước hoài ngũ công chúa khi, nếu không phải hoàng hậu nương nương vì ngươi hộ giá, ngươi có thể bình an làm ngũ công chúa xuất thế sao? Hoa tần đặt ở trên đùi ngón tay run run. Trang Phi thấy thế, vói qua để lại nàng ngu bàn tay, nói, có chuyện gì, đều có chúng ta đâu. Kinh sư người dắt ngựa đi dong. Đều là đến Tây Môn đi ra ngoài đua ngựa tràng Vừa vặn Tây Môn có cái phồn thịnh trợ Một loạt kinh sư nổi danh môn cửa hàng Tất cả đều khai ở Tây Môn Đều là sinh ý thịnh vượng Giống Lý Mẫn tử thượng thư phủ mang ra tới Thụy tường hiên tiệm vải Đang ở trong đó Buổi sáng Ăn cơm sáng lúc sau Lý Mẫn ở tiểu viện tử đi bộ hai vòng Hoạt động tay chân Kim Mao không biết khi nào Từ chính mình ổ chó chạy tới Ghé vào sân bên cạnh an tĩnh mà nhìn nàng làm thao Lý Mẫn quay đầu lại. Lơ đãng mới phát hiện Kim Mao ở đàng kia khi chỉ cảm thấy này cẩu một đôi mắt cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc thông. Kim Mao là thuần trùng Ma Quyển, dựa theo hiện đại Quyển loại tới phân loại nói, hẳn là chính tông Kim Ma Quyển. Quanh thân ánh vàng rực rỡ hoàng Mao, ánh mặt trời một chiếu, giống như đầy người hoàng kim giáp võ sĩ giống nhau, thoạt nhìn thập phần hùng tráng, cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhìn đến nàng quay đầu lại Kim Mao, vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình chân trước, lấy lòng mà lắc lắc cây chổi giống nhau đôi to. kia cái đuôi thật là lại trường lại đại, giống như hồ ly giống nhau cái đuôi. Lý Mẫn đột nhiên lại cân nhắc không rõ, chẳng lẽ Kim Mao mâu thân là hồ ly loại? Nàng cung cầu cầu, một người một cầu an tĩnh mà đối diện khi Chu Lệ khoanh tay một người đã đi tới. Tối hôm qua sợ quấy nhiều đến nàng nghỉ ngơi, hắn tối hôm qua một người ở trong thư phòng ngủ hạng Biết nàng tỉnh về sau, an xong Vu Thị đưa tới sớm một chút, hắn trong lòng làm sao không phải giống nhau thở phào nhẹ nhõm. Lý Mẫn còn không biết hắn đã tới. luyện võ người. Tu luyện liên bước chân như gió cũng không khó, giày đạp lên trên mặt đất không có bất luận cái gì thanh âm, rất khó khiến cho người chú ý. Hút khẩu khí lúc sau, một lần nữa tỉnh lại, Lý Mẫn tiếp tục tu luyện chính mình kia bộ Thái Cực Quyền. Đánh Thái Cực là tu thân dưỡng tính, cường thân kiện thể một loại cực hảo phương thức, tương đương với một loại khác vận động. Lý Mẫn học này bộ Thái Cực Quyền là từ tổ phụ nơi đó học được, nghe nói là chính tông võ đang Thái Cực Quyền lưu truyền tới nay, có 100 linh tám thức, chọn bộ muốn đánh xong. cần nửa canh giờ trở lên cùng y giống nhau luyện thái cực thời điểm giống nhau yêu cầu tu luyện giả hết sức chăm chú với tự thân cùng với tư thế triển khai lý mẫn dần dần đắm chìm vào vô ngã cảnh giới tức là cái gọi là chính mình cùng bốn phía không khí tự nhiên kết làm nhất thể hồn nhiên không biết tự mình nhất chiêu kim sư ôm cầu nạp khí nhất chiêu lão quân đẩy cửa bật hơi kim xả quay đầu lại vật khí hoài trung báo nguyệt thu khí ánh mắt tranh tranh giống như trăng non vốn là hơi xanh trắng sắc mặt không cần một nén nhang qua đi biến thành mượt mà đỏ tươi nàng thân xuyên chính là màu trắng thường phục trong tay ôm tú quyền lại cũng không giống khuê nữ ra làm bộ làm tịch cái loại này mềm như bông theo hoa nắm tay nhấc tay huy đủ chi gian chiêu số mỗi nhất chiêu đều là da dáng da hình nói có sách mách có trứng đầu ngón tay phảng phất mang theo tinh quang huy hoa chi gian giống như tinh quang bay xuống có thể nghe thấy bốn phía lá cây hào hào tiếng vang phảng phất bị nàng bản thân khí thế sở kéo cùng với nàng tay háo theo gió tung bay kia cổ phong Thực sự có chút tiên phong đạo cốt khí thế. Thiên nhân bất quá cũng như thế. Chu lệ trong lòng đột nhiên nhảy ra cái này ý niệm. Hắn phía sau đứng phục kiến chờ đeo đao hộ vệ, đều đã xem há hốc mồm. Nguyên lai like nhà bọn họ vị này vương phi, không ngừng y thuật tinh vi, còn sẽ đánh quyền. Chỉ là, cái này quyền chiêu số đúng là quỷ quái, là bọn họ thấy đều không có gặp qua. Là cái gì quyền? Ngươi biết đây là cái nào môn phái quyền pháp sao? Chu lệ giống nhau cũng là chưa bao giờ gặp qua, do hỏi. Phục kiến lắc đầu, thuộc hạ giống nhau không có gặp qua. Chẳng lẽ là Vương Phi tự nghĩ ra? Lại nói tiếp, Lý Mẫn tự nghĩ ra đồ vật giống như rất nhiều, rất nhiều đều là bọn họ không có gặp qua, dần già, cũng liền đều tập mãi thành thói quen lệ. Ở bọn họ xem ra, bọn họ Vương Phi bản thân chính là người có bản lĩnh. Lý Mẫn đánh xong cuối cùng nhất chiêu, thần thanh khí sảng, quay đầu lại, tưởng cung an tĩnh người xem Kim Mao lên tiếng kêu gọi khi, mới chợt thấy bên cạnh không biết từ khi nào khởi. Đứng nhiều như vậy một loạt người. Đem nàng giật nảy mình. Thấy người ta đều bị sợ hãi. Phục Yến vội vàng xua đuổi vây xem đám người. Đi đi đi, đều làm chính mình việc đi. Chu lệ một người đi lên trước. Tới rồi nàng trước mặt, tay phải giơ lên cao. Phất khai rừng ở nàng trên trán mấy cái tóc mái Nhẹ giọng hỏi, sáng sớm lên đi lại. Không mẹ sao. Lý mẫn túi đầu, vốn gối, thiếp thân cấp vương ra thỉnh an. Tối hôm qua, cấp vương ra thêm phiền thoái. Không phiền thoái. Muốn nói phiền thoái. Buồn vương này chân, không phải cũng là cấp vương phi thêm phiền thoái. Bọn họ này đối vợ chồng, hiện giờ biến thành là lao nhược bệnh tàn tổ hợp sao. Lý mẫn nghe được hắn những lời này khi, thật đúng là như vậy tưởng tượng, không khỏi từ đáy lòng cảm thấy một tiếng ý cười. Cười về cười, trong lòng lại không có chân chính nhẹ nhàng quá. Ánh mắt đánh ra quá hắn thương chân, phục kiến hẳn là vâng theo nàng dặn dò, buổi sáng cho hắn một lần nữa đổi quá một lần dược. Chu lệ quét đến nàng tú dung thượng một đạo khẩn trương biểu tình, nói Buổi sáng thấy phu nhân tâm tình hảo, không bằng buổi buồn vương đến chợ nhìn xem như thế nào. Mười lăm gần, chợ đều là ăn tết đồ vật, nói vậy phu nhân cũng có hứng thú. Nghĩ đến vừa đến ăn tết, trong phủ khẳng định muốn xử lý đồ vật, hiểu biết tình đời cũng có chỗ lợi. Lý Mẫn gật đầu, làm phiền vương ra. Vợ chồng hai người đó là cưỡi ngựa, hướng tây môn đi. Phu kiến cấp lưu Nguyệt An lên ngựa an, thuật nhìn rất là không tồi. Lý Mẫn cơi ở Lưu Nguyệt trên lưng ngựa, ngay từ đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói là học quá cưỡi ngựa, nhưng là ở hiện đại khi đó đơn sơ học tập, khẳng định là không thể so cổ đại này đó lợi hại xỉm ở nhóm. Sau lại mới phát hiện, cái này Lưu Nguyệt, ngoan kỳ cục, ngoan đến, giống như bên cạnh có cái gì đại lãnh đạo ở tuần tra giống nhau. Lý Mẫn như vậy còn tưởng rằng, đó là bởi vì có nàng lão công tại bên người nhìn chằm chằm các nàng duyên cớ. Chu Lệ nghe được nàng lời này, không khỏi phát ra một tiếng cười nhẹ, bổn vương tự nhận là không có bổn sự này. Lưu Nguyệt tính tình hòa bạo, lúc trước Vì chảo lấy thuần phục nó, mười cái mã phu đi lên, mới có thể đem nó vây quanh. Năm đó, nó lao công trên đời khi đều không có buồn sự này. Mặc kệ thiên hạ, khả năng ai cũng không có buồn sự này. Ngươi xem nó đây là thần phục tư thái sao? Lưu Nguyệt bước đi đoan chính, Lý Mẫn cũng liền nghĩ lầm ngựa mẹ đó là ngoan. Hiện tại vừa thấy, nhân ra Lưu Nguyệt ngẩng cao đầu ngựa, căn bản không phải thần phục, là linh quân. Lý Mẫn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngoan có hai loại, một loại là bị giáo dục sau ngoan Một loại khác là làm tam hảo học sinh phải làm mẫu mực khi ngoan. Vương ra, nó đây là phải làm ai mẫu mực? Nhìn ra manh mối lý mẫn, hỏi lao công. Kỳ thật lời này không cần hỏi nhiều, nếu, lưu nguyệt mặc kệ thiên hạ ai đều không dễ dàng khuất phục, cũng cũng chỉ dư lại nhi tử yêu cầu nó quan tâm. Chu lệ trước mắt kỵ, đúng là lưu nguyệt đại nhi tử. Nguyên lai đương mẫu thân đều là loại này tâm tư. Thiên nhiên vạn vật đều là giống nhau. Con ngựa cùng người không có gì hai dạng. Lý Mẫn ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Khi đó, nàng là không nghĩ tới chính mình thực mau sẽ làm mẫu thân, chỉ nghĩ, có lẽ chính mình tương lai phải làm mẫu thân nói, có phải hay không như lưu nguyệt giống nhau. Đằng trước là chợ, Chu lệ trước xuống ngựa. Lan Yến giúp nàng bắt lấy dây cường, chu lệ đi đến trước ngựa, vươn tay đỡ nàng xuống ngựa. Lên ngựa khi giống như lên cầu thang, Lý Mẫn kỳ thật cảm thấy còn hảo. Xuống ngựa thời điểm, như thế nào hạ, nàng lại là có điểm đã quên. Một chân giống trụ bàn đạp. tiếp theo là hướng trên mặt đất thả người nhảy còn lại người chỉ thấy nàng váy y hỉa phiêu phiêu giống như tiên nữ hạ phàm phong phạm nhảy xuống khi tất cả đều chỉ là trong lòng cả kinh quả nhiên nàng này nhảy dựng giống như mạo hiểm bởi vì thấy thế nào nàng tư thế này đều có điểm không hề chuẩn bị giống phát huyền nhai giống nhau lời nói là như thế này nói lão công đứng ở bên cạnh vươn hai tay nhẹ nhàng triển khai sau đem nàng một ôm ôm lý mẫn đâm tiến hắn trước ngực khi cảm giác mũi đều khả năng oai Ai làm hắn cơ ngực giống như tường đồng vách sắt giống nhau, nhỏ giọng nói, ta chính Minh hành. Chu lệ trầm rãi buông ra nàng. Khi đó, bọn họ hai người, đều là đi ra ngoài trước trước cải trang giả dạng quá. Lý mẫn trên đỉnh đầu còn đeo đỉnh đấu lạp, đấu lạp vành nón thượng có tứ phía rũ xa có thể che khuất khuôn mặt. Cải trang quá, là sợ kinh động trợ bá tánh khiến cho vây xem. Dân chúng nhận không ra bọn họ, là đối với bọn họ chỉ có xa xem, không gần gũi xem qua bọn họ, khó có thể phân biệt. Chính là. quen thuộc bọn họ người muốn nhìn ra bọn họ là có khả năng thấy mặt sau đỉnh đầu cố kiệu dừng lại ở ven đường liêu xanh thanh âm chuyển tiến cửa sổ kiệu tam tiểu thư phía trước hình như là nhị tiểu thư cùng lệ vương ngồi ở bên trong kiệu lý gánh ngón tay một chảo khăn nói thụy tường hiên ly nơi này rất xa xem bọn họ bộ dáng không biết có phải hay không đi xem tiệm bài. bất quá hiện giờ thụy tường hiên người đều không nghe phu nhân nói liêu xanh hậm hực mà nói nhớ trước đây Vương thị một tay không chế thủy tường hiên thời điểm, bọn họ này đàn làm vương thị nhanh bốt người, đến thủy tường hiên muốn cái gì đồ vật đều hảo, vương trưởng quay không cũng đến khách khách khí khí. Hiện tại đều thời tiết thay đổi. Vương trưởng quay khi bọn hắn là chuột chạy qua đường giống nhau hoanh đi ra ngoài. Thật thật là tức chết người. Thủy tường hiên mỗi năm cấp trong phủ tiến hiến bạc nhiều, nhị tỷ lại không phải không tham tài, như thế nào không biết điểm này lợi hại. Lý hoánh thanh âm từ bên trong tiệu bình tĩnh mà nổ ra, theo chân bọn họ một trận. Xem bọn hắn là muốn đi làm gì? Tam Tiểu thư Liêu Xanh nói, kỳ thật, chúng ta theo tới Thụy Tường Hiên cũng không sợ. Chúng ta đây là ở giúp trong cung hoa tài tử tìm có thể tiến cống cho Thái Hậu thọ lễ bố. Lý Hoánh nghĩ thầm cũng là cái này Lý, chẳng lẽ, ai có thể lớn hơn Thái Hậu, là Hoàng Thượng, đều đến cho Thái Hậu bán vải phần mặt mũi Phía trước, Lý Mẫn vợ chồng hai người, ở chợ giống bình thường ba cánh giống nhau bước chậm. Khi thì dừng lại bước chân, là quan khán đầu đường bán nghệ người diễn trò. hoặc là đối một ít dân gian ăn vặt cảm thấy hứng thú. 15, trừ bỏ đủ loại kiểu dáng ngày hội điểm tâm, hoa đăng, là đại minh vương chiều các bá tánh tiết nhất lễ lạc thích nhất đồ chơi. Không ngừng tiểu hài tử mê chơi, nam nữ già trẻ giống nhau thích. Nơi này còn có cái phong tục, tuổi trẻ nam nữ dẫn theo đèn lồng mời ở bờ sông gặp mặt, nếu lúc ấy bầu trời ánh trăng chính viên thời điểm, vừa vặn có thể cho nhau nhìn đến đối phương gương mặt. Nghe nói bởi vậy thành tựu gia duyên, ở bá tánh chi gian không ít Lý Mẫn rất có hứng thú mà nghe này đó truyền lưu với dân gian truyền thuyết. Phía trước cách đó không xa có thể nhìn thấy chính mình tiệm vải Thụy Tường Hiên. Đối với tiệm vải, bởi vì không phải chính mình chuyên nghiệp, Lý Mẫn đối tiệm vải giới hạn trong có việc phía dưới người bẩm báo, nàng lại tham khảo mọi người ý kiến tiến hành xử lý. Bình thường không có gì vấn đề thời điểm, phần lớn từ tiệm vải chính mình người giải quyết. Dù sao mỗi năm nhớ rõ nộp lên một chút lợi nhuận cho nàng là được. Đối này. Vương trưởng quầy đám người nhưng thật ra cũng không dám đối với nàng làm giả trướng. Lý mẫn không có bản lĩnh khác, nhưng là có thể là đọc y hay duyên cớ, tâm tương đối tế, đã làm nghiên cứu, học tập quá môn thống kê, đối với kiểm toán có một bộ bản lĩnh. Mà vương trưởng quầy đám người, chỉ cần tiếp xúc nàng một hai lần, đều biết nàng không hảo lừa gạt cũng cũng không dám lừa gạt. Chu lệ biết đó là nàng tiệm vải, lấy nàng làm bộ bình thường khách hàng, đi vào tiệm vải. Tiệm vải bên trong, sinh ý lửa nóng, vừa vặn muốn ăn tết Rất nhiều người đều tới Thụy Tường Hiên tìm hảo quá tiết làm đồ vật vải rẻ. Chẳng sợ hiện tại Thụy Tường Hiên phía sau màn lao bản đã thay đổi cá nhân, nhưng là, ai không biết, hiện tại lệ vương đã trở lại, Lý Mẫn danh khí so vương thị lớn hơn nữa, ai không nghĩ bám lấy, không định bỡ Lý Mẫn cũng đến bám lấy lệ vương, đúng hay không? Trước cửa khách đến đời nhà, thuyết minh tài nguyên quần quận, Lý Mẫn nhìn là cao hứng. Lý Mẫn nói nàng ái tham tài, nói thật, cái nào người không yêu tài, nàng Lý Mẫn lại không phải thánh nhân. Có tiền rất nhiều chuyện mới có thể xuống tay xử lý. Vào mặt tiền cửa hiệu, trong tiệm tiếp đón khách nhân tiểu nhị ra tới nên đón, hai vị khách quan, muốn tìm chút cái dạng gì thức bố. Lăng la tơ lụa bổn tiệm mọi thứ đầy đủ hết, bao quân vừa lòng. Chúng ta trước nhìn xem. Lý mất nói, cũng không thể bị phía dưới công nhân phát hiện chính mình là tới thị xác. Tiểu nhị gật đầu, tiếp đón bọn họ hai người ngồi. Trong tiệm, trừ bỏ đi lại khách hàng, ở trà gian dùng trà nói sinh ý vip khách hàng giống nhau không ít. Lý Mẫn biết, hậu viện một loạt, 20 cái trà gian, rất là đồ sộ, đều là vương thị lúc trước làm người xây dựng thêm, chuyên môn chiêu đãi đại quan quý nhân mượn sức quan hệ dùng. Cho nên, đương cái này thủy tường hiên rơi vào Lý Mẫn trong tay khi, vương thị giống như đau thất tả hữu cánh tay, đau lòng đến muốn chết lý do là có thể lý giải. Lý Mẫn suy xét có phải hay không tìm vương trưởng quậy nói nói mấy câu khi, đột nhiên phát hiện cửa tiệm tới người. Lý Anh Tử cố kiệu thượng đi xuống tới. Má trái vết sẹo không có toàn hảo. mang khăn che mặt, không dám hoàn toàn kỳ người. Thủy Tường Hiên người ánh mắt đầu tiên đều có thể nhận ra nàng là ai, bởi vì trước kia nàng cùng Vương Thị đều là nơi này nhất thường thấy khách quen. Vương trưởng quay khả năng vừa vặn không ở, tiểu nhị tiến lên đi nên đón Lý Huánh thời điểm, rõ ràng tự tin không đủ, có chút nói lắp mà nói, tam tiểu thư tới. Liêu Xanh không đợi Lý Huánh nói chuyện, trước cho đối phương một cái ra vai phủ đầu, như thế nào, thay đổi chủ tử bất quá mấy ngày, đều không nhận biết tam tiểu thư. Muốn nói các ngươi này đàn đồ đê tiện thật là đồ đê tiện, gió chiều nào theo chiều ấy, đều là thất tín bội nghĩa không có lương tâm. Bất quá là thay đổi nhị tiểu thư đương chủ tử, lập tức giống chó nhật giống nhau ôm lấy nhị tiểu thư đuổi. Không nghĩ, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư không phải một cái ra sao. Tiểu nhị đối mặt liễu xanh hùng hổ dọa người khí thế không dám ngừng đầu. Lý bánh một tiếng, uống ở liễu xanh, chỉ nói, vương trưởng quầy không ở nói, cho ta lấy hai thất bố, phu nhân lúc trước ở chỗ này sai người làm bố. Toàn bộ lấy ra tới cho ta nhìn một cái, việc này nhi đại, là muốn hiến cho thái hậu nương nương. Nghe được như vậy vừa nói, bọn tiểu nhị cũng không dám trì hoãn, vội vàng làm Lý Huánh vào vip trà gian. Liêu Xanh đi theo Lý hoánh đi đến hậu Việt Khi, trong lòng là Phạm nói thầm, rõ ràng nhìn Lý Mẫn cùng Chu Lệ hướng cái này phương hướng lại đây, chẳng lẽ là trung gian tảng đến chỗ nào vậy sao? Như thế nào không thấy bóng người? Lý Mẫn khẳng định sẽ không cố ý chôn tranh Lý hoánh không cần phải. Trốn rồi còn phải cho Lý Oánh lấy cớ nói nàng trốn dạng. Vừa vặn người có tam cấp, mắt tiểu Ra tới sau, vừa thấy, Lý Huánh không ở cửa. Mà Lao Công cũng không biết tung tích. Đại thiếu ra ở cách vách Kim Phô. Phục Yến nhìn thấy nàng, nói cho nàng. Lý Mẫn nghĩ nghĩ, hay là chính mình Lão Công ở trốn Lý Huánh? Cách vách Phúc Lộc Thọ Kim Phô, đồng dạng là kinh sư nổi danh môn cửa hàng. Chu Lệ ngồi ở Kim Phô bên trong một gian giống nhau có thể được xưng vì VIP khách hàng trà gian, an trà. chờ nhân ra đem đồ vật đưa lại đây nguyên lai like, hắn lần trước ở chỗ này tự mình công đạo người đem lý mẫn đưa cho hắn nén bạc đánh thành bạc sức một lần nữa làm hạ có thể làm thành chân chính treo ở trên người vừa không dẫn người chú ý lại là thật sự sẽ không rơi xuống kim phâu người cho hắn cung cấp mấy bộ phương án hắn nhìn qua đi lựa chọn trong đó giống nhau hôm nay vừa vặn trải qua cũng liền tới lấy đồ vật lý mẫn tiến trả gian thời điểm vừa vặn là kim phâu người đem đồ vật đưa lên tới vương ra Ngài xem xem cái này biết không? Trường quay tự mình quỳ xuống thân, đôi tay phủng khay bạc. Chu lệ một bàn tay xốc lên vải đỏ lúc sau, thấy bên trong nằm nhẫn ban chỉ. Cổ đại người, không có cái gọi là cái gì kết hôn nhận đính hôn nhẫn, đều là mang nhẫn ban chỉ. Nhẫn ban chỉ là cưới ngựa bắn tên dùng một thứ, mới đầu là dùng sừng hiệu chế tắt thành. Sau lại theo quý tộc xa hoa lãng phí chi khí tràn lan, nhẫn ban chỉ dần dần diễn biến thành vì một loại trang sức phẩm, cùng hiện giờ nhẫn có chút giống nhau, chỉ là... Vẫn là không có cái gọi là đính ước chi vật vừa nói. Chu lệ bình thường ngón tay mang nhận ban chỉ, giống ngà voi, ngọc làm linh tinh, đều là tượng trưng thân phận, xứng hiếp làm, mới tính chân chính trên chiến trường dùng. Hắn bình thường cũng không yêu mang đồ trang sức, không có những cái đó con em quý tộc xa hoa lãng phí chi khí. Cái này từ Lý Mẫn lần đầu tiên gặp được hắn, hắn đuôi chính mình kia thân kẻ lưu lạc quần áo cũng không để ý, liền có thể nhìn ra người nam nhân này đối vật ngoài thân, chưa từng theo đuổi. Kim vô trưởng quầy mang lên bạc giới là bạc chế tạo, không có so kim càng đáng giá. Đối hộ quốc công tới nói, càng không phải cái gì hiếm lạ vật mới đúng, chẳng sợ cái này bạc giới quanh thân hoa văn trang sức làm thập phần xinh đẹp hoa lệ, bất quá là cái bạc. Chu lệ cầm lấy bạc giới, nơi tay chỉ gian xoay cái vòng lúc sau, tròng lên tay trái ngón áp út thượng, thế nhưng như là yêu thích không buông tay, mang lên đi sau không bỏ được hai xuống. Lý mẫn nhìn mí mắt rực rực, nghị hắn đến cùng có biết hay không mang ngón áp út hàng nghĩa, là đánh bậy đánh bạc. vẫn là có điều nghe nói mang lên nhẫn nhìn thấy nàng xuất hiện ở cửa chu lệ trên chân giày trên mặt đất như cũ quỳ không có nhận thức trưởng quầy trên vai điểm điểm kim phô trưởng quầy lập tức bò lên thu hồi đồ vật đi cho bọn hắn thượng trà lý mẫn ở hắn bên người ghế dựa ngồi xuống chu lệ giống như đối mặt nàng có chút chót dạ sợ bị nàng phát hiện hắn đem nàng đưa hắn nén bạc đánh thành nhẫn không có trải qua nàng đồng ý ho nhẹ một tiếng vì rời đi khai nàng lực chú ý nói Bổn vương đã làm người nói cho vương trưởng quậy ngươi đã đến, đến rồi. Nôn ngữ bên trong, có chút lấy lòng nàng ý tứ. Lý Mẫn biết hắn nếu không phải trột dạ sẽ không nói lời này, mở miệng nói, thiếp thân cảm tạ vương ra. Trà phẩm đi lên, hai người mới vừa ăn qua một miệng trà. Cách vách trong viện truyền đến lời nói, giống như là ai cùng ai xảo lên, xảo con rất lớn tiếng, đều xảo tiến bên này trong viện tới. Suy xét đến đây là tức phụ tiệm bải, Chu lệ ánh mắt hơi trầm xuống, không cần phất tay. phúc kiến dẫn người qua đi điều tra đến tuần cùng sau một lúc lâu phúc kiến trở về báo cáo nói là thượng thư phủ tam tiểu thư nha hoàn cùng quan gia phu nhân nha hoàn xảo lên cái nào quan gia? theo nô tài nghe được chính là đế đốc đại nhân trong phủ thế đạo là như thế chó rơi xuống nước mọi người đòi đánh chính mình ái đem bị bắt vạn lịch ra nói là chảo chính là hữu quân tổng binh vì chính là chính mình ngũ công chúa sự chính là ai có thể nói rõ ràng Vạn lịch ra đến tuột cùng chỉ là nhằm vào con rể một nhà, vẫn là nói nhân cơ hội tưởng lấy Phó Trọng Bình thế nào. Phó Đại Nhân hiện tại hẳn là cũng là ở trong phủ sẽ không ra tới gây chuyện. Đề Đốc Phu Nhân, giống nhau là cái ái thanh tịnh. Ra tới người là cái nào? Chu Lệ nói. Phục Yến túi đầu, chủ tử liệu sự như thần. Là Đề Đốc Phủ Tam Di Nương. Phó Trọng Bình một cái thiếp. Tưởng cái này Phó Trọng Bình từ trước đến nay đều không thích gây chuyện sinh sự, có thể mặc kệ một cái thiếp ra tới gây chuyện. chu lệ cùng lý mẫn trong lòng đồng thời chuyển qua một ý niệm cách vách liêu xanh thanh âm chợt lớn lên reo lên chúng ta trong phủ nhị cô nương ai không biết hiện tại là lệ vương phi ngươi có bản lĩnh nhưng thật ra đi chọc lệ vương đi chọc ca đừng tưởng rằng các ngươi đề đốc phủ liền ghê gớm chúng ta tam tiểu thư cùng nhị cô nương là tỉ muội nhị cô nương cùng lệ vương nếu là biết chuyện này còn không đem các ngươi hoành đi ra ngoài chu lệ nhẹ nhàng một trường chụp tới rồi trên bàn đều nói có cái dạng nào nô tải khẳng định là cái dạng gì chủ tử. Chu Lệ không có gặp qua Lý Hoánh, đối Lý Hoánh cơ bản không có cái gì ấn tượng. Hiện tại nghe cái này liếu xanh làm càng kiêu ngạo, lại có thể tưởng tượng đến ra, phía trước có bao nhiêu người bị Lý Hoánh lửa xoay quanh. Lý Mẫn ăn trà, tưởng hắn phía trước chôn tránh Lý Hoánh, chẳng lẽ là sợ bị Lý Hoánh cuốn lên? Lý Hoánh có thể cuốn lấy hắn làm cái gì? Không phải vẫn luôn cuốn lấy Chu Ly sao? Chỉ nghe bên người hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng qua đi, phun ra một câu, "Bổ Vương nếu hiện tại qua đi, Thật là tưởng đem nàng đầu sách ở trong tay. Lý Mẫn không có một miệng trà phun ra khẩu, nhẫn muốn chết. Xem ra là chính mình sức tưởng tượng không đủ, không nghĩ tới hắn trốn tránh Lý hoánh là sợ chính mình đem khống không được một đao cắt Lý hoánh đầu. Vô cùng nhục nhã. Tái hảo nữ tử, đã cho hộ quốc công phủ vô cùng nhục nhã khẳng định muốn đòi lại tới. Qua đi nhìn xem. Chu Lệ bỗng nhiên đứng dậy, nói. Lý Mẫn biết hắn này không phải đi xem Lý hoánh là đi sẽ phó trọng bình người. Vì thế dấu ở hắn phía sau cũng không cần xuất đầu. Bất quá cách nửa nén hương thời gian, thụy Tường Hiên đã loạn thành một đoàn, đều không có khách nhân dám ở nơi này lưu lại. Cùng phó ra người dính dáng đến cái gì quan hệ, là phiên thoái. Trước cửa, chỉ còn lại có những cái đó thích xem diễn dân chúng mây xem, dù sao sự không liên quan mình cao cao treo lên. Lý hoánh vốn là ở trà giang ngồi, không có việc gì ăn chút Thủy Tường Hiên gạch cua cao. Cái này ăn ngon, trước kia mỗi khi trung thu thời tiết trước sau, cua lớn đương mùa khô. nàng thường xuyên lại đây ăn. Muốn nói chuyện này như thế nào phát sinh, đều là bởi vì phó trọng bình tiểu thiếp cũng dám nhắm vào lúc trước vương thị cho nàng lý ánh chuẩn bị áo cưới khi chủ bị kia mấy miếng vải. Nàng phía trước áo cưới là phao canh, bất quá nàng cùng vương thị mất đi đồ vật, có thể nào bị người khác coi trọng? Nhưng khi chính là, lý mẫn cư nhiên làm vương trưởng quậy đem này đó vải dệt làm như bình thường vải dệt để cử cấp khách quý, khẳng định là không thể làm phó trọng bình tam di nương cầm nàng phía trước áo cưới chọn lựa bố. Nghe nói cái này Tam Di Nương cầm cái này bố, còn tưởng đưa cho cái nào hạ nhân kết hôn khi dùng. Nàng Lý Huánh lúc trước làm áo cưới lựa chọn bố, cư nhiên rơi xuống cấp hạ nhân dùng. Mắng đều đến mắng chết đối phương. Không quan hệ, đế đốc phủ, không phải sao? Ai không biết, Đê đốc phủ hiện tại là mỗi người cảm thấy bất an. Tưởng cái này Tam Di Nương là đầu vào thủy, mới dám ở chỗ này làm cản vừa vận thế hoàng thượng giáo huấn hai hạ. Nhị cô nương tới. Trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng. làm lý oánh ngón tay run run lý oánh đứng đứng dậy suy xét có đi hay không đi ra ngoài có lẽ thật sự quá tò mò vừa rồi ở chợ liêu xanh có thể thấy nàng lý oánh còn không có thấy trong truyền thuyết hộ quốc công đến tột cùng trông như thế nào hiện giờ bộ mặt thành phố truyền lưu chu lệ phiên bản quá nhiều trừ bỏ ma quỷ bên ngoài cử thế vô song mỹ nam tử như vậy danh hiệu cũng ra tới nàng lý oánh cùng vương thị đều không có chính mắt gặp qua chỉ có thể là một nửa tin tưởng một nửa hoài nghi Muốn nói nàng trong lòng hy vọng, khẳng định là hy vọng Chu Lệ là cái ma quỷ, như vậy Lý Mẫn chẳng sợ chờ tới rồi lão công chết mà sống lại, ở trong phòng hàng đêm đối mặt một cái ma quỷ dạng gương mặt, khẳng định là mỗi ngày buổi tối làm ác ngộng. Chỉ cần nghĩ vậy Nhi, nàng trong lòng đều cao hứng. Lý Hoánh đi rồi hai bước, tới rồi cửa sổ trước, nhẹ nhàng sở trường chỉ chọc giấy cửa sổ một cái động mắt Nhi, từ động mắt Nhi ra bên ngoài nhìn lén. Thấy trong tiệm người tất cả đều đứng ở hai bên, tránh ra trung gian một cái lộ. Hai cái đứng ở giữa sân cãi nhau nha hoàn, vội vàng đều đồng thời quỳ xuống, tê lệ vương, lệ vương phi. Nghe thế một tiếng tê Lý Hoanh trước cắn hàm răng, thật là quá mức, sao lại có thể? Rõ ràng lệ vương phi cái này danh hiệu, vốn là thuộc về nàng. Không có lập tức nhìn thấy Lý Mẫn xuất hiện, Lý Hoanh trong lòng cười thầm, Lý Mẫn đây là sợ sao? Chút dạng, khẳng định là, một cái bệnh lao quỷ có thể nào xứng đôi lệ vương? Đợi một chút, thấy chính là, một nam một nữ. tuy rằng đều không phải hoa phục ngọc quan, lại cũng là y trang không tầm thường. nam lam bảo bọc thân, kim hoàng đai ngọc, trên chân quý tộc lộc ủng, cơ hồ cùng nam tử song hành nữ tử, một thân bột củ sen váy áo, tựa như mùa thu một đạo minh diễm mây tía. cùng nam tử là kim đồng ngọc nữ, người sáng suốt vừa thấy, đều rắc thập phần xứng đôi. lý hoanh Trừng thẳng trong mắt, vài lần gặp qua lý mẫn về sau, biết nàng đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, chính là lần này vừa thấy, càng là không giống nhau. luận lên. Phía trước Lý Mẫn chẳng sợ gả ra thượng thư phủ và hộ quốc công phủ, bởi vì không có nam nhân, nam nhân đã chết, cùng ở thượng thư phủ kỳ thật không kém bao nhiêu. Mỗi người đương Lý Mẫn là đương quả phụ không có người tưởng. Chỉ biết này nữ tử có nam nhân yêu thương về sau, khẳng định là không giống nhau. Lý Mẫn giờ phút này gương mặt hồng nhuận tươi đẹp, không cần phấn mặt điểm trang, Mỹ lệ tự nhiên chân bóng, tiêu cổ từ trong tới ngoài thấu phát ra tới tự tin, rõ ràng là ở trong phủ có nam nhân chống lưng lúc sau. ít nhất ở lý ánh trong lòng là như vậy tưởng chỉ cảm thấy lý mẫn Tử lão công sau khi trở về lúc này đây càng la biến càng đẹp mà không thể nghi ngờ đều là lệ vương công lao đôi mắt lại chuyển tới cái kia trong truyền thuyết ma quỷ thiên này nơi nào là ma quỷ một khuôn mặt giống như ông trời tinh điêu ngọc trác sùng nhi không có một chút địa phương là không đúng đều là hoàn mỹ nhất tỷ lệ hai điều anh mi như là so thiên kiếm phong mi đại trọng mặc ngọc núi diễm môi da như bạch ngọc hảo thật thật là họa nhân nhi Hơn nữa, nữ tử phần lớn thích anh hùng. Chu lệ sinh cao lớn, cả người một cổ tử quân doanh chế tạo ra tới lệ khí, hướng bốn phía phát ra khí thế, giống như vương, giả. Một chút đều không giống có chút nam tử lớn lên tuấn tiếu lại quanh thân phấn mặt hơi thở. Lý hoánh ngực, bùm bùm mà nhảy, đặc biệt là nghĩ đến này nam tử vốn là muốn xứng cho chính mình. Ở bên ngoài quỳ liêu xanh, cũng là giống nhau ngẩng đầu mới vừa thấy chu lệ gương mặt thật lập tức mắt tròn váng. Như thế nào là như thế này? Cung tiểu thư phu nhân nghe nói đến đều khác biệt quá lớn, quả thực là cách biệt một trời. Ông trời, cái kia niệm hạ không phải sẽ đắc ý muốn chết. Bởi vì chính mình tiểu thư thế nhưng có như vậy một cái tài mạo song toàn cô ra. Liêu xanh ngửa đầu nhìn chu lệ đem miệng trương đại đại, khép không được. Cung nàng một khối quỷ, đế đốc phủ nha hoàn lại là một trận run run. Chỉ thấy chu lệ ánh mắt hướng nàng đảo qua tới sau, là quét đến nàng mặt sau che giấu tam di đâu đi. Chỉ sợ. Này đối lệ vương phu phụ là đã nhận thấy được các nàng vì sao ở chỗ này nháo sự. Ngoài cửa lúc này, lại truyền đến một trận xôn xao. Không biết là ai đi nha môn báo án, Thuận Thiên Phủ bộ đầu mang theo một đám nha dịch lại đây dò hỏi. Bởi vì không nhận biết chu lệ, Thuận Thiên Phủ bộ đầu đeo đao tiến vào về sau, chỉ vào trong viện toàn bộ người ta nói, toàn bộ bắt lại, đưa đến Thuận Thiên Phủ hỏi lại lời nói. Lý Oánh vốn dĩ nhìn đến đỏ bừng hai mắt một viên, tức giận chưa bình khỏe miệng cong cong, lộ ra vài phần ý cười Cái này thuận thiên phủ người, tới thật là quá kịp thời. Khó trách mọi người đều nói phía trước, thuận thiên phủ là cố ý cùng Lý mẫn đối nghịch. Chu lệ xoay người, một bàn tay hộ ở thê tử trước mặt, ở phục kiến đám người muốn báo ra hắn danh hảo phía trước, thở dài một tiếng kêu đình chỉ, đối muốn bắt người bộ đầu nói, đại nhân, thiệp sự người, nhưng không ngừng trong viện trạm này đó. Còn có ai? Tránh ở trong đám người mặt tam di nương, cùng với tránh ở cửa sổ Lý Huánh đồng thời sửng sốt muốn chạy, lại cũng không còn kịp rồi. Chín không thật là bị người hại chết. Thất ra mang theo 16 ở Tây Cửa Thành Ngoại đua ngựa chàng dắt ngựa đi rong, đi đến chỗ đó mới biết được, hảo chút huynh đệ đều sáng sớm lên dắt ngựa đi rong. Vạn lịch gia thích năng văn thiện võ người. Giống thái tử, văn thải không tồi, chính là luận lập tức tài nghệ, cùng hộ quốc công phủ so sánh với là kém một mảng lớn, cho nên, còn lại hoàng tử, tưởng ở vạn lịch ra trước mặt triển lộ phong thái, đều là ở phương diện này thượng nỗ lực. Thất ra biết, như Láo đều là ở phương diện này có thành tựu người. Sau đó, đừng nhìn 11 lịch ngợm thành tánh, xuất khẩu thanh họa nhưng vạn lịch gia cố tình luyến tiếp bắt lấy đứa nhỏ này, nguyên nhân ở chỗ 11 gia tài bắn cung không tồi, là chúng huynh đệ trung duy nhất có thể cùng hộ quốc công phủ nhị thiếu gia Chu lý ganh đua cao thấp cùng tuổi hải tử. 16 ngồi ở trang phi cho hắn chọn lửa kỹ càng ngửa con thượng, nhìn đến liền 22, mới hơn 2 tuổi 22, đều bị người mang đến đến trường đua ngửa quan sát thuật cưỡi ngựa tại bắn cung. Chính mình lại không biết nhiều ít thiên không có tới, trong lòng nghẹn cổ khí, này cổ khí toàn chiếu vào lão mười trên người. Nếu không phải hắn cái này huynh trưởng đã vô dụng, cũng sẽ không đương ca đương nhi tử, hắn cùng trang phi có thể thảm như vậy sao? Đáng giận. 16 hung hăng mà lấy roi quất đánh trên mặt đất. Một cái tiểu thái dám tránh không kịp, bị hắn chịu đến bối, ai u một tiếng, 16 ra, nô tài làm sai. 16 vừa vặn mượn cơ hội lấy hắn phát tiết, bạch bạch bạch, chịu tiểu thái dám bài hạ Tiểu thái giám giống như ở đao châm thượng bị người sâu xé, lại không dám ra tiếng. Lách cách lách cách quất đánh thanh, rốt cuộc khiến cho ở đây mặt khác hoàng tử chú ý. Chu ly như ánh mắt. lão bắt chu tế ho nhẹ một tiếng. 11 gia chu kỳ nhận được ý bảo, đối chính mình kêu tiểu thái giám hô, phúc tử, đi giúp 16 gia dẫn ngựa. 16 gia tâm tình không tốt, đem 16 gia đưa tới trại nuôi ngựa chạy hai vòng, 16 gia tâm tình liền thoải mái. Phúc tử chạy tới. mới đem cái kia bị chịu đến loan hạ lưng đến tiểu thái giám cứu ra tới đừng nhìn mười sáu niên cấp tiểu chịu khởi người còn rất tàn nhẫn đối này mười một chê cười nổi lên chu lý ngươi nhìn xem mười sáu cái kia kính nhi có hay không so được với ngươi chịu thượng thư phủ tam tiểu thư kia cổ kính nhi chu lý ngồi ở yên ngựa thượng cầm túi nước hướng chính mình trong miệng đổ nước hắn là mỗi ngày buổi sáng chuẩn bị lên phi ngựa người không giống này đó hoàng tử ba ngày hai đầu hứng thu tới mới đến nơi này làm như chơi một hồi Bất quá, hôm nay tới hoàng tử cũng là nhiều điểm. Chỉ sợ mỗi người đều nghĩ hội đèn lồng, sợ 15 ngày đó bị vạn lịch ra điểm danh, vì thế chạy nhanh sớm một chút ra tới rèn luyện, để tránh liền như thế nào bắn tên đều quên mất. Mười một kia đem miệng trước nay là phun không ra ngà voi miệng chó, Chu lý xa cách, chỉ biết cái này 16 tuổi tuy nhỏ, tâm địa lại cũng tàn nhẫn chút, không duyên cơ lây cái hạ nhân chịu đều có thể chịu đến như vậy hăng say, chẳng phải là bạo quân. Bùn vương cũng không làm vô duyên vô cơ sự. cùng mười sáu già so không được chu lý chọn nhàn nhặt mày xa cách mà nói mười sáu tuổi con nhỏ nghe không hiểu lắm các ca ca nói những lời này nhưng là cố tình chu lý những lời này hắn nghe hiểu hơn nữa hắn tính tình quật cường từ nhỏ bị trang phi cấp sủng ở trong cung có chút làm càn vô độ chính mình bắt lấy dây cương quay đầu ngựa lại xông thẳng chu lý lại đây có bản lĩnh hai ta so một lần ta lại không phải ta thật ca có thể bại bởi người sao những lời này đương trường ngạnh tới rồi lão mười khuôn mặt một thanh Đều nói không nên lời lời nói. Thất ra sớm trốn đi, sớm biết rằng thập gia sẽ đến, hắn đánh chết cũng sẽ không mang 16 lại đây. Đều do chính mình, bị ngũ mội mội sự trì hoãn lúc sau, thế nhưng đều đã quên ăn tiết trước đại gia tất yếu tới nơi này trước tập mui tên cưới ngựa sự cấp đã quên. chu ly đối củ cải nhỏ đương nhiên là khinh thường nhìn lại, xoay đầu ngựa chính mình đi. Cái này đem 16 càng cấp khí tới rồi. 16 khí lên quăng chính mình ngựa con một roi, ngựa con bị kích thích lập tức giơ lên móng trước. Phúc tử không có thể kéo được dây cương, ngựa con một bước lên trời sông ra ngoài. 16 sao có thể ngồi ổn, hắn lại không phải cưỡi ngựa hảo thủ, không có trải qua đặc thù huấn luyện. Lập tức, ba một tiếng, 16 thẳng tắp mà một cái té ngã từ yên ngựa thượng té xuống. Còn lại người nhìn thấy, toàn choáng váng. Một đám thai dám giống long mật giống nhau, quay chung quanh ở 16. Phúc tử dọa tới tay chân phát run, 11 ra đi theo đã phát trận run run. Vẫn là chu ly hoàn hồn hồi mau. chạy nhanh làm Mã Duy đẩy ra đám kia vô dụng người xem xét tình huống. Thất ra cùng thập gia chỉ sững sờ ở tại chỗ không có có thể nói lời nói, toàn thân mồ hôi lạnh thẳng chạy. chu Lý không đáp 16, chính mình cưỡi ngựa sớm đã chạy ra một mảng lớn lộ, cũng liền không có nhận thấy được chuyện này. Mã Duy kiểm tra xong, chạy về tới đối chu Ly đám người nói, tầm ra, 16 ra bên trái cẳng chân xương cốt sợ là chết. Một câu giọng nói rơi xuống đất, ở đây vài cá nhân đều chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất đi rồi. Trang phi cái kia tính tình ai không biết, tàn nhẫn độc ác. Cái này không biết sẽ lấy ai khai soát, cố tình là ở cái này mấu chốt thượng. 11 chạy nhanh đem phúc tử kêu trở về, cảnh cáo nơi này mọi người, đừng nói phúc tử đã từng đến trường đua ngựa tới, hắn hôm nay chỉ ở trong cung. Phúc tử nghe xong cảm kích đến rơi lệ đầy mặt, 11 ra. Mắt thấy huynh đệ bên trong trừ bỏ thái tử, bối phận chỉ có chính mình lớn nhất, chu ly phân phó người giải quyết tốt hậu quả. Dùng chiếc xe ngựa to tiểu tâm đem 16 đưa về trong cung, đồng thời làm thái y để viện phái người đến trong cung cấp 16 xem chân. Sau đó, chính mình trải vớt một chút, còn phải tiến Ngọc Thanh Cung bẩm báo sự tình phát sinh trải qua, sợ bị Trang Phi đoạt cáo trạng tiên cơ. Chu Tế ở Chu Ly phải đi khi, đi lên tới nói, ta bồi tam ca qua đi Ngọc Thanh Cung, chuyện này ta ở đây, có thể cấp tam ca nói làm chứng. Tam ca đôi mắt không phải không có toàn hảo sao. Lão bắt lời này xem như săn sóc. Nhưng Mã Duy như thế nào nghe như thế nào biến yếu Biết Chu Ly đôi mắt không tốt, như thế nào không đến tam hoàng tử trong phủ nhìn xem Chu Ly. Này đó huynh đệ một cái đều không có đến quá Chu Ly trong phủ hỏi đến, chỉ có thái tử cùng Chu Hữu làm người tới quan tâm quá. Muốn nói luận ai thân thiết hơn, hộ quốc công phủ đều biết phái công tôn tiên sinh tới cửa cấp Chu Ly nhìn xem đôi mắt. Chu Ly liếc mắt một cái đảo qua đi, chỉ thấy một đám huynh đệ mỗi người đều tự thân khó bảo toàn bộ dáng cũng chỉ có chu tế có thể ra tới bồi hắn đến Ngọc Thanh cung đối mặt vạn lịch ra, vì thế gật đầu, kia bát đệ cùng ta một khối đi thôi. Còn lại người, đều về trước ra đi chờ tin tức. Mọi người tâm huyền lên. Thất gia gục xuống đầu, hắn lúc này còn phải hồi cung, không biết như thế nào đối mặt Trang Phi, bởi vì là hắn mang 16 ra tới. Lão 10 là một chút đều không thương hại hắn, chỉ cảm thấy hắn nhiều chuyện, căm giận mà chừng mắt nhìn hắn mắt, nhìn đi, ta bình thường liền cái này thân đệ đệ đều không mang theo ra tới chơi. bởi vì sớm biết rằng hắn là này Phó Đức Hạnh. Chu Kỳ chỉ sợ liên lụy chính mình Phúc Tử, lần nữa mặt đen uống hiện trường mọi người. Muốn nói đương sự 16 ra lên xe ngựa sau, thấy bên cạnh chỉ có trang phi phái tới đi theo hắn Lưu Công Công ở, mắt nhỏ trợn mắt hai lộ ra vài phần lệ khí. 16 ra Lưu Công Công cũng là bị dọa đến không nhẹ. 16 ra nhè răng trợn mắt, trở về, ta xem bọn họ đều chết như thế nào. Dám xem thường ta có phải hay không, ta xem các ngươi thấy thế nào không dậy nổi ta. chu ly cùng chu tế cưỡi ngựa thông qua tây môn vội vàng hồi ngọc thành cung khi đột nhiên phát hiện tây cửa thành chợ giống như ra nhiễu loạn dân chúng nghị luận sôi nổi giống như sôi trào lũ lụt nổi giống nhau tìm cá nhân hỏi thăm sau mới biết được là hộ quốc công phủ lệ vương phi danh nghĩa thủy tưởng hiên xảy ra sự tình hiện tại não sự người toàn bộ bị nha dịch bắt được thuận thiên phủ đi hai cái hoàng tử nghe nói việc này sau đều là trên mặt hiện ra một mạt kinh ngạc nếu muốn bọn họ nói đơn giản là thuận thiên phủ người là ngốc tử Biết rõ Chu Lệ đều đã trở lại, thế nhưng còn dám đi chọc Lý Mẫn địa bàn. Lời này tuyệt đối là oan uổng cái kia dẫn người bắt người bộ đầu. Bộ đầu không phải không biết đây là hộ quốc công phủ phu nhân địa bàn, lại là nghĩ lấy lòng hộ quốc công phủ, mới đem tiệm vải nháo sự giả toàn bắt lại đến Thuận Thiên Phủ xử trí. Nhưng bộ đầu nào biết đâu rằng chính mình chảo người bên trong, có Chu Lệ cùng Lý Mẫn. Chỉ biết tới Thuận Thiên Phủ báo án người ta nói, nói là đi đầu nháo sự người là Đế Đốc Phủ. Đế Đốc Phủ. Không phải vừa lúc luôn luôn tới hòa thuận thiên phủ làm trái lại cái kia. Hiện tại, ai không biết đề đốc phủ đúng là bốn bề thụ địch thời điểm, mọi người đòi đánh, vừa vặn nhân cơ hội làm một chút đề đốc phủ người, cho chính mình ra láo ra xả xả giận. Người sẽ không nhi đều đưa đến thuận thiên phủ, nhận được tin tức Doãn quốc đường, không có tự mình ra tới, phái sư ra trước ra tới nhìn xem là chuyện như thế nào. Sư ra ở cửa vừa thấy, so bộ đầu thông minh, nhìn ra điểm manh mối, chạy về thư phòng cùng Doãn quốc đường nói, đại nhân, Tiểu nhân xem, lệ vương phi ở trong đó. Lệ vương phi. Nàng nhanh như vậy nhận được tin tức tới. Doãn quốc đường đối lần trước Lý Mẫn ở hắn đường thượng lấy một địch mười tình cảnh ký ức hãy còn mới mẻ, lòng còn sợ hãi. Chạy nhanh tròng lên giày, sửa sang lại hạ quan bảo ra tới. Bị bắt được thuận thiên phủ một đám người, giống tam di nương, Lý Hoánh, đều là không ngừng hướng chu lệ Lý Mẫn trên người xem. Lý Hoánh gần gũi, càng xem trong lòng càng hoảng. Chu lệ biết nàng là ai sao? biết nàng là trước đây hắn vị hôn thế sao biết nàng câu dẫn chu ly cho nên không cần hắn chu lệ sự sao chu lệ sẽ nghĩ như thế nào nàng lý oánh làm kinh sư nổi danh mị nữ tài nữ tự nhận hấp dẫn nam nhân vô số có lẽ nhìn thấy nàng về sau chu lệ sẽ hối hận như thế nào cưới cái bệnh lao quỷ nếu là vì thế đổi ý cùng chu ly đánh lên tới cấp muốn nàng làm sao bây giờ lý oánh nghĩ vậy nhi khuôn mặt ngượng ngùng mà đỏ lên tam di nương ly lý oánh gần nhất nhìn đến lý oánh đột nhiên thẹn thùng dạng chấn động không phải nói lý hoánh thích chu ly cho nên ghét bỏ chu lệ kết quả như thế nào hiện tại đột nhiên thẹn thùng chu ly không phải không ở này sao chu lệ đứng một lát chỉ sợ chính mình tức phụ chạm lâu rồi chân toàn, đỡ lý mẫn ở phụ kiến tìm tới ghế dựa ngồi xuống một loạt ôn nhu động tác làm tam di nương nhẹ nhàng thở dài một tiếng lý hoánh trong ánh mắt nổi lên hồng thi doan quốc đường đi ra nghĩ xử lý như thế nào chuyện này chạy nhanh trước đem lý mẫn này tôn ôn thần thỉnh lúc đi kết quả đi vào phụ cận vừa thấy Thấy được Chu Lệ, vương ra. Một tiếng kinh hô, doan quốc đường không nói hai lời, bang, hai đầu gối hướng Chu Lệ quỳ xuống. Bắt người đến thuận thiên phủ người toàn ngây người. Không phải đều nói Chu Lệ là ma quỷ sao. Như thế nào theo bọn họ bị bắt được thuận thiên phủ? Thật là không hiểu biết Chu Lệ người, có thể nào biết Chu Lệ tính nết. Lý mẫn nếu là ngay từ đầu, cũng đều là tưởng đều không thể tưởng được chính mình lao công cùng đồn đại chung kém thật lớn, không chỉ có là bề ngoài vừa nói, còn có tính cách các phương diện. doãn đại nhân chu lệ nói thanh như là khách khí doãn quốc đường quanh thân đánh hạ run run hắn biết vì cái gì chu lệ lựa chọn chủ động bị bắt được bọn họ thuận thiên phủ còn còn không phải là tưởng cho chính mình tức phụ lúc trước bị thuận thiên phủ làm kia một lần hết giận chờ đánh qua một trận dùng mình lúc sau tưởng hắn lần này cũng không có làm sai bất luận cái gì sự doãn quốc đường phất phất đầu gối đứng lên hồi chu lệ nói bản quan nghe nói vương gia tối hôm qua thượng đã chịu thái tử mời đến thái tử cung ngắm hoa đèn Ai không biết hắn Doan Quốc Đường là Thái tử người, Chu Lệ yêu cầu bán Thái tử ba phần mặt mũi. Chu Lệ cười một tiếng, Thái tử nói là mời bổn vương, không bằng nói là mời bổn vương Vương Phi. Doan Quốc Đường biểu tình câu thúc, Vương ra, lần trước sự thật không trách bản quan, bản quan chỉ là ấn chương làm việc. Huống chi, Vương Phi tự chứng trong sạch, bản quan đã đương trường thả người. Dược đường cũng không có phong tỏa. Thái tử kỳ thật là xong việc mới biết được chuyện này. Mà bản quan pha án khi, chưa từng có làm việc thiên tư vừa nói. Cũng liền không có cố kỵ đến vương phi thân phận, còn thỉnh vương gia minh dám, doãn đại nhân có hoàng thượng ban cho minh chính thanh liêm bảng hiệu, phá án từ trước đến nay công đạo ở trôi nhân tâm. doãn đại nhân phá án, nói vậy thái tử rất là yên tâm, như vậy chưa từng có hỏi. Kỳ thật, bổn vương trở về về sau, có đã từng vì thế sự cùng thái tử điện hạ câu thông quá? doãn quốc đường mí mắt chật nhảy, Việc này, lại nói tiếp, là hắn ân sư thái tử thái phó phân phó hắn làm. Cho nên, lần trước Chu Ly hỏi. Hắn mới chết sống đều cắn khẩn miệng không nói. Theo Lý Thái Tử Thái Phó, là tuyệt đối đứng ở thái tử bên này, vì thái tử suy nghĩ người. Làm hắn làm chuyện này, sau lại hắn cân nhắc khởi, có thể là giúp hoàng đế cùng thái tử dò hỏi chu lệ có phải hay không tồn tại. Bởi vì chu lệ có hay không tồn tại, đối hoàng đế cùng thái tử đều rất quan trọng. Đặc biệt đối với thái tử mà nói. Chu Minh phía trước chính là phụng vạn lịch ra mệnh lệnh, nhất định phải đem hộ quốc công phủ quân quyền bắt được tay. Không nói vạn lịch ra này nói mệnh lệnh Chu Minh chính mình khẳng định cũng tưởng bắt được hộ quốc công phủ quân quyền Lấy này suy đoán, Chu Lệ nếu tồn tại nói An trí ở Bắc Cương nội gian Khẳng định là không thể trước núc đích Để ngừa rút dây động dừng Lý mẫn ở bọn họ hai người nói chuyện khi Khuôn mặt tuy rằng hơi rũ Đôi mắt lại không có buông tha doãn quốc đường Trên mặt nửa điểm nửa hào biểu tình Quả nhiên, dung túng đông hồ nhân hại chết nàng lão công tâm Hoàng đế cùng thái tử đều là có Chỉ vì cái này vạn lịch ra trong lòng dối rắm không biết như thế nào từ lao công trên người xuống tay, cho nên, dứt khoát mắt nhắm mắt mở, chỉ cần có người có cái này can đảm động nàng lao công, mặc kệ đối thủ đi làm. Lý mẫn khỏe miệng chỗ hơi hơi một nhấp. Doan quốc đường biết bọn họ vợ chồng hai bị lầm với tay sau, chạy nhanh làm người thượng trà tạ tội, tùy theo, quét đến mặt khác bị bắt được thuận thiên phủ hai phạm nhân. Lý hoánh đứng ở đường thượng, hai chân hơi run. Nàng kiếp này lần đầu tiên bị áp đến nha môn đương phạm nhân, này tính cái gì? Hơn nữa Đồng dạng bị trộm tới Lý Mẫn, có Chu Lệ ở, thực mo đã chịu lễ ngộ. Nàng lại là không ai che chở. Tam gia đâu? Chu Ly cưỡi ngựa, nghĩ đến Lý Mẫn sự nói không chừng lại sẽ liên lụy đến cái khác, không dám chậm trễ, Lại đi ngọc thành cung thấy vạn lịch ra trước, trước vội vàng đến thuận thiên phủ tới. Lần này hắn tới, thật là tới đúng rồi. Thấy vị hôn thê đứng ở đại đường thượng. Chu Ly thật sự sửng sốt. Tam gia. Doan quốc đường đồng dạng vẻ mặt ưu sầu đi lên đi. Đang lo cái này phỏng tay khoai lang làm sao bây giờ, vừa vặn Chu Ly tới, có thể ném văng ra. Muốn nói, vừa rồi Chu Lệ trước đem hắn một quân, nói hắn sẽ theo lẽ công bằng pha án. Lý Hoánh hiện tại là phạm vào xui khiến phía dưới nha hoàn tụ tập nháo sự tội lỗi, luận đại minh pháp luật, phải bị đình trượng 10. Lý Hoánh khỏe mắt lập tức đảo qua đi, quét đến Chu Ly mặt, lại thấy Chu Ly ánh mắt như là nhìn Lý Mẫn, trong lòng không khỏi nổi trận lôi đình. Lúc trước là ai luôn miệng nói phi nàng không cưới, nhận định nàng về sau hiện tại cả ngày chỉ nhìn chằm chằm tiền vị hôn thê có ghê tởm hay không tham gia lý hoánh nũng nịu một tiếng làm chu ly hồi qua thần quay đầu vọng qua đi vọng tới rồi nàng rũ thấp mặt cùng với trên mặt nàng rủ xuống khăn che mặt nàng má trái thượng vết sẹo chưa toàn hảo chu ly trong lòng hơi chút một cái do dự hỏi doan quốc đường buồn vương trên đường đi qua chợ khi nghe nói Thủy tưởng hiên đã xảy ra khắc khẩu người đều bị bắt được thuận thiên phủ doan quốc đường sấn cái này cơ hội tốt đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn lại nói tiếp chuyện này thật đúng là không phải để đốc phủ người khơi mào mua bán chỉ do tự do huống chi hiện tại thụy tường hiên đều không phải thượng thư phủ lão bản là hộ quốc công phủ lý ánh dự vào cái gì trở ngại những người khác giao dịch mua bán đế đốc phủ tam di nương quỳ xuống tới khởi bẩm ban quất đối chu ly nói có nghe tam gia là cái xử sự, sự công đạo người lúc ấy thụy tường hiên rất nhiều người tận mắt nhìn thấy là thượng thư phủ tam tiểu thư xui khiến nhà nàng nha đầu trước tới chọn sự ngại ngăn trở ta mua bố không nói, còn một hai phải ta cùng ta nha hoàn quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nếu là việc này thật là thiếp thân làm sai sự, thiếp thân tự nhiên là dập đầu xin lỗi, không cần tam tiểu thư nhiều lời một câu. Đề đốc phủ từ trước đến nay lão gia dục người cũng là đạo lý này, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Làm sai, muốn dung cảm thừa nhận sai lầm; làm đối, muốn dung cảm kiên trì chính nghĩa. Nếu không cái này thế gian như thế nào tồn lưu công đạo? Cứ nghe lời này. ngay từ đầu vẫn là tam gia phủ người dạy dỗ người khi nói. Liêu xanh nghe được tam di nương những lời này, đã có thể suốt ruột đã chết. Nàng cùng Lý một hai phải tam di nương xin lỗi khẳng định là có đạo lý. Đó chính là, kia vốn là dùng để cắt may Lý Vánh áo cưới bố, sao lại có thể bị dùng làm hạ nhân hôn lễ tới dùng. Lý Vánh là phải gả cho Chu Ly, chỉ cần đem chuyện này giải thích rõ ràng, Chu Ly khẳng định có thể lý giải Lý Vánh một mảnh khổ tâm. Chính là, những lời này đương Liêu xanh đối Chu Ly nói ra khi, đường người lý hoánh đều nhắm lại mắt hận không thể cắt cái này tiểu nha hoàn đầu lưới hảo hiện tại nàng lý hoánh mất mặt ném về đến nhà mặc cho ai đều biết nàng là bắt lấy người chuẩn bị áo cưới bố tới làm chính mình áo cưới người hơn nữa là làm cho lý mẫn cùng chu lệ vứt cái này mặt múi một ngụm một ngụm hung hăng cắn răng không cam lòng lý hoánh buồn còn nghĩ như vậy cũng hảo chu ly nghe được như vậy vừa nói khẳng định sẽ vì nàng hết giận là đề đốc phủ tam di nương không hiểu chuyện lý làm đến nàng lý hoánh mất mặt nàng lý hoánh áo cưới là chuẩn bị gả cho chu ly dùng chu ly khẳng định đi theo nàng mất mặt cái này còn không đánh chết cái này tam di nương thuận đường nên nói nói lý mẫn vì cái gì dám lấy nàng áo cưới bố ra tới bán cho người giống nhau đến bị đánh lý hoánh khỏe miệng hơi hơi giơ lên khi lại nghe chu ly đột nhiên trầm giọng vừa nói đối doãn quốc đừng nói thỉnh doãn đại nhân theo lẽ công bằng xử lý này án bùn vương cùng doãn đại nhân giống nhau hận nhất làm việc thiên tư trái pháp luật sự không cần cố kỵ ai là ai người Càng không cần cố kỵ có phải hay không liên lụy tới bổn vương. Bổn vương trong phủ quy củ, giống như đề đốc phủ người theo như lời, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có cái gọi là bởi vì ai từ sai biến thành đối cái này lý. Cái gì kêu vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước tam ra, cái này toàn bộ người đều tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Bên trong thang đường, doan Quốc Đường không gõ cái này kinh đường mục, tận khả năng là tưởng bán cái mặt mũi cấp Lý Hoành, nhỏ giọng đối Lý Hoành nói, "Tam tiểu thư nếu không, đình trong năm" Lý hoánh thẳng lăng lăng trong mắt chỉ trừng mắt hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi là ăn con báo gân sao? Không biết nàng là ai người sao? Nếu là dám đánh nàng? Nếu là ai dám đánh nàng? Tam Gia, Liêu xanh cũng là không rõ, không thể tin tưởng mà đối với Chu Ly khóc lóc kể lể, Tam Tiểu Thư đây đều là vì Tam Gia ngài. Nếu không phải vì ngài, Tam Tiểu Thư như thế nào ai hộ quốc công phủ một roi chịu? Chu Ly trong đầu tưởng chính là, Chu lý kia roi, lại là đem hắn Chu Ly đầu chịu tỉnh. hắn nhận thức lý hoánh chi thư đặt lý sao có thể giống như người đàn bà đánh đá giống nhau vô cớ gây rối, làm ra ỷ thế hiếp người sự tới hơn nữa còn tính toán lấy hắn chu ly danh nghĩa làm việc thiên tư trái pháp luật là hắn chu ly đôi mắt mù, như thế nào trước kia cũng không biết chính mình nhận thức chính là như vậy nữ nhân tâm nhãn nhỏ đến dung không dưới một cái hát cát liền miếng vải đều dung không dưới sai rồi chính là sai rồi theo lẽ công bằng xử lý đinh trượng mười chính là mười chu ly mặt vô biểu tình mà nói làm cho chu lệ mặt càng không thể làm việc thiên tư bằng không chu lệ có chuyện có thể nơi nơi ở bên ngoài nói hắn đôi mắt xẹt qua ngồi ở chu lệ bên người nàng thật thật là so trước kia chỗ mã càng có phong vận đây là bởi vì gả cho nam nhân duyên cớ ngực chỗ nào không thoải mái rõ ràng là cái bệnh lao quỷ vì cái gì sẽ biến đến hắn hiện tại đều mau nhận không ra dạng liêu xanh nhào qua đi bắt lấy muốn bắt chủ nàng tiểu thư đình trượng nha dịch nhưng nàng một bàn tay Có thể nào địch nổi mấy cái thân thể cường tráng hắn tử? Sẽ không nhi, nha dịch một chân đem nàng đá tới rồi bên cạnh. Lý bánh bị người giá đi ra ngoài, chấp hành đình trượng. Nàng hai chỉ mắt lộ ra lệ khí, giống như cái đinh nhìn lý mẫn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười, tâm ra, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Đây đều là nàng thiết bộ, nàng thiết bộ, nàng bức cho ta làm như vậy. Đơn giản là nàng tưởng lộng chết ta, nàng hận ta cái này muội muội Chu ly nhân nàng những lời này trong lòng hơi chút cả kinh. đầu, Lý Hoánh không có bị kéo đến trong viện trước, đã thân mình một hoài, trước thẳng tóc ngã quỷ trên mặt đất. Tam tiểu thư, liễu xanh trên mặt đất bò, thê lương mà khóc đều, tam ra, vương ra, các người đều thấy được. Chúng ta tam tiểu thư thật là bị người hãm hại, là vô tội. Nàng má trái mới vừa ăn roi, vốn là nên ở trong phủ tu dưỡng. Nàng đến thủy tường hiên tuyển bố đều là vì cho thái hậu nương nương chuẩn bị thọ lễ. Diễn khổ tình diễn, từ trước đến nay là nàng cái này muội muội sở trường cho hay. Lý mẫn bưng trung trà, trong lòng lạnh lùng mà cười một tiếng, không hề răng, không ra tay, xem này hai cái nam nhân xử lý như thế nào. Chu lệ mắt, lạnh lùng mà ở nằm trên mặt đất giả chết lý hoánh trên đầu đảo qua, thẳng làm lý hoánh trang cương thi thân thể có thể toàn thân bỏ lên hạt rẻ. Lý hoánh trong lòng thẳng tê, không có khả năng, không có khả năng. Nàng là tài nữ mỹ nữ, cái nào nam nhân sẽ không bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Doãn đại nhân. Chu lệ quay đầu đối muốn làm rùa đen rút đầu Doãn quốc đường nói. gặp được phạm nhân ké xịu thuận thiên phủ như thế nào làm chẳng lẽ liền hủy bỏ đình trượng doan quốc đường đầu lươi đánh kết này này chu lệ này nơi nào chỉ là trừng trị lý hoánh là nhân tiện trừng hắn doan quốc đường nên làm như thế nào liền như thế nào làm chu ly thanh âm đồng dạng lạnh như băng mà văng lên hắn đôi mắt không hảo đều có thể nhìn ra tới lý hoánh đây là trang doan quốc đường chỉ phải căng ra đầu làm người xách thùng nước lạnh hướng lý hoánh trên người một bát mùa thu mùa vốn là có điểm lạnh nam ở lạnh băng gạch thượng hơn nữa một thùng nước đá lý hoánh giống xác chết vùng dậy giống nhau không cần người đỡ kéo chính mình nhảy dựng lên thỉnh sao tam tiểu thư doan quốc đường hỏi lý hoánh tròng mắt nhanh như chớp vừa chuyển bang một chút lại lần nữa hoành ngã trên mặt đất không nhúc ních cái này thật có thể là bị dọa hôn mê đơn giản là nàng biết trang đều trốn bất quá trách phạt ở mọi người nghĩ lấy này ái giả chết người như thế nào cho phải khi lý mẫn đột nhiên đứng dậy Đối chú lệ nói, vương, gia, tam gia nếu đều ở chỗ này, ai không biết tam gia làm việc đáng tin cậy, chúng ta ở chỗ này ngược lại sẽ ngại đến nhân gia theo lẽ công bằng chấp pháp. Chu Ly chỉ xem nàng đối với Chu lệ nói chuyện biểu tình, là chính mình chưa từng có gặp qua ôn tồn, sắc mặt soát có chút thanh. Là thật sự, ngọc nát tình đoạn. Nàng mang chính là Chu lệ đế vương lục. Chu lệ chỉ sợ nàng là mệt mỏi, một ngụm đáp ứng nàng trở về. Doan quốc đường chạy nhanh xa tiền mã sau mà đưa bọn họ vợ chồng hai ra thuận tiên phủ. Lý Hoánh hôn mê một lát sau, lặng lẽ mở mắt ra, chính mắt thấy đứng ở bên người nàng Chu Ly thế nhưng một đôi mắt chỉ nhìn Lý Mẫn rời đi, trong lòng đột nhiên cắn răng một cái, hồ ly tinh. Có lao công còn dám câu dẫn nàng tam gia? Nói, Chu Lệ cũng bị nàng cái này bệnh lao quỷ câu dẫn, này sao lại có thể? Không có thiên lý. Ngồi xuống hộ quốc công phủ trên xe ngựa, Lý Mẫn một bàn tay nhanh chóng đáp thượng Chu Lệ cái chán một sờ, quả nhiên là nóng lên. Chu lệ không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy, ở nàng ra tiếng khi, trước thở dài một tiếng, không quá đáng ngại. trở về không cần cùng mẫu thân lý nhi nói, lý mẫn tưởng chính là hắn biết rõ chính mình thân thể không khỏe, chỉ nghĩ mang nàng ra tới giải sầu. mày đẹp hung hăng rào rào, sau khi trở về cho ta hảo hảo nằm thượng ba ngày. Lý đại phu khởi sướng tính tình tới, là có chút hành, lại tương đồng vách sắt giống nhau thân thể, khởi sướng chứng viêm tới, đều là thắng không nổi. ngày hôm qua nhổ ngủ dịch khả năng không có ngủ hảo chứng viêm như vậy phát tắc lên chu lệ vốn định miễn cưỡng chống nhưng trung quy không có thể chống đỡ trở lại trong phủ không dám kinh động đến mưu thị phục kiến con chủ tử vào phòng nằm xuống lý mẫn để bút viết phương thuốc khi ngưng ngưng thần rõ ràng này phương thuốc tử một hai kỳ thật cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề hắn yêu cầu nghỉ ngơi mà sự thật là hắn trở về lúc sau bên trong phủ phủ ngoại lớn nhỏ chuyện này không ngừng tựa hồ bắc Yến vẫn luôn ở treo hắn tâm Công Tôn Lương Sinh nghe được tin tức chạy tới khi chỉ thấy nàng đã viết hảo phương thuốc làm người đi bắt dược ngao dược, ngồi ở chỗ đó, trong tay ôm lò sưởi là đang chờ hắn Công Tôn. Trong lòng hơi hơi xửng sốt, Công Tôn Lương Sinh mang theo vài phần ưu sầu tiến lên dò hỏi Chu Lệ tình huống, "Vương phi, vương gia thân mình như thế nào? Ngươi cũng biết, hắn nhất thiếu cái gì, không phải dược." Công Tôn Lương Sinh mặc thanh âm, trực tiếp cam chịu nàng những lời này. Trong phủ ngoài phủ sự, tạm thời báo danh ta nơi này tới. Ta thế các ngươi vương ra xem một chút việc, công tôn tiên sinh ý hạ như thế nào. Công tôn lương sinh ngẩng đầu đối thượng nàng đôi mắt, lý mẫn một đôi hắc chóng mắt, cùng chu lệ giống nhau như lúc thâm thúy, làm người không khỏi kính ngưỡng. Vương phi nếu nguyện ý phụ tá vương ra, thần tưởng, không có so cái này càng tốt sự. Công tôn nói, đối nàng năng lực sớm đã tin phục. Nếu không, sẽ không từ lúc bắt đầu kiên trì duy trì chu lệ cưới nàng làm vợ. Lao công phụ tá đều là có thấy xa. Sẽ không bởi vì nàng Lý Mẫn là cái nữ tính liền khinh thường nàng Lý Mẫn nhẹ nhàng gật đầu Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi Lương Thảo sự tiến hành ra sao Ta biết Hắn trong lòng nhất quan tâm chính là biên cương Hắn đám kia huynh đệ không đến ăn không đến quần áo xuyên Lời này nói đến công tôn trong lòng đều nóng lên Nói Vương Phi là cái thiện giải nhân ý Có thể thông cảm đến vương gia trong lòng buồn khổ Vương gia khẩu thượng không nói mà thôi Nhưng xác thật là đối với vương gia tới nói Không có so vào sinh ra tử huynh đệ càng quan trọng người. Lương thảo chuyện này, vương phi phía trước đã có nghe nói qua, là bị binh bộ thủ sẵn. Binh bộ không phối hợp nói, như thế nào tiến hành đi xuống, đều không có cái đầu. Bởi vì bắt ra sao? Công tôn lương sinh gật gật đầu, bắt ra tâm tư khó lường. Ngụy quân sư chỉ sợ khó có thể động hám đến bắt ra. Ta đã biết, lý mẫn một cái truyền tư, làm hắn lưu tại nơi này, hơn nữa làm người chuẩn bị ngựa, bắt ra nghĩ muốn cái gì? Bổn phi tự nhiên rõ ràng, cùng bát ra gia giao tiếp, chỉ sợ ta là nhiều nhất thứ người kia. Vừa vặn đề đốc phủ hôm nay có người ở ta thủy tường hiên nháo sự nhi, bổn phi có thể đúng lý hợp tình trên mặt đất đề đốc phủ gặp một lần đề đốc. Vương phi muốn đi phó đại nhân trong phủ. Đúng vậy, muốn ngăn nàng công tôn lương sinh cùng phục yến, đối tượng nàng ánh mắt khi tức khắc đem lời nói đều nuốt vào trong bụng. Lý Mẫn sắc bén thời điểm, kia hai mắt thật là đem bọn họ này đó ra hán tử đều hù dọa. Không biết người. con tưởng rằng nàng cùng vưu Thị giống nhau xuất từ dòng dõi nhà tướng nếu không như thế nào có như vậy ánh mắt chuẩn bị thỏa đáng lúc sau đánh xe đi trước đề đốc phủ Đề đốc phủ Tam Di nương từ thuận thiên phủ phóng thích về sau sớm đã mã bất định để chạy về Đề đốc phủ cấp phó trọng bình báo tin tức lao ra y đi thiếp thân xem lệ vương cùng lệ vương phi hẳn là đều đã nhận thấy được lao ra phái thiếp thân ra ngựa tâm tư vừa dứt lời trước môn tới báo Lý Mẫn tới rồi phó trọng bình một sờ cằm trong dâu đôi mắt híp lại đều nói cái này lệ vương phi làm việc hấp tấp giống như trong quân nữ hán tử phong cách hiện tại xem ra này đồn đãi ít nhất có một nửa là thật sự đến đề đốc phủ không có bất luận cái gì sợ hãi chi tâm nhìn chung triều đỉnh trên dưới khả năng cũng liền nàng một cái nói xong lời này giơ tay vung tay háo tử làm tam di nương lui xuống lý mẫn bị quản gia lãnh đi vào đại đường chỉ có phó trọng bình một cái ở đại đường ngồi giống như chuyên môn chờ nàng giống nhau lý mẫn tử giữa liên tưởng đến ôm cây đợi thỏ bắt thu kẹp phó trọng bình là thợ săn nói tam di nương là nhị lệ vương phi cho mời ngồi phó trọng bình to lớn vang dội thanh âm ở nội đường trong không khí truyền bá không hổ là trong quân lao tướng đan điền mười phần lý mẫn không khách khí chọn một cái ghế nghỉ chân không đợi người thượng trà, khách khí cũng không nói lời nào nói thẳng phó đại nhân làm người truyền cho hộ quốc công phủ tin tức bổn phi đã thu được phó đại nhân tính toán lấy cái gì đồ vật tới thỉnh bổn phi đến khám bệnh tại nhà đâu mặt sau những lời này Nói thẳng Phó Trọng Bình đầu tiên là sửng sốt, theo sát, cặp kia vốn là khí thế tràn đầy tự tin mười phần đôi mắt, dùng kinh dị ánh mắt đảo qua nàng Bình Đạm Nhã Dung. Lý Mẫn có thể đọc được hắn ánh mắt viết chính là, nàng như thế nào đoán được? Như thế nào có thể có như vậy tự tin cùng hắn giao dịch? Phó Trọng Bình lao trong mắt chậm rãi chìm xuống một phần, nói, Lệ Vương phi tưởng từ lao phu nơi này được đến cái gì? Nàng thích nhất làm buôn bán sảng khoái người. Lý Mẫn nói, binh bộ điều phối lương thảo mệnh lệnh Phối hợp hộ quốc công phủ quân đội điều phối Lương Thảo, tranh thủ ở mùa đông đại tuyết phong lộ phía trước đưa đến biên cương, giảm bất biên cương thủ vệ bộ đội Lương Thảo chi cần. Lao Phu cũng không quản binh bộ, chỉ là cái đề đốc. Vương Phi có phải hay không tính sai người? Sẽ không. bổn Phi biết bắt ra ở đề đốc phủ thượng định là ngồi quá, cùng đề đốc ăn qua trà. Luận đề đốc cùng bắt ra giao tình, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay giải quyết bổn phi chuyện này nhi. Phó Trọng Bình bắn về phía ánh mắt của nàng Lại có vài phần kinh dị, là mau ngồi không yên, bắt ra. Lao phu cùng Bát ra ăn qua trà. Phó đại nhân không cần hiểu lầm, hộ quốc công phủ tuyệt không phải người đến quá đề đốc phủ dò hỏi quá đề đốc phủ tình huống, bắt ra đã tới đề đốc phủ, chỉ vì bắt ra có cái gì cũng tưởng cùng bổn phi trao đổi thôi. Chỉ là Bát ra không hảo ra tiếng, chỉ có thể mượn đề đốc đại ngôn. Nói mấy câu xuống dưới, phó Trọng Bình đã đối nàng không dám xem thường, bàn tay chụp đánh mặt bàn, to lớn vang dội tiếng cười đẻ thấp nói Bắt ra phía trước là nhắc nhở quá lao phu, nói lệ vương phi là cỡ nào tập trí tuệ với một thân người, đều lão phu ngàn vạn không thể chọc lệ vương phi sinh khí. Xem ra, phía trước, bắt ra chẳng lẽ là chọc quá lệ vương phi. Lý mẫn không ra tiếng. Phó trọng bình thật là ngồi không được. Hắn đều phái người đến nàng thụy tường hiên khiến cho nàng chú ý, rõ ràng là bị nàng thức xuyên hắn trước có cầu với nàng. la binh bộ lương thảo điều phối việc, đối hộ quốc công phủ rất quan trọng, nhưng là, luận nặng nhẹ nhanh chậm. khẳng định không có hắn hiện tại đề đốc phủ sức đầu mẻ chán so sánh với. Vạn lịch ra cầm hắn trợ thủ đắc lực, toàn triều đình đều biết chuyện này, có chết hay không ở, việc này thế nhưng liên lụy tới rồi phổ tế cục. Nếu bàn về cảm tình sâu cạn, hắn cùng bát ra kỳ thật cũng không tính rất sâu giao tình. Chỉ là, vừa vặn bát ra cùng hắn, đều là có người ở phổ tế trong cục làm việc. Hắn người nọ, vừa vặn là hắn đại cứu tử, có đầu tư phổ tế cục. Không biết vạn lịch ra điều tra ra điểm này không có. Bắt ra là bởi vì cựu gia, cựu gia một cái thiếp minh đệ, vừa vận năm đó kinh bắt ra giật dây lúc sau, cũng là ở phổ tế trong cục làm việc. Nếu là việc này tra xuống dưới, lấy phổ tế cục toàn thể trên dưới khai soát, lại tra được tầng này quan hệ, đem nước bẩn hướng bọn họ trên đầu bác. Mã Đức Khang bị trào sự tiểu, ai đều biết Hoàng thượng ấn phạm nhân không bỏ, khẳng định là tưởng bắt được mặt sau đại. Hoa nguồn lớn. Đến đến nay, Phó Trọng Bình đều không tin Mã Đức Khang sẽ ngốc thành như vậy, cùng Lý Mẫn nói. Lão phu tên này hái đem tuy rằng ở trong quân lăn lộn xuất thân tính tình có chút thô chính là thô chúng có tế ở triều đình nhậm chức nhiều năm như vậy từ nhi tử bị khâm điểm vì phò mã ra lúc sau càng làm mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng đem công chúa tôn sùng là quan âm nương nương giống nhau phụng dưỡng sao có thể làm ra mưu hại công chúa hại cả nhà bị chém đầu chuyện ngu xuẩn như vậy logic sớm bị bọn họ suy tính quá bao nhiêu lần rồi cho nên vạn lịch gia khẳng định cũng là biết đạo lý này nhưng là Vạn lịch gia chính là không thả người Phó Trọng Bình sức đầu mẹ chán tại đây Không biết vạn lịch gia có phải hay không muốn bắt chính mình Lý mẫn bình tĩnh thanh âm thong thả vang lên Phó đại nhân là muốn phổ tế cục kia trường phương thuốc sao Đúng vậy Phó Trọng Bình nói Lúc trước thái tử trong cung chắc phi đến phổ tế cục lấy phương thuốc Khi không phải trực tiếp chính mình đi lấy Phổ tế cục cũng không biết nàng là cầm nào trương bí phương bút thuốc Càng không biết ngũ công chúa ăn chính là cái nào phương thuốc Hiện tại Thái tử cung khẳng định là sẽ không làm lão Phu biết việc này. Nếu không biết này trương phương thuốc đến tột cùng là chuyện như thế nào, lão Phu cùng Lao Phu người, đều rất khó tự biện. Nghe nói lệ vương phi đã cấp thái tử chắc phi xem qua bệnh, có lẽ có thể đoán ra là phổ tế cục nào trương phương thuốc trong hoạn. Nói xong, phía dưới người đôi tay phủng tới một cái hộp, cái hộp này, trang phổ tế cục một ít danh ra da phương thuốc, đều là bắt ra đưa lại đây. Lý Mẫn không có vội vàng xem phương thuốc, nhẹ nhàng đẩy ra hộp. Bổn Phi đến khám bệnh tại nhà tiền khám bệnh, đại nhân hẳn là nghe người ta nói qua. Phó Trọng Bình sửng sốt, như thế nào, đáp ứng binh bộ điều phối lương thảo còn chưa đủ. Nay cọc chuyện này, lại nói tiếp, là bắt ra cùng phó đại nhân, hai người từng người thỉnh cầu đúng hay không. Bổn Phi tổng không thể thu bắt ra tiền khám bệnh không thu phó đại nhân, đến lúc đó bổn Phi cũng khó có thể đối bắt ra công đạo. Phó Trọng Bình cặp mắt kia, giống đeo đao tựa mà ở trên mặt nàng trọc hai hạ. Lý Mẫn muốn hắn thứ gì, hắn biết rõ. Trên thực tế như vậy đồ vật, nếu như bị Hoàng thượng phát hiện nói, hắn Phó Trọng Bình chết vài lần đều không đủ. Lý Mẫn đối hắn ánh mắt như là làm như không thấy, Phó Đại Nhân có thể chậm rãi tưởng, buồn phi không nổi. Nhưng hắn cấp, ánh mắt thoáng nhìn, thuộc hạ chạy nhanh giữ cửa cửa sổ đều quan trọng. Phó Trọng Bình có người, đem một thứ trộm từ cổ tay háo lấy ra tới, đôi tay chỉnh cho nàng. Lý Mẫn vừa thấy, đúng là chính mình muốn, cho nên cùng loại người này làm buôn bán nhất sảng khoái. Phó Trọng Bình khẳng định biết chế chút chết so hiện tại liền chết hảo. Phó Trọng Bình thấy nàng cư nhiên như một lời nói thu vào tay háo, cười lạnh một tiếng, lệ vương thân mình tốt không. Nghe nói lúc trước hãm sâu lưu xa khi là thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Đa tạ đại nhân quan tâm. Vương ra thân mình trước sau như một, nếu bị nhân xưng làm ma quỷ, lại như thế nào dễ dàng bị lưu xa vây khốn. Lý Mẫn nhàn nhạt một tiếng đáp. Hộp mở ra, Lý Mẫn cẩn thận mà thẩm tra phương thuốc, một chương một trường xem qua lúc sau. nàng lắc lắc đầu đều không phải phó trọng bình chụp cái bàn không có khả năng bắt ra đều nói phương thuốc chỉ có này đó đó chính là những người đó tự biết nói việc này lợi hại ở lừa bắt ra lý mẫn ánh mắt một lệ phó đại nhân đến bây giờ hẳn là minh bạch ngũ công chúa không phải chỉ vì ăn sai phương thuốc mà thôi là thật bị người hại chết phó trọng bình nhân nàng lời này là tê liệt ngã xuống ở ghế dựa cả người mồ hôi như thủy triều trào ra tới hắn quanh thân quần áo tựa như từ vũng bùn vớt ra tới Lại ướt lại trọng, làm hắn hô hấp trầm trọng. Những người này, thiết cái đại bao, tưởng lấy hắn cùng bắt ra, hiện tại xem là như thế này không sai. Cứu này đến tuật cùng, là bởi vì hắn ở triều đỉnh thượng đối với vạn lịch ra góp lời, nói có thể cho binh bộ cấp bắt ra quản sao. Hắn khi đó bất quá cũng là nhìn bắt ra có khả năng, binh bộ dù sao cũng phải có người quản, tới quản thúc trụ hộ quốc công phủ. Thuận thiên phủ, Lý Hoành rốt cuộc từ từ hoàn toàn tỉnh lại, mở to mắt khi... thấy chu ly cặp kia tản nhận ánh mắt chính nhìn nàng cả kinh bỏ xuống giường quỳ xuống tới nói oánh nhi cấp tam ra thêm phiền thoái oánh nhi không nghĩ vài tiếng khóc thút thít giục dẫn người rơi lệ chu ly lạnh lẽo thanh âm nói ngươi đứng lên đi bổn vương biết ngươi trong lòng khó chịu nhưng là bổn vương làm trò lệ vương mặt là cần thiết mang sang cái thái độ lý oánh trong lòng xoay hạ cần thiết sao mặt mũi quan trọng vẫn là nữ nhân quan trọng khoe miệng nàng mới vừa một dầu chu ly phóng tới ánh mắt làm nàng quanh thân lấm lánh. Cắn môi, thỉnh Tam ra dạy bảo: "Ngươi này tính tình muốn sửa sửa mới thành. Ngươi nhị tỷ làm gì hại ngươi? Các ngươi không phải tình cùng tỷ muội sao?" Oánh Nhi không có nghĩ tới mưu hại người khác, nhưng là người khác hay không tưởng đối Oánh Nhi, Oánh Nhi phòng cũng phòng không được. "Ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi trang, cũng đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi trước kia ở Thượng thư phủ làm ra sự." Lý Oánh lúc này quanh thân thật là run. Chu Ly đến gần nàng bên cạnh, nhẹ nhàng thì thầm: "Làm chuyện xấu muốn đủ thông minh." nếu không không cần tẫn làm chút chuyện ngu xuẩn Lý Hoán liếc hắn một cái, nằm liệt ngồi vào trên mặt đất, chín một đáp án công bố ban đêm lại là thâm niệm hạ đem thao đồng phóng tới trên mặt đất làm Lý Mẫn thoải mái mà tẩy cái chân lại đi ngủ Lý Mẫn không có cái này không công tôn lương sinh đưa tới đồ vật nàng nhìn nhìn đối binh bộ như thế nào điều phối quân đội lương thảo một chuyện có chút hiểu biết điều lệnh muốn đi đến kinh sư chu gần thành thị từ nơi đó dự phòng quân lương kho hàng phát lương nếu kho hàng không đủ tồn kho phải hướng dân gian trinh lương giờ phút này thu hoạch vụ thu mùa trinh lương là mỗi năm chuẩn bị đại sự chính là giang hoài đã phát quá lớn thủy không thu hoạch kia hai cái địa phương sao có thể thu được lương thực tám phần kho lương muốn căng thẳng trừ phi cả nước kho lúa cũng đủ lấy điều phối ứng phó lần này nguy cơ bất quá đối triều đình tới nói binh lương vì đệ nhất chuyện quan trọng tức phía sau dân chúng đói bụng lạc khẩn lương quẩn, đều đến chi viện biên cương phòng tuyến này đó đều không phải vấn đề nhìn tới nhìn lui Vẫn là muốn xem bắt ra ý tứ Hiện tại muốn xem bắt ra Bắt ra là dựa theo vạn lịch ra chỉ thị Cho bọn hắn thuận thiên phủ nốt ngạc Vẫn là hoàn thành cùng nàng Lý Mẫn giao dịch Muốn nàng là bắt ra Tốt nhất là lừa nàng Lý Mẫn Bên này lại hoàn thành vạn lịch ra chỉ thị Tương đương là cá cùng tay gấu Hai người kiêm đến Đại thiếu nãi nãi, rửa chân đi, đều giờ tí Nghiệm hạ thúc giục nói Nghe được đều nửa đêm một chút chung Lý Mẫn nhìn xem ngoài cửa sổ trong viện Đều không có ánh trăng Đêm nay là cái mây đen che trời thế giới. Phục Yến kia đầu không có tin tức tới, Chu lệ khẳng định còn ở ngủ. Lý mẫn như vậy không cho người đi quay rời. Thu thập dựa bàn, chuẩn bị lên giường. Đầu tiên là trong viện đèn lồng, xôn xao một chút, như là bị trận gió thổi tắt. Canh giữ ở cửa nha hoàn lạng yên không một tiếng động, đột nhiên ngã xuống đất. Tùy theo hai phiến cửa phòng bị người đẩy ra. H.I.G. nhân đầy đao, gión ra giòn rén, đi tới trước giường, mới vừa dơ lên đao. Nhắm ngay trên giường nằm người một đao đâm xuống. Chân đột nhiên bị người một chân đá văng ra, bay lên tới che lại hắc ý Lệ nhân mặt. Hắc ý Lệ nhân múa may đại đao ở không trung loạn trảm. Dây nặng chân đông giống như rơi rất tan tác lông chim, nháy mắt bị đại tá tám khối, ở không trung tàn ra. Hắc ý Lệ nhân mau lui vài bước xa, nhìn từ trên giường ngồi dậy người. Là cái không cách nào hình dung nhân vật, diện mạo yêu nghiệt, tự nam tự nữ, thác nước giống nhau tóc đen giống như ba nghìn rũ thi, khoác lạc đầu vai. làm người có thể nhớ tới nước bay thẳng xuống 3.000 thước, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên danh ngôn, gió mạnh một tuổi, ngàn vạn tóc đen tạo nên vận sóng, mị nhan tư xác, có thể so với một thế hệ hoa khôi. Hắc Y Lệ Nhân vừa thấy tình huống không ổn, xoay người đoạt môn muốn chạy. Trên giường người, đột nhiên nhảy dựng lên, thân xuyên thanh bảo giống như đại bàng dương cánh, nhẹ nhàng phất qua Hắc Y Lệ Nhân đỉnh đầu, song trường đẩy, khí lãng giành chức với Hắc Y Lệ Nhân một bước đóng cửa lại. Hắc Y Lệ Nhân chịu đựng bước chân, đồng thời. Thanh bảo nam tử nhẹ giọng rơi xuống đất, trên chân là một đôi giày rơm, thoạt nhìn lại có vài phần nghèo túng. Hắc y nhân cử đao, phảng phất là muốn liều chết một trận chiến, hướng nam tử tiến lên. Thanh bảo nam tử nghiêng người lóe đao. Hắc y nhân hắc mặt nạ bảo hộ hạ lộ ra hai mắt chung xẹt qua một mặt ánh sáng, trong tay mũi đao đột nhiên chuyển hướng, giống như đột nhiên phát sinh 90 độ không thể tưởng tượng chết sạng. ở thanh bảo nam tử lóe đao thời điểm đồng thời theo đuổi không bỏ, mũi đao đâm thẳng đến đối phương tâm hoa khẩu chỗ. Phanh một tiếng lượn vang, thanh bào nam tử không biết khi nào trong tay cũng xuất hiện thanh kiếm, giống đỉnh băng giống nhau thân kiếm, cùng đối phương tựa như sao trời giống nhau mũi lao, đánh nhau dưới, hai người ngạnh sinh sinh mà cho nhau bị đối phương khí văng ra, đều thối lui nửa bước. Giao phong khẩn tiếp tiến vào đỉnh chi quyết, chỉ nghe trong không khí chuyển đến đao kiếm đánh nhau thành, là nháy mắt đã qua mấy chục chiều đánh nhau thanh âm, mà nếu dùng người đôi mắt tới xem, căn bản thấy không rõ đến tột cùng này đao và kiếm là nghĩ như thế nào chạm vào. Thanh bảo nam tử trong tay bông tuyết bảo kiếm giống như bông tuyết loạn vũ, lần lượt cùng đối phương đại đao đánh nhau, đồng thời lại cũng như là bị đối phương ép sát khí thế bước đến từng bước tương lui, phần lưng thẳng để tới rồi rừng trụ. Xuân sao vài cái, Hắc Y Ly nhân đại đao tựa như bách chiến bách thắng tướng quân, đao to vừa lớn, bá, liền đem thanh bảo nam tử bên người màn lửa khí cụ, một khối chém hoa rơi nước chảy. Không chỉ như vậy, thanh bảo nam tử rũ xuống một cây tóc đen, đồng dạng bị lưỡi đao khí lãng lan đến mà chặt đứt nửa thanh. Vì thế, Thanh Bào Nam Tử lạnh lùng cười, trong tay bảo kiếm ở đối phương đại đao lại lần nữa tới gần thời điểm, đột nhiên chợt lóe, là ở trong không khí thay đổi liên tục nhất kiếm, ai cũng không biết kiếm phong như thế nào biến pháp thời điểm, mũi kiếm thẳng chỉ Hắc Y Nhân mặt nạ bảo hộ. Hắc Y Nhân né tránh không kịp, miễn cưỡng nghiêng đầu khi, lại rõ ràng vừa vặn chúng đối phương chiêu số, bị đối phương kiếm phong giá trị ở cổ trí mạng chỗ. Nhất kiếm đoạt hầu. Hắc Y Nhân lạnh băng đôi mắt híp lại, phát ra một câu thanh âm. Bắc Phong lão quái chiêu số. Ngươi là Bắc Phong lão quái, như thế nào sẽ tới hộ quốc công phủ? Muốn ta nói, Vô Đao chi vương khổ hành tăng, rốt cuộc là rơi xuống trở thành hoàng đế chó săn sao? Thanh bào nam tử khỏe miệng hơi tiểu, một miệng chi gian tranh phong tương đối, không chút nào thoái nhượng. Hắc Ilya nhân cao giọng cười lớn một tiếng, ngươi làm sao thấy được? Có thể thanh đao vũ đến giống kiếm giống nhau, tùy tâm ứng tay, biến hóa muôn vàn, còn không phải là Vô Đao chi vương vô miệng chi tử. Người ta cũng không giao phong quá. Là, nghe lão tiền bối Tôn Hào đã lâu, kỳ thật tiểu bối thập phần bội phục. Năm gần đây, lão tiền bối vô tung vô ảnh, ở trong chốn giang hồ biến mất nhiều năm, người giang hồ khắp nơi hỏi thăm, liền tiểu bối đều không có nghĩ đến, nguyên lai like lão tiền bối thành cẩm y y vệ môn hạ. Thanh bào nam tử hơi chọn yêu nghiệt hai hàng lông mày, làm hắc ý yệ nhân mị vài phần nguy hiểm ánh mắt. Ngươi là đầu đến hộ quốc công phủ môn hạ sao? Chu lệ cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Đừng nói ta cái này, chủ tử khẳng định là so chu lệ rộng rãi, muốn nhiều ít bạc cứ việc khai thành. Vinh hoa phú quý chỉ cần ngươi mở miệng, lao phu đều giúp ngươi hướng chủ tử muốn tới. Không có. Cái gì? Ta láo quái cái gì tính tình, lao tiền bối hẳn là đã sớm nghe người ta nói qua, ta muốn đồ vật, chỉ là rượu. H.I.I. nhân sừng sốt, khẩn tiếp ngửa mặt lên trời cười dài, rượu. Ngươi muốn cái gì rượu, chúng ta chủ tử có thể cho không được ngươi. Thật cấp không được ta. Chỉ có chu lệ có thể cho ta. Hắn có thể bồi ta uống rượu. Nói tới đây, thanh bào nam tử thật sâu thở dài. Nếu không phải ta hành tử lệnh bại bởi hắn, thiếu người khác tỉnh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bằng không, ta cũng không cần rời núi, từ phương Bắc đuổi tới kinh sư. Mấy ngày hành mã buôn ba, đem ta này thân khung sương, run đều mau tàn mất. Đối phương như là mệt mỏi đến cực điểm rối rối người bộ dáng Hắc ý ghi nhân lại là lại lui ra phía sau một bước, cảnh giới mà nhìn hắn. ngươi bại bởi chu lệ cái gì bại bởi hắn nhưng nhiều hiện giờ ta hai cái đệ tử đều biến thành người của hắn trong đó một cái còn cùng ngươi đã giao thủ nói ngươi chiêu số thập phần như là lao tiền bối thư từ một phong mời ta rời núi tìm tòi đến tột cùng Long ta đành phải cân nhắc đến tột cùng có phải hay không sấn này còn chu lệ nợ cơ bạc còn có ta hai cái đệ tử tánh mạng nếu là tái ngộ đến ngươi có phải hay không lão tiền bối nguyện ý thủ hạ lưu tình thanh bảo nam tử tựa như lẩm bẩm lồ bầu Lầm nhầm lầm nhầm nói một đông lớn. Hắc H.I.G. nhân sấn hắn chưa chuẩn bị khi rộng mở một đao bổ ra đi, Phách sơn đảo hải chi thế, lưới đao sắc bén hết sức, đối phương thu kiếm khi, hắn lại là đột nhiên thu hồi dao nhỏ, nháy mắt hướng cửa sổ buôn đảo, phá cửa sổ mà ra. Đáng tiếc, trong viện sớm đã trọng binh bài bố, đem hắn vây quanh ở trung gian. Bắt ba ba trong giọ, lao phu đây là trung bộ. Vô đao chi vương khổ hạnh tăng cười khổ một tiếng, nhìn vây quanh chính mình nhân số. Chu lệ đây là sớm đã ở trong sân thiết trí cơ quan. Mệnh hắn hôm nay, vừa mới được đến tin tức nói chu lệ giống như thương tình tái phát, ở trong phủ tu dưỡng, vừa lúc là nhất suy yếu bất ham thời điểm, có thể xuống tay tuyệt hảo thời cơ. Hơn nữa, hắn này muốn giết người còn không phải chu lệ, là đại thiếu nại nại Lý mẫn, chu lệ lao bà. Một ngọn đèn, đột nhiên từ sân bắn ra ngoài tiến vào, Vây quanh thị vệ lập tức nhường ra một con đường, chu lệ từ đường hẻm đã đi tới. Bên người chuẩn bị đi theo phục yến Phục Yến nhìn thấy H.I.G. hệ nhân phía trước, đầu tiên là thấy được ngồi ở vừa rồi sẽ chiến song phòng trên cửa sổ thanh bào nam tử, đôi mắt như vậy chừng, lộ ra kinh ngạc, sư phó. Ngươi chừng nào thì rời núi. Thanh bào nam tử nghiêng dựa ngồi ở trên cửa sổ, lười biếng ngón tay tiêm đảo đảo lỗ thai, bất hiếu đệ tử, có chủ tử đã quên sư phó, liền sư phó khi nào lại đây cũng không biết. Không phải, sư phó, ngươi đều không có làm người nói cho ta, viết phong thư cho ta cũng hảo, ta có thể cho ngươi bị hai dương rượu ngon. Phục Yến liên thanh làm sáng tỏ. Hai dương. Thanh Bảo nam tử khinh thường, khinh thường nhìn lại, ngươi chủ tử trước nay đều là một xe một xe cho ta đưa, ngươi hai dương. Ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, hôn thành như vậy, làm làm sư phó sao mà chịu nổi, bạch giáo ngươi. Thầy trò hai người ngươi tới ta đi, miệng lươi giao phòng. H.I.G. nhân nhẹ nhàng dịch bước, tìm thời cơ còn muốn chạy khi, phát hiện căn bản không có một chút khả thừa chi cơ. Nay hộ quốc công phủ hoặc là là cố ý làm người tiến bào, nếu không. Thật là phòng thủ kiên cố, kín không kẽ hở. Chỉ có thể nói, lại là bọn họ tính sai. Chu lệ dừng lại chân.